Cái này trong lòng chuẩn bị bọn họ cũng truyền thụ cho địa điểm cấp học đệ học ngội, vốn dĩ đại gia là cái hảo ý, nhưng là không nghĩ tới lại cho bọn hắn tạo thành nhất định gánh nặng tâm lý, không kinh nghiệm đồng học đều cảm thấy muốn gặp phải thật lớn khảo nghiệm. Bất quá tân sinh học viên cũng không phải sở hữu học sinh đều đến từ thành thị, vẫn là có như vậy một bộ phận nhỏ đến từ nông thôn, bất quá bọn họ cũng đều là tương đối tới nói đến tự tương đối giàu có địa phương, nghèo địa phương hải tử rất nhiều đều thượng không đến cao trung liền bỏ học về nhà. Thậm chí có liền học đều không khăn nổi. Cho nên này đó bọn nhỏ tuy rằng đều không phải là đến từ thành thị, nhưng là lại cũng đều rất ít hạ điển lao động. Bất quá so với những cái đó thành thị học sinh tới nói, nay đó tiểu bộ phận học sinh đã là phải có không ít kinh nghiệm. Tốt xấu cũng coi như là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy người. Buổi sáng 9 giờ trường học tổ chức toàn thể học viên đi theo địa phương đồng hương hạ điển làm việc nhà nông. Kỳ thật tháng 6 trong thiên địa việc nhà nông cũng không có gì. Xối đất gieo giống cải ruộng gì đó đầu xuân thời điểm nông dân nhóm cũng đã làm xong, hiện tại cũng chính là trừ trừ cỏ dại gì đó, thật đúng là không có gì vất vả sống. Bất quá chính là này nhìn như đơn giản việc nhà nông, này đó các học viên cũng chưa chắc có thể làm tốt. Trước kia còn thường xuyên phát sinh quá có học viên đem nhân gia loại mạ trở thành là cỏ dại cấp rút, làm các đồng hương là tương đương bất đắc dĩ lại vô ngữ, cho nên này đó việc nhà nông nhìn như đơn giản, cũng yêu cầu nghiêm túc đi làm, đừng nhìn là sinh viên cũng chưa chắc có thể thật sự làm tốt. Cho nên năm nay thản nhiên bọn họ này đó học viên chỉ là vất vả ở trên người, mà các đồng hương so với bọn hắn càng vất vả, bọn họ là nhìn tâm đều mệt mỏi, còn phải nhắc nhở điếu gan sợ đám hài tử này đem bọn họ vất vả loại mạ toàn làm hỏng, bọn họ nhưng phải cẩn thận nhìn. Vừa mới bắt đầu hạ đồng ruộng thời điểm, rất nhiều đồng học còn cảm thấy phi thường mới mẻ, cao hứng lại nhảy lại nhảy, bọn họ chính là chưa từng có quá như vậy trải qua thể nghiệm. Lúc này đây cũng coi như là có cái chơi cơ hội. Bọn họ thật đúng là không đem làm cỏ sống làm như là sự, như thế nào cũng nghĩ bằng bọn họ đường đường sinh viên chẳng lẽ còn thật sự phân biệt không được cỏ dại cùng mạ sao. Thường thường chính là bởi vì đối sự tình không coi trọng mới có thể dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên đến cuối cùng tân sinh học viên vẫn là không có tránh được rút sai mạ vận mệnh, các đồng hương nhìn này đó cái gọi là đường đường sinh viên chân tay vụ về, còn không có làm vài cái, không chỉ có là cỏ dại cùng mạ phân không rõ ràng lắm, còn có đi xuống trực tiếp liền đem mạ cấp dâm hư. Các đồng hương nhìn thật là đau lòng muốn chết, nhưng là cũng không dám nói bọn họ cái gì, rốt cuộc này đó đều là chút bọn nhỏ. Hơn nữa học viên đội dẫn đầu cán bộ mỗi lần cũng sẽ vì học viên phạm sai lầm phá hư đổ vật đối các đồng hương tiến hành nhất định bồi thường, cho nên các đồng hương tuy rằng nhìn đau lòng, nhưng là cũng chỉ có thể là nhìn khó mà nói lời nói. Nay một buổi sáng việc nhà nông làm xuống dưới. Thật đúng là trừ bỏ thản nhiên ở ngoài. Mỗi người đều cùng tiểu hoa miêu dường như, trên mặt mặt bùn đất lưu hán cùng ở bên nhau. Sống sờ sờ một bức hoa miêu dạng Cái kia tề quên một cái tình huống này Lại ra tới chọn sự Chua lẽ nói cái gì thản nhiên khẳng định là lười biếng không làm việc Bằng không vì cái gì liền nàng một người trên người trên mặt cái này sạch sẽ đâu Thản nhiên căn bản chính là lười đến phản ứng nàng Loại người này ngươi càng là phản ứng nàng Nàng càng là hăng hái Đối phó loại người này chính là ngươi căn bản chính là đương nàng không tồn tại Nàng vui nói cái gì liền nói cái gì Nàng nói nàng Thản nhiên làm thản nhiên thản nhiên nếu là phản ứng nàng còn giống như cùng nàng chấp nhận. thản nhiên là không có gì phản ứng, chính là cũng không đại biểu người khác không phản ứng. Cái này tề quên nói chuyện khó nghe lần này chẳng những là đường mệ các nàng nghe sinh khí. Ngay cả một bên ở chỉ đạo các học viên làm nông vụ các đồng hương đều cảm thấy cái này nữ hài tử nói chuyện có phải hay không thật quá đáng. Rõ ràng vừa rồi cái này tiểu cô nương là này đó học viên bên trong nhất nỗ lực, cũng là làm được tốt nhất một cái, nàng không có nhìn đến sao. Liên tính là không có nhìn đến cũng không thể nói loại này lời nói a Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta vừa mới liền ở chú ý ngươi, bên này nhất lưỡi biếng chính là ngươi. Đối chính là ngươi. Ta vương thẩm nói chuyện là nhất công đạo, này người trong thôn đều biết, cho nên ngươi này tiểu cô nương là thế nào? Chính mình ở một bên lưỡi biếng còn ở nơi đó có tư cách nói đến ai khác sao? Người khác không nói cái này tiểu cô nương ta dám cam đoan là các ngươi này mọi người bên trong làm việc nhất nghiêm túc, làm được nhiều nhất một cái. Cũng chỉ có nàng không có sai rút quá mạng, ta làm chứng, thật là ta nhất không quen nhìn chính là người loại người này, nơi nơi giảng người thị phi, như thế nào nơi nào đều có người như vậy à. Còn sinh viên đâu, liền ta cái này nông thôn phụ nữ đều không bằng. Có người thật sự là đối tề quyên loại này hành vi không thể nhịn được nữa, trực tiếp bên vực lẽ phải. Vị này vương thẩm là địa phương thôn thôn trưởng tức phụ, làm người chính trực, nhiệt tình sàng khoái, có rất nhiều học viên đều thực thích nàng. Mọi người đều biết nàng chưa bao giờ là cái loại này châm ngỏi thị phi người, hơn nữa đúng là bởi vì nàng tính cách tương đối thẳng, cho nên đôi khi nhìn đến không công bằng sự tình nàng liền sẽ ra tới chủ trì công đạo, này không lúc này vừa vặn làm Tề Quyên đuổi kịp. Ngày hôm qua chuyện hồi sáng này, đại bộ phận năm nhất học viên đều biết là chuyện như thế nào, cao niên cấp nhưng thật ra không rõ lắm, hôm nay Tề Quyên vừa vặn đánh vào vương thẩm cái này họng súng thượng, thật là cũng là nàng xứng đáng, này vương thẩm thanh âm lớn rộng có thể truyền ra đi vài mà xa đâu. Ngày thường trong thôn có cái cái gì muốn thông chi sự tình, thôn trưởng có đôi khi đều không cần khai loa quảng bá, trực tiếp làm lao bà đứng ở bên ngoài kêu mấy giọng nói đại gia liền đều. Đã biết, tuy rằng có điểm khoa trương bất quá tiểu phạm vì thông chi phương pháp này vẫn là thực dùng được. Hôm nay tể quên bị vương thẩm như vậy cờ trách, đừng nói nữa phụ cận đứng học viên cùng các đồng hương, ngay cả xa một chút, đại gia cũng đều nghe được. Có có thể thăm thân thể nhìn đến đều biết vương thẩm nói chính là cái nào có nhìn không tới song việc cho nhau hỏi thăm cũng đều biết là ai, này tề quên thanh danh ở đế đô đệ nhất quân y y đại nhưng xem như danh dương toàn giáo, đến nỗi thanh danh này là tốt là xấu, vậy muốn đại gia chính mình đi phẩm. Tề quên không nghĩ tới chính mình thuận miệng thói quen đối mạnh thản nhiên bôi đen như thế nào sẽ đưa tới cái này người đàn bà đành đá trực tiếp đục nhã. Bất quá liền tính là hiện tại lại không cao hứng tề quên cũng không dám cãi lại, nàng là ái châm ngỏi thị phi, nàng là sự tình gì đều tưởng chiếm thượng phong. Bất quá nàng cũng không phải thật sự xuẩn, cái này vương thẩm vừa thấy chính là không dễ chóc chủ, hơn nữa nàng hiện tại đã mau bị người trở thành là quái vật giống nhau nhìn chằm chằm nhìn, hiện tại nàng còn dám lại mạo trước mắt bao người chống đối trưởng bối nguy hiểm, cái lại sao? Nàng chính là lại không cho rằng là chính mình ngạch sai cũng sẽ không làm như vậy. Cái này tề quên như vậy xem còn xem như dài quá đầu óc. Cái này vương thẩm hơn 40 tuổi tuổi tác, là thôn trưởng tức phụ liền tính là nông thôn cha mẹ bọn họ này đó học viên cũng phải gọi nàng một tiếng thím cũng coi như là bọn họ trưởng bối cho nên Tề Quyên tự nhiên cũng trang đương nàng là cái trưởng bối phía trước Tề Quyên còn cố ý lấy lòng quá cái này vương thẩm đảo không phải nói cái này vương thẩm có thể cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt một cái ở nông thôn phụ nữ có thể cho nàng cái gì nha chỉ là này không phải Tề Quyên ái cha sao các nàng tổ mấy nữ sinh đều là ở tại thôn trưởng trong nhà lúc ấy trường học an bài đại gia vấn đề chỗ ở thời điểm Tê Quyên biết bọn họ ở tại thôn trưởng trong nhà, nghe nói Thản nhiên các nàng chỉ là ở tại một cái mang theo tôn tử lão nhân ra, liền cảm thấy lần này cuối cùng là thắng qua Thản nhiên. Rốt cuộc này thôn trưởng trong nhà điều kiện muốn so bà cố nội trong nhà điều kiện tốt hơn không ít, ít nhất các nàng mấy nữ sinh tối hôm qua còn thay phiên giặt sạch nước gấm tắm đâu, điểm này liền cũng đủ người khác hâm mộ. Vốn định ở tại thôn trưởng trong nhà có thể được đến vương thẩm một ít chiếu cố đâu, không nghĩ tới nàng vẫn luôn hao tổn tâm cơ lấy lòng đã sớm bị người ta xem thấu. Tạp vụ như vậy giữa không lưu tình đối với đại gia của trách tề quên, tề quên thật là cảm thấy ủy khuất, nữ nhân này thật là chán ghét, sớm biết rằng còn không bằng không phản ứng nàng đâu. Vương thẩm này một phen lời lẽ chính đáng phê bình lúc sau, thản nhiên cũng không có giống phim truyền hình cái loại này tiểu bạch hoa dường như nhân cơ hội chạy nhanh hướng đại gia kể rõ tề quên các loại ác tính, mà là đối với vương thẩm cười cười lại con lưng đi làm việc. Tuy rằng thản nhiên thực cảm tạ vương thẩm bên vực lẽ phải, nhưng là nàng hiện tại không thích hợp nhiều lời chút cái gì Nếu nàng hiện tại lại nói chút cảm tạ hoặc là mặt khác nói, một phương diện có vẻ làm ra vẻ, về phương diện khác cũng có làm ra vẻ hiểm nghi, công đạo tự tại nhân tâm, người nột, không cần một mặt chính mình là người, nhân gia cũng không biết, thật là không rõ cái này tề quên là nghĩ như thế nào, mỗi lần đều như vậy xuẩn, muốn hãm hại chính mình nói chính mình nói bậy, có. Thể hay không làm được không cần như vậy rõ ràng a. Đối với thản nhiên thái độ vương thẩm là càng xem càng vừa lòng, như vậy hài tử trung hậu thành thật. Thật là không nghĩ tới như vậy xinh đẹp cô nương một chút đều không phải cái loại này chán ghét tính tình, làm việc nghiêm túc, còn nghe nói thực hiểu chuyện, thật là cái hảo cô nương. Vương thẩm khi còn nhỏ các nàng trong thôn cũng đã tới cắm đội thanh niên trí thức, có những cái đó có điểm văn hóa lại lớn lên xinh đẹp cô nương miễn bàn nhiều ngạo, nàng trước kia liền không thích như vậy nữ nhân, sau lại rất dài một đoạn thời gian vương thẩm liền cảm thấy này trong thành cô nương ngạo khí, xinh đẹp điểm có văn hóa càng là đến không được. Sau lại cũng là y y khoa đại mỗi năm tổ chức tới bọn họ nơi này hoạt động lúc sau nàng mới nhiều ít đối chính mình ăn sâu bén dễ lao ý niệm, thay đổi. Bất quá lần này nghe nói tới cùng tiên nữ giống nhau tiểu cô nương, còn đi ở trong thôn không tính điều kiện thực tốt trường mãi nãi ra, tuy rằng trường mãi nãi người cần mẫn đem trong nhà quét tước thật sự sạch sẽ, nhưng là vương thẩm vẫn là không yên lòng, sợ kia mấy cái cô nương sẽ chọc trường mãi nãi không cao hứng cho nên hôm nay sáng sớm liền cùng trương mãi mãi nói chuyện phiếm hỏi một chút này mấy cái cô nương tối hôm qua thượng tình huống kỳ thật cũng là muốn hiểu biết một chút các. nàng có hay không cấp trương mãi mãi trò phiền toái nay vừa hỏi dưới vương thẩm nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn biết được trương mãi mãi đối kia mấy cái tiểu cô nương đánh giá rất cao đặc biệt là thích cái kia giống tiên nữ giống nhau tiểu cô nương vương thẩm có chút nửa tin nửa ngờ nàng sợ trương mãi mãi là ngượng ngùng nói tiểu cô nương thật xấu cho nên lúc sau tham gia lao động thời điểm Vương thẩm một bên giáo đại gia như thế nào làm, một bên quan sát đến thản nhiên biểu hiện. Quả nhiên thản nhiên biểu hiện là những người này giữa nhất nghiêm túc mà, rõ ràng là cái trong thành cô nương, chính là này động tác lại một chút đều không ngượng ngùng, dứt khoát nhanh nhẹn, thậm chí so một ít nông gia cô nương đều làm tốt lắm. Cái này vương thẩm liền tin chương nãi nãi nói. Chương 432 nhận cái đệ đệ. Kế tiếp tề quên nhưng thật ra thành thật không ít, có vương thẩm ở. Nàng cũng không dám lại không có việc gì tìm việc làm ầm ý tề quên không chỉ là sợ hai vương thẩm là trưởng bối lại ở tại nhân Gia trong nhà, càng là bởi vì vương thẩm kia nói chuyện làm việc tắc phong, cũng là làm nàng sợ, rốt cuộc nông thôn phụ nữ không chú ý nhiều như vậy, ngươi không đối nhân Gia liền phải nói ngươi, này vương thẩm còn xem như đối tề quên nhường nhịn không ít, gác ở ngày thường đã sớm không có nhìn. Nàng cái loại này đứng không làm việc, còn ở kia chỉ huy cái này chỉ huy dáng vẻ kia, tất cả mọi người hạ điển. Liền nàng đứng ở cái luống bên cạnh sợ làm dơ nàng cặp kia dày, tả lắc lắc hưu lắc, lắc lắc, làm người nhìn hòa đại. Vốn dĩ nhân gia vương thẩm còn không tính toán giáp mặt nói nàng, nếu không phải nàng không có việc gì tìm việc vừa rồi nói thẳng nhiên, vương thẩm phỏng trường liền nhịn, rốt cuộc không phải người một nhà, nhiều ít cũng muốn chiếu cố hạ trường học mắt mũi. Cái này hảo, kề quên chính mình tìm việc, chọc đến nhân gia thật sự là không thể nhịn được nữa cửa trách nàng, nàng cũng thành thật. Thật là câu nói kia không muốn chết sẽ không phải chết tiệt tấu a, nhưng thật ra cuối cùng làm cho đội trưởng Mục Tranh có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này Tề Quyên cũng là hắn học viên, ở nơi nào gây chuyện thị phi làm hắn thật là thực hòa đại. Mục Tranh ngày hôm qua mới vừa phê bình giáo dục quá Tề Quyên, không nghĩ tới này còn chỉ là qua một ngày, nàng lại chọn sự, đối tượng vẫn là mạnh thần nhiên, Mục Tranh đối này thật là cực độ hết chỗ nói rồi. Nhưng là làm đội trưởng, hắn cũng không có khả năng đối loại chuyện này bỏ mặc. Rốt cuộc hắn chức trách là quản lý các học viên ngày thường trừ bỏ lớp học bên ngoài sinh hoạt học tập biểu hiện, cho nên hắn vẫn là nếu muốn biện pháp giải quyết chuyện này, mục tranh làm nam đồng chí đối nữ học viên quản lý nhiều ít có chút không có phương tiện, hắn nghĩ nghĩ vẫn là muốn cùng chỉ đạo viên Trần điển thương lượng một chút, làm nàng đi nhiều cùng cái này tề quên nói chuyện tâm, tốt nhất là có thể sửa đúng một chút nàng nhận chi xem, không cần luôn là cho hắn gây chuyện. Một buổi sáng lao động lúc sau, đại gia thật là mệt đến eo đau với đầu, đừng nói này nhìn như đơn giản việc nhà nông. Đại gia thật là cảm giác con đến eo đều mau chặt đứt. Giữa trưa 11 giờ thời điểm cuối cùng là kết thúc, toàn thể mang về, buổi chiều nghỉ ngơi tự do hoạt động. Trường học đối đại gia kỳ thật vẫn là tương đối chiếu cố. Tuy rằng là nói muốn noi theo năm đó cách mạng đội ngũ trọng đi năm đó cách mạng lộ. Nhưng là cũng cũng không có thật sự làm đại gia như vậy vất vả ngày đêm kiêm trình má lên đường, mà là đem lao động cùng sinh nghiệm đều đặt ở cùng nhau. Nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, này đó trường học an bài đều là phi thường hợp lý. Giữa trưa vẫn là hồi ở nhờ đồng hương ra ăn cơm, đại gia tuy rằng mệt đến độ mau nằm sấp xuống, nhưng là rốt cuộc đều là lớn như vậy hài tử, ở nhà là bộ dáng gì không nói, ở bên ngoài nhiều ít cũng muốn biểu hiện đến hiểu chuyện một ít, đồng dạng là bận việc một buổi sáng, mọi người đều ở các đồng hương làm cơm trưa thời điểm đơn giản giúp một ít vội. Này rốt cuộc không phải trong nhà, biểu hiện của người đại biểu cho trường học, cho nên mỗi người vẫn là tương đối tới nói tương đối tự giác cùng hiểu chuyện. Đường mẽ bọn họ mấy nữ sinh quá hạnh phúc. Có thản nhiên ở, các nàng thật là cái gì đều không cần làm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là đủ rồi. Hôm nay thản nhiên đều đã không phải hỗ trợ, mà là làm chủ bếp. Nàng ra tiền làm đường mễ các nàng mấy cái đi trong thôn tiểu phô mua chút thịt cùng mới mẻ rau dưa, nàng tự mình xuống bếp cấp bà cố nội làm một đốn ngon miệng cơm nhà. Hôm nay thản nhiên mới xem như lộ một tay, ngày hôm qua bất quá là trợ thủ mà thôi. Vốn dĩ bà cố nội muốn thản nhiên nghỉ ngơi, nói buổi sáng các nàng mấy cái tiểu nha đầu xuống đất làm việc, đều như vậy mệt mỏi Liền ở nhà nghỉ ngơi đi, bà cố nội tuy rằng làm đồ ăn chưa chắc thật tốt ăn, nhưng là cũng là có thể ăn sóng khẩu. Mấy cái tiểu nha đầu cũng đừng lan lộn. Thản nhiên lần nữa kiên trì, nói nhìn đến bà cố nội cảm thấy như là chính mình bà ngoại, nàng tưởng cấp bà cố nội làm hai đốn ăn ngon, ngày mai bọn họ muốn đi, hôm nay này hai bữa cơm liền từ nàng tới làm đi. Nhìn thản nhiên như vậy kiên trì, bà cố nội cũng liền theo nàng, hơn nữa giống như thoạt nhìn thản nhiên tựa hồ tinh thần cũng không tệ lắm. Thậm chí thực rõ ràng cảm thấy so những người khác tinh lực hảo rất nhiều, nghĩ nàng hẳn là không phải miễn cưỡng, cho nên liền cùng tiểu tôn tử cùng nhau chờ ăn thản nhiên làm cơm. Giữa trưa thản nhiên một người cho đại gia làm một đốn, tuy rằng chỉ là đơn giản cơm nhà, nhưng là với gia bà ngoại thẩm lan dạy ra đồ đệ tự nhiên là không lời gì để nói, bà cố nội nói chính mình cả đời này sống lớn như vậy còn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy việc nhà đồ ăn. Thật là không nghĩ tới nhìn Thản Nhiên, cái này tiểu cô nương bộ dáng cảm giác hẳn là cũng là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư bộ dáng, da thịt non mịn nơi nào như là sẽ nấu cơm, ngày hôm qua hỗ hô trợ khi ra dáng ra hình bà Cố Nội liền đủ kinh ngạc, mua nghị đến hôm nay Thản Nhiên làm này, bữa cơm càng là làm bà Cố Nội ngoài ý muốn rất nhiều đối Thản Nhiên là càng thêm thích. Ngày thường thôn trưởng gia tức phụ Vương thẩm thường xuyên trợ giúp bà Cố Nội, nhìn Thản Nhiên làm nhiều như vậy ăn, trong đó còn có một loại tiểu mật điểm Là một loại nhìn xinh đẹp ăn lên cũng hương vị không tồi bánh đậu bánh bao, bà cố nội trinh được thản nhiên đồng ý lúc sau làm chính mình tiểu tôn tử tặng mấy cái đi cấp vương thẩm, thứ tốt tự nhiên là muốn đại gia cùng nhau chia sẻ, dân quê ngày thường đều là cái dạng này. Đại gia sẽ không như vậy tính toán chi ly, ở tại một cái trong thôn liền đều là tả hữu lanh cư, đại gia ở chung đều thực hảo. Thản nhiên làm thời điểm chính là bởi vì bà cố nội trong nhà có cái tiểu tôn tử mới làm cái này bánh đậu bánh bao. Thản nhiên khéo tay đem tiểu bao tử tạo thành các loại tiểu động vật bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Có thỏ con, tiểu trư, tiểu hùng, tiểu con nhím. Còn dùng cây đậu gì đó cho bọn hắn an thượng đôi mắt, quả thực là manh phiên. Ba cố nội làm tiểu tôn tử cấp vương thẩm đưa bánh bao thời điểm, tiểu tôn tử còn làm nhìn xem hữu nhìn xem cái nào cũng có chút luyến tiếc đâu. Bất quá tưởng tượng đến vương thẩm ngày thường đối chính mình như vậy hảo, điểm này đồ vật hắn đều luyến tiếc liền quá không đạo lý cắn răng một cái hắn liền bưng trang bánh bao tiểu trậu nhằm phía thôn trừng ra thật là sợ chính mình lại chậm một chút liền luyến tiếp đưa bọn họ cho người ta chậm một chút đừng quăng ngã tiểu tâm bánh bao trương mãi mãi nhìn tiểu tôn tử bộ dáng buồn cười tê nàng biết hài tử là thích này đó bánh bao bộ dáng luyến tiếp đưa cho người bất quá còn hảo tiểu tôn tử từ nhỏ liền hiểu chuyện có thể là bởi vì cha mẹ không ở trước mặt duyên cớ vẫn luôn đi theo nãi nãi sinh hoạt cái này tiểu nam hài rất sớm liền so bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện Mặc dù là lại thích đồ vật, người khác có hắn cũng sẽ không về nhà cùng nãi nãi muốn, hắn biết cha mẹ ở bên ngoài làm công kiếm tiền không dễ dàng, hắn luyến tiếc loạn tiêu tiền, hắn luôn muốn chính mình thiếu hoa một ít, lại thiếu hoa một ít, có lẽ ba ba mụ mụ liền không cần ở bên ngoài như vậy vất vả, liền có thể trở về cùng chính mình ở bên nhau, cho nên hắn trước nay đều sẽ không loạn muốn đồ vật. Đúng là bởi vì như vậy thói quen, các đại nhân đều cảm thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện, đối đứa nhỏ này đều rất thích. Ngày thường nhà ai đại nhân nhìn thấy Trương Maiễn ngoại ra tiểu tôn tử đều sẽ cấp mấy khối đường ác hoặc là có cái gì đồ ăn vật cũng sẽ phân cho hắn, hắn bắt đầu cũng là kiên quyết không cần. Sau lại ngoạiễn ngoại nhìn mọi người đều là thiệt tình thực lòng hài tử cũng khiến cho tiểu tôn tử nhận lấy, bất quá mỗi lần đều sẽ phi thường chân thành cùng nhân gia nói lời cảm tạ. Lại lúc sau Trương Maiễn ngoại lại lấy khác phương thức đi hồi báo cấp những người này ra, cũng coi như là đối người khác một loại hảo ý hồi báo. Nhân gia đối với ngươi hảo, không thể cho rằng là là Người sao tổng muốn lễ thượng vắng lai, chứ mãi mãi ở trong thôn được công nhận nhân duyên hảo, đúng là bởi vì như vậy mặc dù là một cái lao thái thái mang theo cái hải tử cũng không ai khi dễ, lại còn có đối bọn họ phi thường chiếu cố, rất nhiều chuyện đều là chính mình làm được nơi đó mới có thể được đến người khác tôn kính. Tiểu tôn tử đã trở lại, trong tay còn bưng một tiểu bồn dưa chuột cà chua, vừa thấy chính là vương thẩm cấp. Nãi nãi nãi nãi, vương thẩm khen thản nhiên tỉ tỉ làm bánh bao vừa lúc xem, còn nói nhìn liền ăn ngon đâu. Nói chờ một lát giữa trưa cơm nước xong tới hỏi một chút Thản Nhiên tỷ tỷ là như thế nào làm đâu. Tiểu Nam Hải vừa trở về liền cao hứng ồn ào, giống như Vương Thẩm khen đến là hắn giống nhau. Thản Nhiên nhìn tiểu gia hỏa cao hứng bộ dáng, vô vô hắn bối, nói nếu là hắn thích chơi thượng lại cho hắn làm một ít, còn có thể phóng chút khác nhân, còn có mặt khác động vật bộ dáng, hắn thích bộ dáng gì liền làm cái đó bộ dáng, làm trương mãễn ngoại cho hắn động ở tủ lạnh có thể ăn được lâu. Tiểu Gia Hỏa nghe được Thản Nhiên hứa hẹn vui vẻ vô cùng này đó có thể buông ra bụng ăn, không cần luyến tiếp. Nhìn tiểu Nam Hải trong chốc lát cao hứng một hồi rồi dám, một hồi hưng phấn biểu tình mọi người đều cảm thấy quá đáng yêu. Đường Mễ càng là không hề hình tượng vọt tới tiểu Nam Hải trước mặt đối tiểu gia hỏa là vừa kéo vừa ôm, nói chính mình muốn nhận tiểu Nam Hải đương đệ đệ. Đường Mễ như vậy một nháo mọi người đều đi theo nào, cuối cùng đại gia một thương lượng dứt khoát đại gia cùng nhau nhận hạ cái này đệ đệ đi. Vì thế cái này kêu Trần Đào tiểu Nam Hải liền thành này đó đại tỷ tỷ đệ đệ. Trần Đào cao hứng muốn chết. Lập tức nhiều nhiều như vậy tỷ tỷ hắn hẳn là liền sẽ không tịch mịch, ngày thường đều là chỉ có hắn cùng mãi mãi ở bên nhau, hiện tại có nhiều như vậy tỷ tỷ hắn hẳn là sẽ không tịch mịch. Bất quá hắn tưởng tượng đến ngày mai các nàng muốn đi, lại có chút mất mát. thản nhiên nhìn ra tiểu trần đào ý tưởng, nói cho hắn về sau các nàng còn sẽ trở về xem hắn, hắn nếu có thời gian cũng có thể đi đế đô tìm các nàng này đó đại tỷ tỷ ngày thường có thể cho các nàng viết thư. Nếu hắn cùng mãi mãi có cái gì quan trọng sự còn có thể cấp thản nhiên gọi điện thoại. Tiểu nam hải biết đại tỷ tỷ nhóm là không có khả năng cả đời lưu lại nơi này bởi hắn, hắn cũng lý giải, thản nhiên tỷ tỷ nói đã làm hắn thực vui vẻ. Chứ mãi mãi nhìn mấy nữ hải tử đều nhận chính mình tiểu tôn tử đương đệ đệ tự nhiên là cao hứng, bọn họ ở nông thôn hải tử có này mấy cái cô nương đương tỷ tỷ, về sau nói không chừng tiểu tôn tử liền có thể đi ra bọn họ cái này địa phương, đối hải tử tới nói thật là một chuyện tốt ăn qua giữa trưa cơm, Thản Nhiên cùng Đường Mễ vài người mang theo Tiểu Trần Đào cùng đi trong thôn quẩy bán quà vặt, Cấp Hải Tử mua một ít văn phòng phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt, nhân tiện Thản Nhiên cũng cấp Hải Tử mua rất nhiều phong thư giấy viết thư cùng em. Làm Tiểu Trần Đào tưởng các nàng thời điểm cho các nàng viết thư, mấy thứ này không ai đều có một phần tâm ý, tuy nói không phải nhiều chân quý đồ vật, nhưng là cũng coi như là các nàng này đó làm các tỷ tỷ tâm ý. Trương Lãy Lãy nhìn Đại Gia đối chính mình tôn tử tốt như vậy, thật là cũng không biết nên nói cái gì hảo. Một cái kính lôi kéo vài người trong miệng nói hảo cô nương, đều là hảo cô nương. chương 433 thân điều ngọc bội. Trưng mãi mãi nói mấy cái tiểu cô nương liền có chút không cần ý tứ. Thản nhiên từ ba lô đào nửa ngày, cuối cùng lấy ra một khối ngọc bội. Đây là thản nhiên giả tá ba lô làm che giấu từ trong không gian nhảy ra tới một khối ngọc bội, là cái như ngọc hoa điều kiện. Tuy rằng là trong không gian lấy ra tới, nhưng là cũng không phải những cái đó tiền nhiệm chủ nhân bắt được đồ vật. Đây là thản nhiên gửi ở trong không gian một ít ngọc thạch điêu khắc thành. Mấy năm nay thản nhiên mỗi năm vẫn là sẽ cùng la gia mình cùng nhau tham gia Bình Châu Phỉ Thúy Công Bản, nàng chính mình cũng sẽ xuống tay mua một ít nguyên liệu trở về, một ít là cung cấp Thúy Nguyệt Hiên sử dụng, một khát chút liền đặt ở trong không gian. Trong không gian này đó thản nhiên là chính mình học thiết liêu, điêu khắc, mài rũa dùng. Tiếp trước thản nhiên liền hy vọng chính mình cũng có thể xưng là một người ngọc điêu sư. Nhìn những cái đó giản dị tự nhiên ngọc liêu. Trải qua chính mình tay biến thành từng cái tinh mỹ đồ cất giữ, thậm chí là tác phẩm nghệ thuật kiên nên là cỡ nào hạnh phúc cũng có thành tựu cả một việc a Mấy năm trước chính mình còn tương đối tiểu, bãi ở trước mặt nóng lòng phải làm sự tình quá nhiều, cho nên nàng vẫn luôn không có thu xếp học. Mấy năm nay chính mình lớn, trên tay lực đạo bởi vì luyện linh lực cũng tương đối ổn, cho nên lại đến học cũng coi như là làm ít công to đi. Non nửa năm thời gian, thản nhiên ở trong không gian liền có một đại hộp chính mình làm điều kiện, này đó có nguyên liệu là phi thường tốt cũng có một ít trung đẳng thiên thượng nguyên liệu. Những cái đó hảo nguyên liệu làm gì đó đa số là thản nhiên hậu kỳ làm, giai đoạn trước chính mình không dám xuống tay hảo nguyên liệu, cũng là sợ chính mình còn không có cái gì kinh nghiệm đem nguyên liệu làm hỏng, cho nên nàng trước từ những cái đó trung đẳng thiên thượng nguyên liệu bắt đầu. Có người khả năng cảm thấy kỳ quái, nàng vì cái gì không mua chút tiện nghi nguyên liệu tới luyện tập. Đây là thản nhiên tự tin địa phương, nàng quyết định lấy nàng thân thủ không có khả năng thật sự sẽ đem nguyên liệu hủy thành bộ dáng gì. Mà khác Thản nhiên nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều bị cho rằng đổ thạch giới kỳ tích, gần mấy năm càng là có nhân xương thản nhiên vì đổ thạch nữ vương, có thể thấy được nàng xem nguyên liệu đã không phải giống nhau chuẩn, nếu nàng mua chút tiện nghi nguyên liệu, nhân ra là sẽ nàng tiêu chuẩn giảm xuống, đối nàng chính mình tới nói nhưng thật ra còn hảo. La Thị Châu Đáo có thể là sẽ đã chịu ngoại giới một ít nghi ngờ, thản nhiên hiện tại cũng coi như là La Thị Châu Đáo sống chiêu bài, cho nên mặc kệ là căn cứ vào cái gì nguyên nhân suy xét thản nhiên đều sẽ không đi mua những cái đó tiện nghi nguyên liệu. thản nhiên hôm nay đưa cho tiểu trần đào ngọc đội cũng không phải kia khó nhất đến hảo nguyên liệu, chỉ là một khối trung đẳng thiên thượng nguyên liệu. thế nước hảo cơ hồ đạt tới băng loại, nguyên liệu bản thân khả năng có một chút địa phương có như vậy một chút tiểu miên, vừa lúc bị thản nhiên làm điều khác, liền hoàn toàn nhìn không ra tới. một chút hơi hơi không hoàn mỹ nguyên liệu trải qua thản nhiên dụng tâm cân nhắc điều khắc liền biến thành một cái hoàn mỹ điều kiện. cho nên nói ngọc thạch trời sinh nguyên liệu được không cố nhiên quan trọng. Hậu thiên điều khắc sư điều khắc càng là có thể giao cho này linh hồn quan trọng trình tự làm việc. Cũng không phải thản nhiên keo kiệt đưa một kiện trung đẳng thiên thượng nguyên liệu, mà là này ở thản nhiên nơi này trung đẳng thiên thượng nguyên liệu ở bên ngoài thị trường thượng cũng đã là cực hảo đồ vật. Nếu là thản nhiên trong tay những cái đó hảo nguyên liệu, đều hẳn là ở người thu thập trong tay cất chứa đồ vật, nếu đem vật như vậy cho tiểu Trần Đảo chưa chắc là một chuyện tốt, có lẽ còn sẽ bởi vậy vì bọn họ một nhà treo chọc tới phiền toái. Thản nhiên chỉ là tưởng nhận cái làm đệ đệ cũng không giống làm hắn bởi vì chính mình mà có cái gì phiền toái. Thản nhiên đem này khối ngọc bội lấy ra tới thời điểm, những người khác đôi mắt đều sáng, liền tính không phải chuyên nghiệp chơi ngọc người cũng có thể nhìn ra tới này khối ngọc bội giá trị xa xỉ, chân chính là cái thứ tốt, này liền muốn đưa người, đưa cho một cái nhận được đệ đệ. Thản nhiên phải cho tiểu trần đào treo ở trên cổ thời điểm, bị trương mãi mãi cản lại. Cô nương này nhưng không được, như vậy quý trọng đồ vật chúng ta nhưng chịu không dậy nổi. Lão Thái Thái ta biết ngươi là thích nhà của chúng ta tiểu đào tử liền rất cao hứng. Trăm triệu không thể đem như vậy quý trọng đồ vật cho hài tử, này nếu là ngươi trở về cha mẹ ngươi đã biết còn không được nói ngươi a, Trưng mãi mãi nói đến rất tuyển chuyển, nếu là nhà bọn họ hài tử đem như vậy quý trọng đồ vật tặng người, nói không chừng đến đánh nàng đều, nhưng là vừa thấy đứa nhỏ này gia cảnh không tồi có lẽ nhân gia không bọn họ như vậy để ý đâu. Bất quá liền tính là như vậy cũng không thể làm tôn tử nhận lấy như vậy quý trọng lễ vật chương mãi mãi ngài yên tâm đi, nhà ta chính là làm ngọc khí sinh ý, thứ này tuy rằng ở người thường trong nhà có lẽ tính làm cái đáng giá đồ vật, bất quá với ta mà nói cũng là không coi là gì đó, này như ý là ta thân thủ điều khác, cũng bất quá là đưa cho tiểu đào đệ đệ một cái kỷ niệm, ta này làm tỷ tỷ tổng không thể liền như vậy tay không nhận đệ đệ đi. Ngài khiến cho hắn thu đi, yên tâm đi, liền tính là nhà ta người biết cũng sẽ không nói gì đó, điểm này việc nhỏ ta là có thể làm chủ. Nói không chừng bọn họ biết ta nhận như vậy nghe lời ngoan ngoãn cái đệ đệ còn thay ta cao hứng đâu. Nhà ta cũng có cái đệ đệ kêu thủy lâm, muốn so tiểu đào tiểu một ít, thường xuyên chưa thấy được hắn, ta còn có chút quái tưởng. Thẳng nhiên thích tiểu đào tử cũng là vì hắn cặp mắt kia cùng chính mình đệ đệ có chút rất giống, nếu không phải nàng cũng sẽ không tùy ý cứ như vậy nhận hạ cái này đệ đệ, nàng nhưng không có tùy tiện nhận rõ thân thích yêu thích. Tuy rằng phía trước nhận hạ là gia mình cái này chan uôi cũng là vì lúc ấy chính mình trọng sinh mà đến cùng La Gia Minh nhất kiến như cố, mới làm nhận kết nghĩa ý tưởng. Mà Phỉ Thúy Vương lại là bởi vì tiền nhiệm chủ nhân duyên cớ, thản nhiên mới cùng hắn có quan hệ, lại bởi vì hắn thích thản nhiên hy vọng thản nhiên có thể đương hắn người thừa kế mới nhận cái này cái gọi là kết nghĩa. Âu Dương lão gia tử liền càng thêm không cần phải nói, đối thản nhiên như vậy hảo, hơn nữa Âu Dương đem quan hệ, cho nên mới cùng Âu Dương gia có kết nghĩa quan hệ, kỳ thật bọn họ quan hệ cũng thật không chỉ là kết nghĩa quan hệ. Chiếu nói như vậy thản nhiên giống như cũng nhận quá vài lần thân thích, bất quá phía trước đều xem như suy nghĩ cặn kẽ lúc sau nhận thân, cũng không có giống như bây giờ tùy tiện. Lúc mới bắt đầu đường mễ các nàng mấy cái đề nghị, thản nhiên cũng không có tính toán tán thành. Nhưng là nhìn kỹ xem cái này đôi mắt cùng đệ đệ Thụy Lâm có chút giống hài tử, thản nhiên nhìn nhìn lại nơi này điều kiện, tâm liền không tự rất mềm. Đệ đệ sinh hoạt cỡ nào hạnh phúc, mỗi ngày bên người có như vậy nhiều yêu hắn quan tâm người của hắn bồi ở hắn bên người. Mà trước mắt đứa nhỏ này lại bất động. Tiểu đào từ nhỏ liền đi theo nãi nãi sinh hoạt, cha mẹ vì sinh kế muốn đi ra ngoài làm công, rất ít bồi ở hắn bên người. Chính là như vậy Hải tử không chỉ có có được cùng thụy lâm tương đồng đôi mắt, còn giống nhau hiểu chuyện, cho nên thản nhiên mới quyết định nhận hạ cái này hiểu chuyện Hải tử đương đệ đệ. Về sau nàng hy vọng chính mình có thể trợ giúp đứa nhỏ này thay đổi vận mệnh đi, liền tính là vì cặp kia cùng thụy lâm giống nhau đôi mắt đi. Này nhận đệ đệ sự tình mấy cái cô nương nói đơn giản cũng là rất đơn giản, liền cái chính thức nghi thức đều không có, nói nghiêm túc ở thản nhiên nơi này liền rất nghiêm túc. So sánh với những người khác tới nói, thản nhiên là thật sự đem chuyện này làm như một kiện chính thức sự tình tới làm, mà đường mẹ các nàng mấy cái cũng bất quá là gần đối đứa nhỏ này thích mà thôi. Giữa hai bên khác nhau vẫn là rất đại. Thản nhiên ngươi như vậy lễ vật lấy ra tới chúng ta mấy cái cũng không biết nên cấp tiểu đảo chuẩn bị cái gì lễ vật, tính tính. Chúng ta đem tiểu đào nhường cho ngươi đi, ngươi là nàng làm tỉ tỉ, mà chúng ta là đại tỉ tỉ. Đường Mễ nhìn nhìn Thản Nhiên đưa cho tiểu đào lễ vật, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy làm như vậy hảo điểm. Mặt khác mấy nữ sinh cũng là thông thấu người, vừa nghe Đường Mễ nói như vậy cũng phụ hòa nói. Nay Thản Nhiên vừa rồi lấy ra tới gặp mặt, thực rõ ràng nàng là tính toán thật sự nhận hạ cái này đệ đệ, các nàng mấy cái không thích hợp chỗ lẫn. Kia khối ngọc bội liền tính các nàng không phải chơi ngọc người, cũng có thể nhìn ra tới đó là khối thứ tốt. Loại đồ vật này nhất định sẽ là tùy tiện lấy ra tới tặng người, cho nên cái này đệ đệ thản nhiên là nhận hạng, mà các nàng bất quá là bởi vì thích đứa nhỏ này mới nói muốn nhận cái này đệ đệ, đối với các nàng tới nói cái này đệ đệ cùng thản nhiên trong lòng nhận được đệ đệ hẳn là bất đồng. Cho nên đại gia vẫn là cảm thấy giống đường mễ nói giống nhau, các nàng chỉ là làm thích cái này tiểu nam hài đại tỷ tỷ là đủ rồi, làm tỷ tỷ yêu cầu làm những cái đó sự tình, nói vậy thản nhiên muốn so các nàng làm hảo rất nhiều. Thản nhiên thực thích cái này nữ sinh tính cách cùng thông minh, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng các nàng nói rõ ràng đâu. Rốt cuộc cái này đệ đệ thản nhiên là muốn nhận hạ, chính là nếu là mấy nữ sinh cũng giống phía trước nói nhận cái này đệ đệ, các nàng chi giàn quan hệ thế tất liền không đơn giản các bạn học. Nếu là kiếp trước thản nhiên có như vậy mấy cái muốn tốt nữ đồng học cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, chính là hiện tại rốt cuộc bất đồng, thản nhiên thân phận, cùng nàng thế lực phía sau là không thể cùng người ngoài liên lụy quá nhiều. Thản nhiên có thể cùng các nàng làm bằng hữu, nhưng là lại không thể liên lụy quá nhiều, ít nhất các nàng thật là không có khả năng thân như tỷ muội, đây là hiện thực. Hiện giờ tình huống như vậy là nhất thích hợp cho nên cũng coi như là giai đại vui mừng. Thản nhiên nhận đệ đệ, đường mê nói giỡn nói muốn cho thản nhiên bãi cái nhận thân yến, thản nhiên cười cười nói trở về thỉnh các nàng ăn cơm đi, không thể thiếu các nàng. Đường mê vốn dĩ chính là nói giỡn như vậy vừa nói, không nghĩ tới thản nhiên thật đúng là thật sự bị nói là một bữa cơm chính là mỗi ngày bà Yên Thản Nhiên cũng là có này năng lực. Bất quá là tình huống hiện tại không cho phép, Thản Nhiên quyết định buổi tối đem thôn trưởng vợ chồng hai người đều mời đến, còn có trong thôn một ít ngày thường đối trương gian nãi lại tương đối chiếu cố người đều mời đến, cũng coi như là làm giám chứng. Cái này đệ đệ Thản Nhiên là thiệt tình thực lòng muốn nhận lấy. Vừa vận Thản Nhiên cùng trương gian nãi lại thương lượng thời điểm vương thẩm tới nghe đến các nàng như vậy vừa nói, tự nhiên là vui. Bọn họ này thôn nhỏ hải tử có thể nhận này thành phố lớn tới hảo nhân gia hải tử làm tỷ tỷ, này tiểu đào tử về sau khẳng định là kém không được. trương nãi nãi vốn dĩ tưởng nói nếu không làm thản nhiên nghỉ ngơi đi, này mệt mỏi một buổi sáng còn cho bọn hắn làm cơm trưa, buổi tối thỉnh đại gia ăn cơm nàng cái này lao bà tử cũng giúp không được nội, nàng cũng cũng chỉ có thể làm chút việc nhà đồ ăn, bà hiến hội nàng làm một chút đều sẽ không, nếu là buổi tối thật sự bày tiệc liền phải làm thản nhiên bận việc. Thản nhiên cười nói không cho quá trương mãi mãi lo lắng, nàng sẽ xử lý tốt. Vương thẩm đêm nói đều là người một nhà ăn bữa cơm không cần quá phô trương nàng cùng trong thôn mấy người phụ nhân cũng lại đầy hỗ trợ. Trương 434 hai tỷ đệ. Giữa trưa đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lên thản nhiên liền bắt đầu cùng đại gia thu xếp nổi lên buổi tối yến hội. Lại nói tiếp là yến hội kỳ thật chính là hai bàn mà thôi, thản nhiên đường mệ hơn nữa trương mãi mãi cùng tiểu đào tử cùng với vương thẩm hai vợ chồng một bàn. Mặt khác thản nhiên còn mời mục tranh cùng Trần Điền cùng với lần này cùng đội ra tới nàng vài vị lao sư tham gia. Cũng coi như là làm chứng kiến, nàng thản nhiên nhận đệ đệ sao có thể tùy tiện đâu. Liên này trong thôn có thể mua được tài liệu, thản nhiên suốt mỗi bản làm 15 cái đồ ăn, lãnh nhiệt chay mặn phối hợp, chỉ là nhìn liền cảm thấy ăn rất ngon. Vương thẩm là thật sự kiến thức thản nhiên bản lĩnh nha đầu này trong nhà là làm đầu bếp đi. Như thế nào sẽ làm như vậy đồ ăn? Đều là nghe cũng chưa nghe qua đồ vật chính là một cái bình thường củ cải nàng đều có thể cấp điêu thành hoa, này không phải trước kia ở trên TV mới thấy qua đồ vật sao? Thản nhiên nhưng thật ra cười cười nói nhà nàng không phải đầu bếp xuất thân, chẳng qua nàng là ăn cơm cửa hàng, nàng bà ngoại sẽ làm rất nhiều ăn ngon, nàng từ bà ngoại nơi đó học không ít mà thôi. Vương Thẩm tấm tắc tán thưởng, nay tiểu cô nương ra tiệm cơm nhất định là cái khách sạn lớn, bằng không nơi đó có thể học được như vậy tinh xảo đồ ăn nấu cơm. Thản nhiên cười cười không nói chuyện. Nàng thật sự không nghĩ kích thích vương thẩm, kỳ thật kia thản nhiên cư là nàng sở nghiệp. Một bên đường mẽ nghe được vương thẩm cùng thản nhiên đối thoại trong lòng rộng mở thông suốt, khó trách thản nhiên nấu cơm tốt như vậy, từ từ, nàng giống như nghĩ tới cái mấu chốt đồ vật là cái gì đâu. Nàng lập tức có điểm không nghĩ ra được. Tinh trở nghĩ đến thời điểm rồi nói sau. Kỳ thật đường mẽ ở trong nháy mắt kia là mẫn cảm cảm giác được thản nhiên cùng thản nhiên cư quan hệ, bất quá nàng thần kinh khá lớn điều. Cái này mẫn cảm ý niệm cũng bất quá là chợt lóe liền đi qua. Đường mễ các nàng mấy cái cũng chính là giúp đỡ mua mua đồ vật gì đó, cũng không có gì sống có thể hỗ trợ, ngay cả vương thẩm các nàng mấy cái trong thôn nữ nhân cũng bất quá chính là hỗ trợ rửa rau hái rau để cái mâm đoan cái đồ ăn mà thôi, giống như ngày thường ở nhà nấu cơm bà chủ nhóm tới rồi thản nhiên trước mặt cũng sẽ không làm, chỉ có thể làm này đó đơn giản việc đánh đánh tạm mà thôi. Tuy rằng buổi tối thản nhiên không có thỉnh mặt khác hỗ trợ vài vị thím tẩu tử, Nhưng là cũng không có làm các nàng bạch hỗ trợ, nàng ở nấu ăn thời điểm mỗi cái đồ ăn đều nhiều làm một ít, chọn các nàng thích cho các nàng trang chút mang về nhà đi ăn. Chủ yếu thản nhiên là không nghĩ đem sự tình làm được quá chương dương. Toàn viện học viên đều ở đâu, nàng nếu đại bại hiến hội có chút quá mức rêu dao, cho nên liền bãi hai bàn áo nhiệt một chút thì tốt rồi. Buổi tối thời điểm, đáp ứng lời mời tới vài vị đều đối hai đứa nhỏ nói chút chúc phúc nói, thản nhiên một vị lao sư còn khảo khảo tiểu đào tử học tập. Tiểu đào tử năm nay vừa vận thượng năm nhất, bởi vì thản nhiên bọn họ tới trong thôn vừa lúc là cái cuối tuần, cho nên hải tử không đi đi học, không giả thản nhiên cũng không như vậy nhiều thời gian cùng tiểu gia hòa tiếp xúc, càng không thể nhận hạ cái này đệ đệ, cho nên nói đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Nay cũng coi như là thản nhiên cùng tiểu đào tử có duyên phận đi. Một khảo xong vị kia láo giáo thụ liền cười ha ha nói không tồi. Thản nhiên nhận cái thông minh đệ đệ. Bất quá đồng thời cũng đối tiểu đào tử nói muốn hắn về sau càng thêm nỗ lực. Hắn nhận cái này tỉ tỉ chính là nhân vật lợi hại, sau đó đem thản nhiên nhập học nửa năm tới nay lấy được những cái đó thành tích cấp tiểu gia hỏa bãi bãi, cũng coi như là cấp tiểu gia hỏa tạo cái tấm gương. Làm hắn ngày sau càng thêm nỗ lực. Nay trong trường học người đối thản nhiên này đó huy hoàng thành tích đã là tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra trong thôn mời đến này vài vị nghe xong thản nhiên sự tình, đối thản nhiên càng là khen không dứt miệng, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương lợi hại như vậy, quả thực là thiên tài sao không nên là toàn tài thiên tài, nàng này không phải còn sẽ nấu cơm đâu sao, lại còn có làm được tốt như vậy, buổi sáng làm việc nhà nông cũng là ra dáng ra hình. Này nấu cơm thản nhiên thừa nhận là bởi vì chính mình thích ăn mới thích học. Từ trọng sinh trở về nàng liền thường thường đi theo bà ngoại thẩm lan bên người học tập nấu cơm, sau lại nhận thức Trương Miểu cũng sẽ thảo luận học tập một chút, sau lại Hồng Y lì vì nàng học tập làm mỹ thực, đôi khi còn sẽ ở trong không gian cùng Hồng Y thảo luận luận bàn một chút. Cho nên nàng chủ nghệ cũng coi như là có thể không có trở ngại. Mà này việc nhà nông sao? Bởi vì trong không gian loại không ít đồ vật, tuy rằng nhiều là hồng y ở xử lý, nhưng là thản nhiên cũng không phải cái gì đều mặc kệ. Hơn nữa ở trước kia hồng y không có biến ảo thành nhân hình phía trước, cũng là thản nhiên một người xử lý, cho nên sẽ vài thứ kia cũng là tự nhiên, nàng cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Đến nỗi học tập cùng mặt khác, thản nhiên cũng cảm thấy là dính trọng sinh cùng tu luyện linh lực hết. Cho nên thản nhiên đối với chính mình có thể có hôm nay này đó thành tích trước nay đều không có cảm thấy là cỡ nào làm người hẳn là kiêu ngạo tự hào sự tình, nàng luôn luôn đều là lấy một viên bình thường tâm tới đối mặt chính mình lấy được này đó thành tích. Lại tỉ như lúc này đây tham gia huấn luyện giã ngoại, thản nhiên cảm thấy cùng Âu Dương lần trước tham gia kia một tháng tập huấn so sánh với xác thật kém xa, cho nên nàng cũng không cảm thấy nhân ra khen nàng nàng hẳn là biểu hiện đến cỡ nào kiêu ngạo, nhưng là nàng cũng sẽ không quá mức khiêm tốn. Người sao? Quá mức khiêm tốn nhân ra liền sẽ cho rằng ngươi là dối trá, húng chi thản nhiên cảm thấy chính mình cũng là có trả giá nỗ lực, này đó thành tích cũng có nàng chính mình một bộ phận nỗ lực thành quả. a. Tiểu đào tử nghe xong thản nhiên sự tích lúc sau, cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm nỗ lực, về sau muốn giống thản nhiên tỷ tỷ làm như vậy một cái như vậy lợi hại người. Nghe xong tiểu đào tử tỏ thái độ, thản nhiên tỏ vẻ thực vừa lòng, đứa nhỏ này chỉ là một cái bình thường hai tử. Hắn thông minh hiểu chuyện tuổi như vậy tiểu liền hiểu được muốn như thế nào làm thật là cái hảo hải tử, nàng không có nhìn lầm người. Buổi tối ngủ phía trước thản nhiên giao cho tiểu gia hỏa một cái bình nhỏ, nói cho tiểu gia hỏa một cái ba ngày ăn một cái bên trong tiểu đường hoàn, là trợ giúp hắn mau mau lớn lên, hơn nữa có thể lớn lên thân cường thể tráng đường hoàn. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật gật đầu nhớ kỹ, hắn hiện tại là thật sự đem thản nhiên làm như chính mình tỉ tỉ. Thản nhiên nói tuy rằng ngày mai nàng liền phải cùng đại gia rời đi, Nhưng là nàng về sau sẽ thường xuyên tới xem hắn Chờ đến đường hoàn ăn xong thời điểm tỷ tỷ liền đã trở lại Cho nên từ kia lúc sau mỗi ngày tiểu đảo tử liên ở nhà đếm đường hoàn nhìn xem tỷ tỷ còn muốn bao lâu mới có thể trở về xem hắn Có lẽ có người sẽ cảm thấy thản nhiên như vậy có tiền trực tiếp đem tiểu đảo tử tiếp đi đế đô nàng chiếu cô không phải hảo Vì cái gì không mang theo đi hắn Một phương diện bởi vì tiểu đảo tử có cha mẹ thân nhân Nàng mang đi xem như có chuyện như vậy Về phương diện khác Thản nhiên thích tiểu gia hỏa có thể ở như bây giờ trong hoàn cảnh tiếp tục trưởng thành, thích hợp thời điểm thản nhiên có thể cho trợ giúp, nhưng là trợ giúp quá nhiều có lẽ tiểu đào tử liền sẽ thay đổi. Hôm nay thản nhiên bọn họ có thể tới tiểu trần đảo như vậy hiểu chuyện, cũng là vì hắn hoàn cảnh sợ bị bắt dưỡng thành. Phàm là cha mẹ tại bên người, liền tính là hài tử lại hiểu chuyện cũng sẽ không như vậy còn tuổi nhỏ liền sẽ xem người sắc mặt. Đương nhiên trừ bỏ thản nhiên loại này trọng sinh người là ngoại lệ. Thản nhiên tuy rằng cảm thấy tiểu trần đào xem người sắc mặt nhật tử có chút đáng thương, chính mình đệ đệ là từ nhỏ liền không có ăn qua khổ, hắn cũng thực hiểu chuyện, nhưng là cùng tiểu trần đào loại này hiểu chuyện hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Mỗi người có mỗi người vận mệnh cùng nhân sinh, thản nhiên hy vọng chính mình có thể ở thỏa đáng thời cơ hỗ trợ, mà không phải cấp một cái ưu việt điều kiện làm hài tử tự do phát triển. Như vậy có lẽ vật chất thượng tiểu trần đào được đến thỏa mãn, nhưng là mặt khác tốt bản tính cũng sẽ đã không có. Những cái đó không nên thân phú nhị đại, phú tam đại sở dĩ sẽ gây chuyện thị phi, hoặc là hoàn toàn không có thị phi quan niệm, chính là bởi vì bọn họ ngày thường được đến vật chất quá nhiều, mà tinh thần thượng quá mức thiếu thốn. thản nhiên nếu đem tiểu trần đào nhận được đế đô nàng căn bản không có như vậy nhiều thời giờ đi chiếu cố hắn, giáo dục hắn, nếu ngày sau hắn cũng trưởng thành vì một cái không học vẫn không nghề nghiệp hài tử, kia thản nhiên hôm nay sở làm hết thảy còn không phải là hại hắn sao. Mặc dù là đem trường mãi mãi cùng nhau mang qua đi, chính là hoàn cảnh bất đồng, trương nãi lại, lại thật sự có thể ở đế đô như vậy phồn hoa đô thị hoàn cảnh trung hạ đem đứa nhỏ này giao đến giống hiện tại giống nhau thuần phác hàng hậu, giống nhau được chứ? tin tưởng không có người có thể bảo đảm điểm này, cho nên thản nhiên không thể làm. lam tiểu chân đào ở hắn hẳn là nơi trưởng thành trong hoàn cảnh trưởng thành, với hắn mà nói là tốt nhất. thản nhiên có thể giúp hắn, nhưng là cũng muốn chú ý phương pháp. phía trước thản nhiên giao cho tiểu gia hỏa đường hoàn kỳ thật là thản nhiên luyện đến đan dược, có thể cường thân kiên thể. Bộ não trợ giúp trí lực khai phá tăng cường trí nhớ. Lúc trước Vu Kiến Bân thi đại học phía trước Thản Nhiên chính là cho hắn luyện chính là loại này đang ăn dược. Hiện giờ tới rồi Tiểu Trần Đào nơi này cũng coi như là lại chỗ hữu dụng. Tiểu Đào tử tuy rằng không biết Thản Nhiên đưa cho hắn đường hoàn là thứ gì, nhưng là Thản Nhiên nói cho hắn là thứ tốt, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy. Đúng hẳn ăn cũng đúng là bởi vì hắn nghe lời, sau lại mới có thể đem Thản Nhiên đưa cho hắn dược phát huy tác dụng. Buổi tối Đại Gia nghỉ ngơi rất sớm. Bởi vì ngày mai lại muốn dậy sớm lên đường, cho nên hôm nay buổi tối đại gia sớm nghỉ ngơi cũng là vì ngày mai có thể có cái hảo tinh thần. Thản nhiên sắp ngủ phía trước, lặng lẽ tìm được trương mãi mãi, cho trương mãi mãi một số tiền. Nói là vạn nhất trương mãi mãi cùng tiểu đào tử có khẩn cấp thời điểm có thể có cái chuẩn bị, có chuyện gì có thể cho chính mình gọi điện thoại. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 5.000 khối, nhưng là đối với trương mãi mãi tới nói, này số tiền khả năng so với bọn hắn cả nhà một năm thu vào còn muốn nhiều. Lớn như vậy một số tiền liền như vậy cho các nàng tổ tôn hai người, nàng thật sự là không dám thu a. Này, nha đầu, ta không thể thu ngươi tiền, ngươi một cái hải từ nơi nào tới nhiều như vậy tiền, khẳng định là trong nhà đại nhân cấp, nhìn dáng vẻ của ngươi trong nhà điều kiện hẳn là thứ tốt, nhưng là tiền cũng không thể như vậy hoa a, mau mau thu hồi đi thôi. Trương Mãn Mại biết thản nhiên là hảo ý, nhưng là cũng không thể cứ như vậy ra mặt dày nhận lấy lớn như vậy một số tiền. Trương Mãn Mại ngươi yên tâm đi, Này tiền là ta chính mình, không phải cha mẹ cấp, ta có chính mình kiếm tiền sinh ý, ngài về sau sẽ biết, ta hiện tại không nói nhiều, ta cũng không phải không duyên cớ ném tiền, tiểu đào là ta nhận được làm đệ đệ, ta không thể cái gì đều mặc kệ a, này tiền cũng không phải cho các ngươi loạn dùng, ta không phải nói sao, có thể làm bất cứ tình huống nào, vạn nhất có cái sự tình gì này tiểu đào cha mẹ không ở trước mặt, các ngươi một cái lão nhân ra một cái tiểu. Hai tử có thể có biện pháp nào a, cho nên liền cầm đi. Thản nhiên cười cười Đem tiền lại đẩy cho chương nãi nãi. Chương 435 cường hãn nữ tử. trương nãi nãi nửa tin nửa ngờ nhìn thản nhiên, một cái mười mấy tuổi hài tử có thể làm cái gì kiếm nhiều như vậy tiền A, nàng ở hướng thản nhiên xác nhận này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thản nhiên cười gật gật đầu, lại lần nữa nói chính mình lời nói là thật sự, thật là này đó tiền là nàng chính mình, không phải cha mẹ cấp. trương nãi nãi do dự một chút, vẫn là cảm thấy cái này tiền không thể thu, liền tính này tiền là thản nhiên chính mình kiếm tới. Chính là một cái hài tử muốn kiếm nhiều như vậy tiền, kia nhất định là trả giá không ít vất vả cùng nỗ lực, nàng cùng nhân gia không thân chẳng quen, tuy rằng tiểu cô nương để mắt chính mình tôn tử đem chính mình tôn tử nhận làm đệ đệ, nhưng là nàng cũng không thể cứ như vậy ra mặt dày liền nhận lấy này đó tiền A. Thản nhiên giống nhau xem tình huống này, không có biện pháp đành phải giả vờ sinh khí, nếu là trương mãi mãi lại không thu hạ nàng liền phải sinh khí. Đối trương mãi mãi loại người này tôi nói, loại này hẳn là tốt nhất dùng. Quả nhiên này nhất chiêu đối phó trương mãi mãi hiệu quả vẫn là tương đối tốt. Ở thản nhiên giả vờ dưới, trương mãi mãi cuối cùng nhận lấy này một số tiền. Đối với thản nhiên tới nói, này tiền thật là một bút số lượng nhỏ, nàng mãn có thể cấp một tuyệt bút tiền giao cho lão thái thái nuôi lớn tiểu đạo tử, như vậy có lẽ cha mẹ hắn cũng không cần đi ra ngoài làm công, còn có thể bồi ở hài tử bên người. Nhưng là loại này không làm mà hưởng sự tình đối với bọn họ tới nói thật sẽ là sự tình tốt sao. Nói vậy khẳng định không phải là đi. Đều nói đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Người đôi khi sẽ bởi vì đồ vật được đến quá mức dễ dàng, liền sẽ không đi quý trọng mấy thứ này, thậm chí đôi khi bởi vì không có trả giá quá nỗ lực mà được đến như vậy đồ vật, lúc sau sẽ trở nên bắt đầu cảm thấy không làm mà hưởng cũng là một loại khả năng tồn tại, vì thế liền sẽ như ôm cây đợi thỏ chuyện xương người kia trở nên cả ngày liền nghĩ không trả giá mà được đến hắn muốn đồ vật. Như vậy thật sự không phải ở giúp bọn hắn mà là hại bọn họ đối với cái này đệ đệ, thản nhiên tự nhiên là sẽ quản nhưng là khẳng định không thể đơn giản ở vật chất thượng trợ giúp hắn. Thản nhiên nghĩ trước giúp hắn đề cao thân thể tố chất, mà khác trí lực thượng cũng giúp hắn khai phá một chút. Lúc sau liền mỗi cách một đoạn thời gian gửi một ít thích hợp hắn tuổi tác đoạn ngạch sách báo, như vậy ít nhất thông qua sách vở làm tiểu đào tử hiểu biết bên ngoài thế giới. Có lẽ tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ còn không có khả năng thật sự đi ra nơi này đi xem thế giới này rốt cuộc là thế nào nhưng là hiện tại đúng là bởi vì tiểu mới có thể tạo chính xác tích cực thế giới quan, thản nhiên cảm thấy cái này trợ giúp đối tiểu đảo tử tới nói muốn so vật chất thượng càng quan trọng. Thản nhiên tin tưởng tri thức thay đổi vận mệnh những lời này, cho nên nàng hy vọng chính mình có thể thông qua cấp tiểu đảo tử từ sách vở chung đạt được tri thức cơ hội. Do đó chân chính thay đổi vận mệnh của hắn. Bất quá này đó thản nhiên là sẽ không nói cho chương gái mãi, mãi. liền tính nói nàng cũng chưa chắc năng lực lý giải, huống chi thản nhiên luôn luôn là làm được so nói nhiều. Buổi tối sắp ngủ trước, Thản Nhiên cùng Trương mãi mãi lại hàn huyên như vậy trong chốc lát, Trương mãi mãi nhìn xem thời gian đã không còn sớm, biết bọn họ ngày mai buổi sáng 6 giờ liền phải xuất phát, cho nên liền chạy nhanh thúc giục Thản Nhiên đi ngủ, bằng không ngày mai khởi không tới mệnh dã rời liền không hảo. Thản Nhiên đồng ý, liền về phòng ngủ đi. Tuy rằng nói là ngủ đi, kỳ thật vẫn là vào không gian. Mấy ngày nay điểm cái này mê hương. Hiệu quả bất quá. Hôm nay buổi tối Thản Nhiên cố ý lặng lẽ cho mỗi cái phòng đều điểm một chút không nhiều lắm. Nhưng là cũng đủ trợ giúp đại gia nghỉ ngơi tốt. Tiểu Đào tử này một đêm trong ngộng tất cả đều là chính mình có cái tỉ tỉ, sau đó ba ba mụ mụ lại vẫn lại ở chính mình bên người vui vẻ sinh hoạt. Hai tử thế giới là đơn thuần, có lẽ ngươi liền tính là dùng toàn thế giới đi đổi, cũng không bằng phụ mẫu của chính mình thân nhân ở trong lòng hắn tới quan trọng. Ở tiểu Đào tử trong lòng, hắn không có như vậy rất xa đại lý tưởng, trước kia hắn bắt đầu hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, liền vẫn luôn suy nghĩ chính mình trưởng thành muốn kiếm thật nhiều tiền. Như vậy liền có thể đem cha mẹ lưu tại bên người. Sau lại đi học láo sư dạy cho bọn họ chỉ có hảo hảo học tập mới có thể đền đáp tổ quốc. Cái này thâm đạo lý tiểu đào tử không hiểu, nhưng là hắn biết chỉ cần hảo hảo học tập nhất định lớn lên có thể kiếm thật nhiều tiền. Tựa như bọn họ trong thôn với tam thúc giống nhau, hắn là bọn họ trong thôn nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái sinh viên. Các đại nhân đều ở khen với tam thúc bởi vì học tập hảo hiện tại tránh đồng tiền lớn đâu, ở thành phố lớn trụ nhà lầu. So với bọn hắn này nông thôn phòng ở khá hơn nhiều. Tiểu đào từ một phương diện nỗ lực học tập là bởi vì nghe người nhà cùng Lão sư nói, không nghĩ làm bởi vì không nỗ lực học tập làm cho bọn họ không vui. Về phương diện khác cũng là vì nghe xong với tam thúc chuyện xưa hắn càng thêm nỗ lực. Như vậy tuổi nhỏ hài tử liền ở suy xét này đó, hắn nỗ lực động lực chính là bởi vì cái này. Đối với các đại nhân tới nói cũng không cảm thấy cái này quá mức hiệu quả và lợi ích, mà là sẽ cảm thấy chua sót, như vậy đại hài tử. Hẳn là ở cha mẹ tích hộ dưới vui sướng khỏe mạnh trưởng thành, căn bản không cần đi suy xét như vậy nhiều vốn không nên là bọn họ suy xét sự tình. Nhưng là nói về, như vậy Hải tử liền bởi vì từ rất sớm liền có mục tiêu của chính mình, so sánh với dưới muốn so với kia chút ở cha mẹ các trưởng bối che trở dưới lớn lên Hải tử mục tiêu tính hiếu thắng, hơn nữa tương lai thành công khả năng tính càng cao. Bởi vì bọn họ có mục tiêu, vì cái này mục tiêu bọn họ sẽ không ngừng nỗ lực đi trước, Cho nên ở mặt khác Hải tử vẫn là ngây thơ mờ mịt cái gì cũng đều không hiểu thời điểm bọn họ cũng đã bắt đầu ở nỗ lực, tự nhiên là muốn so người khác sớm hơn thành công, này hẳn là cũng coi như là một loại tất nhiên đi. Sắc thật không phải sở hữu nỗ lực đều sẽ đạt được hồi báo, nhưng là nếu không đi nỗ lực kia sẽ là cái gì đều khả năng đạt được. Thẳng nhiên thưởng thức loại này mục tiêu minh xác vì này nỗ lực phấn đấu người. Có người sẽ cảm thấy người như vậy quá mức có ra tâm. Nhưng là người nếu không có giã tâm sợ là muốn cả đời đều phải tầm thường vô vi đi. Giã tâm cũng không phải một kiện chuyện xấu, nhưng là có giã tâm đồng thời yêu cầu dùng chính xác phương thức đi đạt thành mục đích của chính mình, người như vậy chúng ta xưng là thành công nhân sĩ. Nhưng là có giã tâm, dùng lại là bàng môn tả đạo biện pháp, hao tổn tâm cơ không chiết thủ đoạn được đến chính mình muốn đổ vật, người như vậy thông thường đều sẽ không có quá tốt đánh giá. Cho nên chân chính quyết định người nhân sinh đánh giá không phải có hay không giã tâm. Mà là xem ngươi như thế nào đi làm, như thế nào đi được đến ngươi muốn đồ vật, mấy thứ này là có cái dạng nào phương pháp đi được đến. Thản nhiên vẫn là mỗi ngày những cái đó nhiệm vụ, dù sao cũng đã thói quen, bất quá ngày này buổi tối, thản nhiên ngủ đến cũng có chút trưởng, nàng thấy được tiểu đào tử liền nghĩ tới chính mình đệ đệ, nàng tưởng thủy lâm, không biết vì cái gì lại nghĩ tới rất nhiều trọng sinh trước sự tình, cái kia chưa từng có đã gặp mặt đệ đệ. Lúc sau liền lung tung rối loạn suy nghĩ thật nhiều, biết cuối cùng nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đại gia liền đều lên. Trường học yêu cầu chính là buổi sáng 6 giờ toàn thể kết hợp xuất phát, cơm sáng trường học cấp giải quyết, hậu cần trên xe lãnh hôm nay cơm sáng. Bởi vì quá sớm, kinh động các đồng hương đều phải lên, vốn dĩ cũng đã thật ngượng ngùng, cho nên trường học cũng không có khả năng lại làm chính mình ngạch các học viên ăn vạ nhân gia đồng hương trong nhà ăn cơm sáng, cho nên vẫn là trường học chính mình chuẩn bị cơm sáng. Thẳng nhiên đi lãnh xong cơm sáng trở về mới đem người trong phòng mê hương dược hiệu cấp giải không làm các nàng đều sớm một chút tỉnh, cũng là muốn cho các nàng ngủ nhiều sẽ Nghe nói tương lai năm ngày các nàng đều phải ở bên ngoài cắm trại ở, chờ đến lần sau đến mượn dùng các đồng hương trong nhà muốn vài thiên lúc sau. Tuy rằng ở lều trại cũng có thể nghỉ ngơi, thản nhiên cũng có thể cho các nàng điểm thượng mê hương làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là lại khẳng định là không bằng ở. Trong phòng như vậy ngủ thoải mái, cho nên thản nhiên làm các nàng ở trương mãi mãi trong nhà lại ngủ nhiều trong chốc lát. Vừa rồi đi múc cơm trên đường đụng phải chính mình hệ mấy cái nam sinh cũng đi múc cơm. Vừa lúc gặp được thản nhiên tương đối thục kia mấy cái, chính là riêu chít bọn họ. Nhìn thản nhiên một người ra tới muốn đánh năm phân đồ ăn nói là muốn giúp thản nhiên đưa trở về. Thản nhiên cười cự tuyệt, nói điểm này đồ vật đối nàng tới nói căn bản không xem như có trọng lượng, nàng chính mình có thể để trở về. Hơn nữa mấy nữ sinh đều không có tình đâu, bọn họ mấy cái đại nam sinh qua đi không quá thích. Hập. Thản nhiên nói kỳ thật không có ý khác. Chính là nói chính mình có thể làm được, có thể chính mình làm không cần hỗ trợ. Nhưng là đối với Diêu chít bọn họ tới nói, mấy cái đại nam sinh nhìn một cái như vậy nhu nhược tiểu cô nương lấy nhiều như vậy đồ vật một chút đều không hỗ trợ tựa hồ có chút không có phong độ, nói cái gì bọn họ cũng muốn giúp thản nhiên lấy, tuy rằng cái này tiểu cô nương thật sự gần chỉ là thoạt nhìn nhu nhược mà thôi. Cuối cùng không có cách nào, Diêu chít bọn họ như vậy kiên trì, thản nhiên đành phải làm cho bọn họ cầm, miễn cho vẫn luôn ở chính mình mặt sau lại nhải thật là có đủ phiền. Kỳ thật lấy cái đồ vật mà thôi, thật sự thản nhiên chính mình có thể, nàng lại không phải cái loại này thực nhu nhược nữ hài tử, cái gì đều làm không được, lại không có sức lực, yêu cầu người hỗ trợ, nàng thật sự cảm thấy chính mình có thể làm sự tình nàng đều là ở tận lực chính mình làm a, không có gì không tốt à. Chính là thản nhiên không nghĩ tới chính mình như vậy có khả năng mới kích thích này giúp đại nam Hải sinh vì nam sinh lòng tự trọng. Cái này nơi trôn chiếm cường nữ sinh, thật là chỉ có nàng giúp bọn hắn phân. Trước nay nàng giống như đều không cần người khác hỗ trợ, thật là làm cho bọn họ này đó làm nam sinh không biết nên làm cái gì. Tựa như phía trước tề quên bôi nhỏ khiêu khích thản nhiên sự tình, không chỉ là toàn hệ, chính là toàn trường học người đều cơ hồ đã biết, chính là chưa từng có nghe qua thản nhiên đoán giận quá hủy khuất một câu, cũng không có cùng bọn họ nói qua, giống như chuyện này căn bản không tồn tại giống nhau. Nếu thay đổi là người khác loại chuyện này một câu đều không để đề cập tới. Đại gia đại khái sẽ cho rằng nàng là không đem bọn họ những người này làm như bằng hữu, Chính là ra ở thản nhiên trên người, đại gia liền rất tự nhiên mà minh bạch, khẳng định là thản nhiên cảm thấy này căn bản là xem như sự tình, căn bản không đáng nàng để ở trong lòng. Như vậy cường hãn cô nương thật là đôi khi làm người ngẫm lại đều sinh ra sợ hãi, nhưng là cũng sẽ đồng thời làm cho bọn họ này đó làm bằng hữu cảm thấy chính mình quá vô dụng, loại chuyện này đều giúp không được gì, bất đắc dĩ lại buồn bực. Lại có giống vừa rồi cái loại này tình cảnh, một cái tiểu cô nương lấy một đống lớn hộp cơm, bọn họ mấy cái nam sinh chủ động nói ra muốn hỗ trợ, bình thường nữ sinh hẳn là nói thẳng thanh cảm ơn thì tốt rồi đi, nhưng trước mắt vị này đâu, còn phải bọn họ bất cứ giá nào muốn cấp lại đây đổ vật lấy đến tư thế mới có thể xem như hỗ trợ lấy một chút, thật là quá kích thích người. Chương 436 không dám truy, bất quá chính là bởi vì như vậy, không phải càng tỏ vẻ thản nhiên là cái đặc biệt nữ sinh sao. Hành xử khác người không thuận theo phụ người khác, sẽ không sử dụng làm lũng thủ đoạn lợi dụng người khác cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc. Như vậy nữ sinh cường hãn làm nam nhân sẽ né xa ba thước, nhưng là đồng thời lại cũng có thể được đến mọi người chân chính tôn kính. Chỉ có chân chính có thể cùng chi địch nổi nam nhân mới là có thể đứng ở bên người nàng đi. Các nam sinh liền cảm thấy trước mắt tiểu nữ sinh tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thực nhu nhược, chính là sở hữu nhận thức nàng hơn nữa đối nàng có nhất định hiểu biết người đều chỉ tới nàng căn bản cùng nhu nhược cái này từ hoàn toàn đều đắp không thượng giới. Nhưng là làm người cảm thấy kỳ quái chính là, như vậy rõ ràng tính cách cứng hãn, làm việc cũng cứng hãn nữ sinh lại trước nay đều không phải hùng hổ do người, vô luận là cùng ai nàng đều chưa từng có chủ động khơi mào sự tình, hoặc là nào một câu làm người cảm thấy nàng nói thời điểm sẽ có một ít lấy thế áp người cảm giác. Như vậy nữ sinh nếu nam sinh cũng đủ cường đại, nhưng thật ra có thể suy xét truy truy xem, nếu không, vẫn là ngừng nghỉ một ít đi, rốt cuộc tâm lý thượng không đủ cường đại là sẽ không có cách nào ứng phó mỗi lần bị thản nhiên kích thích. Cái gọi là cường đại đương nhiên là chỉ các phương diện đều rất cường đại, không riêng gì phải có cường đại năng lực thừa nhận tâm lý, còn cần có cường đại năng lực, không nói có thể vượt qua thản nhiên đi, nhưng là ít nhất cũng không thể là sai lệch quá nhiều khoảng cách đi. Cho nên chính là bởi vì như vậy, trong trường học thích thản nhiên nam sinh đó là nhiều đi, nhưng là nhưng không ai dám động tâm tư đổi theo thản nhiên, hoặc là nói mặc dù có người động tâm tư, bất quá đến bây giờ còn không có người dám hành động. Một phương diện mọi người đều còn không có cường đại trong lòng đi tiếp thu tùy thời gặp phải bị kích thích chẳng huống, Mặt khác một phương diện thản nhiên bọn họ trong trường học giống như hẳn là không có người không biết thản nhiên cùng Âu Dương gia là có quan hệ. Đại gia tuy rằng thực hy vọng có thể đổi tới cái này cảm nhận trung nữ thần, nhưng là cũng sợ Âu Dương gia người A. Trường học vốn dĩ chính là không cho phép học sinh yêu đương, đại đa số có ý tứ nam sinh cùng nữ sinh cũng đều là ngầm kết giao, cũng chỉ có cực cá biệt tình huống đặc thù mới dám bắt được mặt bàn đi lên. Bất quá mặc dù là như vậy cũng luôn chú ý ảnh hưởng. Nhưng là nếu có người nếu muốn cùng thản nhiên yêu đương thật đúng là muốn ước lượng ước lượng chính mình, chứ không nói nhân gia nữ thần có thể hay không coi trọng chính mình, liền nói này truy nữ thần hành động nếu bị trường học hoặc là âu dương gia đã biết sẽ có cái gì hậu quả ai cũng sẽ không trước đó biết đến. Cho nên bọn họ không có hành động cũng là bình thường. Bất quá này đó thản nhiên cũng không biết, cũng không muốn biết. Này đó cùng nàng đều không có quan hệ, nàng đối những việc này là một chút ý tưởng đều không có. Nàng có quá nhiều sự tình yêu cầu đi làm, chính là duy độc không có đem nói chuyện yêu đương sự tình làm nàng trong kế hoạch một bộ phận. Diêu chít này mấy cái nam sinh cùng thản nhiên tiếp xúc càng nhiều, đối thản nhiên hiểu biết tự nhiên cũng là muốn người khác nhiều một ít. Càng là hiểu biết, bọn họ liền càng nhiều một tầng cảm thụ đó chính là, đại gia chứng kiến đến thản nhiên kỳ thật căn bản là không phải toàn bộ thản nhiên, hơn nữa giống như rất nhiều đều là cùng đại gia ấn tượng giữa nàng hoàn toàn bất đồng. Chính là cũng đúng là bởi vì như vậy, này mấy cái đại nam hải đều thực thích thản nhiên, nơi này thích có lẽ có chút là đối khác phái ngưỡng mộ, cũng có lẽ là đối cường giả sùng bái, lại có lẽ là bởi vì thản nhiên thiện lương cùng rộng lượng mà đối nàng thưởng thức, mặc kệ là nào một loại, đều làm này mấy cái ở thản nhiên đại học trong lúc tính lên quan hệ hẳn là xem như tốt nhất mấy cái nam sinh đối thản nhiên hoặc nhiều hoặc ít con này như vậy một ít ái mộ đi, từ thích đến ái mộ đây là phải trải qua một cái quá trình. Bất quá ở cái này, trong quá trình này mấy cái đại nam hải đều phi thường lý trí, bọn họ là ái mộ thản nhiên, nhưng là cũng không có nghĩ tới hiện tại đi làm cái gì, bởi vì tình huống hiện tại dưới bọn họ cảm thấy chính mình còn không thể cùng thản nhiên tưởng đích nổi. Có lẽ chờ có một ngày bọn họ nỗ lực tới rồi cùng có thể xứng với cái này, nữ sinh thời điểm bọn họ liền sẽ nói ra trong lòng ái mộ đi. Có lẽ đi, bất quá này cũng coi như là cho bọn hắn một cái nỗ lực động lực, cũng không phải kiện chuyện xấu. Mấy cái đại nam sinh là bạn tốt, Lẫn nhau tâm tư đều là hiểu biết, bất quá bọn họ cũng không có bởi vì như vậy mà mới lạ. Có đôi khi rất kỳ quái, nữ sinh khả năng bởi vì thích cùng nam sinh mà trở nên mới lạ, thậm chí là trở mặt thành thù, Mà nam sinh lại khả năng bởi vì thích thượng cùng cái nữ sinh hữu nghị càng thêm thăng hoa. Diêu chít này mấy cái đại nam sinh tuy rằng đều biết lẫn nhau tâm ý, nhưng là bọn họ lại đều vẫn như cũ là huynh đệ, bọn họ nỗ lực. Tương lai thản nhiên có thể hay không tuyển bọn họ trong đó một cái. Lựa chọn ai đều không phải bọn họ có thể quyết định, cho nên thích thượng cùng cái nữ sinh cũng không giống như có thể ảnh hưởng bọn họ chi gian người cảm tình. Nay đại khái là bởi vì nam sinh cùng nữ sinh tư duy bất đồng đi. Có cộng đồng mục tiêu cùng nhau nỗ lực, cuối cùng đem quyền quyết định giao cho thản nhiên, này cũng coi như là tương đối quân tử hành vi đi. Chính là bởi vì như vậy mấy cái nam sinh ở thản nhiên trước mặt trên cơ bản là giống nhau biểu hiện đến. Không có ai cố tình đi hiền quá ân cần. Tốt cạnh tranh không cần làm những cái đó hơn nữa thản nhiên cũng không cần hôm nay là trùng hợp gặp bữa cho nên vài người mới giúp thản nhiên cầm hạ đồ vật nếu là ngày thường bọn họ liền loại này cơ hội đều không có hôm nay vốn dĩ muốn biểu hiện một lần cuối cùng phát hiện giống như nhân gia căn bản không cần bọn họ biểu hiện bất quá làm nam sinh vẫn là phải có phong độ liền tính là làm tốt bọn họ đoạt cũng đến đem hộp cơm đoạt lấy tới bắt chuẩn bị cũng may thản nhiên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bọn họ thật đúng là không cần động thủ đi đoạt lấy đem thản nhiên đưa đến trương maiến lại ra một ngoại Bọn họ mấy cái liền đi trở về, trong chốc lát cơm nước xong còn muốn chuẩn bị xuất phát đâu, bọn họ cũng không như vậy nhiều thời giờ ở bên này nấm, cùng thản nhiên nói xong lời từ biệt liền trở về đi rồi. Trên đường vài người còn ở thảo luận thản nhiên người này, thật là kỳ quái, rốt cuộc nơi nào giống nữ sinh. Sức lực như vậy đại, một người lấy như vậy nhiều đồ vật, làm đến giống luyện tập kỹ dường như, bọn họ muốn hỗ trợ còn ngưỡng cự tuyệt thật là lý giải không được. Những lời này kỳ thật chính là trong đó một người thuận miệng vừa nói, Đạo không phải thật sự hỏi đại gia. Nhưng là không nghĩ tới thật là có cái kẻ dở hơi thực nghiêm túc tự hỏi lúc sau trả lời nói lớn lên giống nữ sinh. Những người khác lập tức liền ngây ngẩn cả người, lúc này đáp thật là tuyệt, cô nương này tinh tế phân tích lên thật sự chỉ có diện mạo nhất giống nữ sinh. Vì thế đại gia cười ha ha lên, bất quá tới đại gia lại tìm rất nhiều thản nhiên ưu điểm cảm thấy kỳ thật nữ sinh trên người cũng là có thể có được này đó ưu điểm, cuối cùng kết luận kỳ thật vẫn là nơi nào đều giống nữ sinh đi. Chỉ là cái này nữ sinh quá mức đặc biệt, khiến cho người cảm thấy có chút cùng bình thường nhìn thấy nữ sinh bất đồng, cho nên mới sẽ có người nói ra vừa rồi nói vậy. Bất quá mặc kệ thế nào, như vậy nữ sinh làm cho bọn họ cảm thấy kính trọng, làm cho bọn họ cảm thấy thích gái mộ này liền đủ rồi, hà tất đi phân tích như vậy mình bạch đâu. Cùng riêu chít bọn họ chia tay lúc sau, thản nhiên trở lại trường nãi nãi ra, đem mê hương dược tính cấp giải, đại gia tỉnh lại phát hiện thời gian đã không còn sớm ngay cả ngày thường ngủ rất ít trương mãi mãi cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên một giấc ngủ tới rồi bình minh đứng dậy nói muốn đi cấp thản nhiên các nàng thu xếp cơm sáng thời điểm bị thản nhiên cả lại thản nhiên nói các nàng mấy cái cơm đã đánh đã trở lại trương mãi mãi cùng tiểu đảo tử có thể nhiệt điểm sữa bò ăn chút điểm tâm ngày hôm qua lăn lộn một ngày trương mãi mãi cũng mệt mỏi hôm nay chờ tiểu đảo tử đi học trương mãi mãi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút trương mãi mãi vừa thấy thản nhiên đã an bài cơm sáng cũng liền không một hai phải thu xếp cơm sáng. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, trương mãi mãi cũng coi như nhiều ít là có chút hiểu biết thản nhiên, nàng là quá mức hiểu chuyện, sự tình gì đều đã thế đại gia nghĩ kỹ rồi, trương mãi mãi cái này cùng nàng không thân chẳng quen láo thái bà nàng cũng rất là chiếu cố thế nàng suy nghĩ, trương mãi mãi thật là rất muốn biết rốt cuộc là cái bộ dáng gì gia đình mới có thể giáo dục ra như vậy hài tử A. Bất quá ngày hôm qua người thân yến thời điểm, nghe thản nhiên trường học lao sư cùng lãnh. Đạo nói chuyện ý tứ, đứa nhỏ này gia đình nhất định không phải cái gì bình thường gia đình, nếu nhân gia không có nói, nàng cũng sẽ không đi hỏi thăm, nàng sống lớn như vậy số tuổi, điểm này vẫn là hiểu được. Ăn qua cơm sáng, thản nhiên bọn họ cùng trương ngãi ngãi, tiểu đào tử cáo biệt hạ liền đi theo trường học đội ngũ xuất phát. Tiểu đào tử thực luyến tiếp chính mình cái này mới vừa nhận thức tỷ tỷ, nhưng là cũng biết tỷ tỷ cũng cùng ba ba mụ mụ giống nhau có chuyện phải làm, là không có khả năng liền như vậy lưu lại bồi hắn. Bất quá tỷ tỷ đáp ứng rồi chính mình chỉ cần nằm cây đầu ăn xong rồi, nàng liền trở về xem chính mình, cho nên tiểu đào tử ở thản nhiên sau khi đi liền chạy nhanh về nhà đi đem thản nhiên cấp thuốc viên đào ra tới đếm lại số, muốn biết còn có bao nhiêu lâu tỷ tỷ liền sẽ trở về. Nhìn bởi vì chính mình rời đi tiểu đào tử vành mắt hồng hồng, cố nén không có khóc ra tới bộ dáng thản nhiên liền cảm thấy đau lòng. Như vậy tiểu đào tử giống như càng giống chính mình đệ đệ Thuy Lâm, thản nhiên càng thêm tưởng niệm trong nhà đệ đệ xem ra buổi tối phải cho đệ đệ gọi điện thoại. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là tính chính mình mỗi ngày như vậy vãn mới tiến không gian tưởng cấp đệ đệ đánh điện nhưng là chờ vào không gian nói không chừng Thụy Lâm đã ngủ rồi, vẫn là chờ này nửa tháng kết thúc rồi nói sau. Bởi vì trường học kỷ luật quy định, bất luận kẻ nào là không cho phép mang thông tin phương tiện, thản nhiên di động đặt ở trong không gian, liền tính là muốn đánh điện thoại cũng muốn đến trong không gian mới có thể đánh, bằng không bị người thấy được ảnh hưởng không tốt lắm. Tuy rằng thản nhiên muốn di cũng đã thực đặc Nhưng là nàng không giống làm chính mình trở nên càng gạt thủ, cấp những cái đó tưởng nói nàng nói bậy nói bính. Này hôm nay thản nhiên cùng Âu Dương đêm gửi tin tức cũng là buổi tối ở trong không gian phát. Lúc ban đầu thản nhiên còn sợ đưa điện thoại di động đặt ở trong không gian tín hiệu không tốt, không nhất định có thể sử dụng. Còn trước tiên cùng Âu Dương đêm nói gần nhất khả năng không như vậy phương tiện hồi hắn tin tức, cũng là sợ hắn chờ nóng nảy. Sau lại thản nhiên ở trong không gian thử một chút, phát hiện giống như còn không tồi, giống như tín hiệu có thể. Cho nên liền ở trong không gian dùng, cũng không có chờ đến đường mẹ các nàng ngủ bắt được bên ngoài dùng. Thản nhiên tuy rằng rất tưởng niệm đệ đệ, nhưng là vẫn là muốn chiếu cố đệ đệ ngủ thời gian nghị nghị quyết định buổi tối cấp mụ mụ phát cái tin làm Thụy Lâm ngày mai trễ chút ngủ, chính mình tận lực sớm một chút cho hắn gọi điện thoại. Rời đi trường mãi mãi bọn họ nơi cái kia thôn đoàn người tiếp tục hướng Nam đi, dọc theo Nam đó cách mạng quân đội lộ tuyến đi trước. Trường 437 bác sĩ Phương bán đứng. Lại là một ngày hành tẩu lúc sau cắm trại nấu cơm cùng mấy ngày hôm trước hình thức không sai biệt lắm các tân sinh cuối cùng là nhiều ít thói quen như vậy hành quân tốc độ cùng mệt nhọc hơn nữa có kinh nghiệm lần đầu tiên lúc này đây đáp liều chạy giống như liền dễ dàng không ít mọi người đều ở không giải thời gian sửa sang lại hảo liều chạy nghỉ ngơi một chút bắt đầu chuẩn bị cơm chiều ăn qua cơm chiều lúc sau đại gia sớm nghỉ ngơi không có ngày hôm qua ở đồng hương gia ở nhờ như vậy thoải mái giường đệm nhưng là cũng so ngày đầu tiên thích đứng không ít Đã rất ít có người kiểu khí lại kêu la loại địa phương này như thế nào ngủ, ngay cả cái kia tề quên lúc này đây cũng coi như là tương đối phối hợp cùng cùng tổ đồng học đem lều trại mau chóng đắp lên, nàng đại khái cũng là không nghĩ lại trải qua một lần bị người ta vũ lực giải quyết vận mệnh. thản nhiên buổi tối cấp trong nhà đã phát tin tức liền ở trong không gian luyện công lúc sau nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại là một ngày hành quân, chỉ là tới rồi buổi tối thản nhiên rốt cuộc nghe được đệ đệ thanh âm, tiểu gia hỏa có thể là bởi vì ngày thường ngủ tương đối sớm. Hôm nay vì chờ tỷ tỷ điện thoại cường chống được hiện tại, thanh âm còn có điểm mơ hồ. Bất quá này mơ hồ thanh âm cũng ở nghe được Thản Nhiên thanh âm lúc sau lập tức thanh tỉnh, lôi kéo tỷ tỷ giữ rít cao hưng nói cái không ngừng, Thản Nhiên ở điện thoại bên này cũng là chỉ lẳng lặng dừng lại đệ đệ vui vẻ thanh âm, chỉ biết ngẫu nhiên ứng một câu đệ đệ hỏi chuyện. Tiểu Gia Hỏa còn sợ tỷ tỷ không có nghiêm túc nghe thường thường đích xác nhận một chút, lộng Thản Nhiên càng là cảm thấy hắn quá đáng yêu. Thang đến thời gian đã qua 10 giờ, Vũ Lệ Phương nhìn Tiểu Gia Hỏa giống như không có muốn dừng lại ý tứ, liền qua đi khuyên nhi tử, làm hắn đi ngủ sớm một chút, thay đổi lại uống tỷ tỷ gọi điện thoại. Tiểu Gia Hỏa tuy rằng không tình nguyện, nhưng hắn luôn luôn đều là cái nghe lời hảo hài tử, nghị nghị cùng tỷ tỷ ước định quá mấy ngày lại gọi điện thoại, mới lưu luyến không rời cùng thản nhiên từ biệt treo điện thoại. Treo điện thoại thản nhiên lại nghĩ tới Tiểu Đào Tử, ai, đồng dạng là Tiểu Bằng Hữu, chính mình đệ đệ quả thực chính là ở trong vại mật lớn lên. Tuy rằng chính mình cũng cùng người nhà đều sẽ không đặc biệt cưng chiều Thụy Lâm, nhưng là so với tiểu đào tử Thụy Lâm ngày thường thật là quá hạnh phúc. Tiểu đào tử quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ thật là đáng thương. Thản nhiên nghĩ tới kiếp trước giống như ở trên TV liền nhìn đến quá không ít về lưu thủ nhi đồng đưa tin, nàng nghĩ trở về sau có phải hay không có thể khởi xướng một cái quan ái lưu thủ nhi đồng kế hoạch. Như vậy cũng coi như là vì bọn họ làm một chút sự tình. Tuy rằng chưa chắc có thể giúp nhiều ít vội nhưng là, ít nhất muốn bảo đảm những cái đó lưu thủ nhi đồng nhóm đều có thể tiếp thu chính quy giáo dục, sẽ không bởi vì kinh tế nguyên nhân mà sớm bỏ học, cái này chờ trở, trở về về sau có thể cùng cha nuôi bọn họ thương lượng một chút, từ hy vọng công trình quỹ bên trong tế hóa phân ra như vậy một cái chuyên nghiệp quỹ tới. Đến cuối cùng thản nhiên về sau là tưởng sự tình nghĩ đến ngủ, bất quá còn hảo là ở trong không gian, có thể nghỉ ngơi tốt, bằng không nếu là thản nhiên như vậy mỗi ngày ban ngày tham gia hành quân. Buổi tối còn muốn luyện công còn nếu muốn như vậy sự tình, giống như có thể ngủ thời gian thật sự rất ít. Lúc sau mấy ngày thản nhiên bọn họ cắm trại cùng ở nhờ đồng hương gia. Cũng có mấy lần. Cuối cùng một ngày buổi tối rốt cuộc tới mục đích địa. Đại gia tâm tình thật là không biết nên hình dung như thế nào. Trải qua mấy ngày có thể nói là phi thường vất vả hành quân lúc sau cuối cùng là tới mục đích địa. Ngày mai tiếp thu một ngày hái quốc giáo dục lúc sau liền phải bước lên đường về. Đương nhiên trường học không có như vậy tàn nhẫn tới thời điểm là đi tới, trở về thời điểm là ngồi xe trở về. Điểm này vẫn là tương đối nhân tính. suy xét đến các học viên đã trải qua hơn nửa tháng hành đầu, xác thật cũng là thể xác và tinh thần mỏi mệt, không thể tại như vậy đi một chút đi trở về. Thản nhiên vẫn luôn không rõ chính mình kia vài vị lao giáo thụ lần này đi theo các học viên cùng nhau ra tới rốt cuộc là vì cái gì? Muốn nói đơn thuần vì chiếu cố Thản nhiên, giống như cũng không có nhìn thấy bọn họ vì Thản nhiên làm cái gì, giống như có điểm nói không thông. Nhưng là nếu nói bọn họ đơn thuần tới đi theo các học viên cùng nhau ra tới huấn luyện giã ngoại, giống như cũng không phải như vậy hồi sự, cả ngày kia mấy cái lão nhân giống như đều hoa ở trên xe chơi cờ á gì đó, nhưng là lại trước nay không có cùng thản nhiên bọn họ tham gia quá cái gì nông vụ lao động. nay mấy cái lão nhân tới bên này rốt cuộc là vì cái gì a? Vấn đề này thản nhiên phía trước vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là tới rồi hôm nay thản nhiên đột nhiên liền minh bạch, bởi vì tới mục đích địa. Thản nhiên thấy được rất nhiều lão nhân nhóm cảm thấy hứng thú đồ vật. Đích đến là ở vùng núi, là năm đó cách mạng quân hội sư địa phương. Trước kia thản nhiên cũng là biết cái này địa phương, nhưng là lại là không có đã tới. Hôm nay tới bên này thản nhiên mới phát hiện cái này địa phương nguyên lai like có rất nhiều trung dược liệu a chắc không được này mấy cái lão nhân muốn cố ý đi theo tới bên này. Bất quá còn có một việc thản nhiên không rõ, bên này vùng núi tuy rằng có không ít trung dược liệu, nhưng là cũng không phải chút cái gì chân quý đồ vật. Trên thị trường đều là có thể mua được đến, cố ý đi theo đại bộ đội lại đây giống như có chút không cần phải đi. Thản nhiên tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng lười đến hỏi bọn hắn, dù sao bọn họ muốn làm cái gì liền làm đi, chính mình mới lười đến quản bọn họ. Đáng tiếc quá có thể bất thoại người nguyện, thản nhiên nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, chỉ cần lao nhân nhóm không phiền nàng thì tốt rồi, tùy tiện bọn họ như thế nào lan lộn Chính là đơn giản như vậy ý tưởng giống như đều không thể đạt thành. Bởi vì lúc này đây lão nhân nhóm thật là phía trước liền quyết định chủ ý muốn đem thản nhiên cùng nhau kéo xuống thủy. Thản nhiên muốn dĩ ở cùng đường mễ các nàng ở lều trại nghỉ ngơi, đại gia đang ở nói chuyện thiếm, mấy cái lão nhân liền tìm tới rồi nàng, nói là phải cho nàng đi học. Cái gì? Đi học? Có lầm hay không? Đây là cái gì cùng cái gì a? Loại tình huống này dưới cư nhiên muốn đi học. Thản nhiên không nói gì trừng mắt mấy cái lão nhân, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, đi học. Nói giỡn, nói cái gì thản nhiên cũng sẽ không tin tưởng bọn họ là phải cho chính mình đi học, liền xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Xem thản nhiên một bộ đạm nhiên hơn nữa giống như đã nhìn thấu bọn họ tâm tư biểu tình, mấy cái lao nhân cho nhau nhìn xem cười hắc hắc, cảm giác vẫn là chiêu đi. Thản nhiên à, cái kia kỳ thật là cái dạng này, nơi này có một loại thực vật, tiêu bảy diệp hoa, mỗi 30 năm mới khai một lần, năm nay vừa lúc là nở hoa mùa, thời gian cũng chính là mấy ngày nay. Bởi vì cái kia hoa chỉ cần một hái xuống liền sẽ khô héo, chúng ta 30 năm trước cũng từng nhìn thấy quá một lần hoa khai, nhưng là lại không có đem nó bảo tồn xuống dưới, cho nên không có cách nào nghiên cứu nó dược hiệu. Lúc này đây vừa lúc nha đầu người cũng tới, chúng ta cùng nhau nghĩ cách nghiên cứu một chút nhìn xem có biện pháp nào có thể đem cái này bảy diệp hoa mang về. Giáo sư trương đối với thản nhiên nói lời này thời điểm có chút ngượng ngùng. Ta, ta có thể có biện pháp nào? thản nhiên không rõ vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy chính mình có biện pháp đâu. Ngày mai Âu Dương lão già tử chủ trị bác sĩ cũng lại đây, là hắn nói ngươi khả năng có biện pháp, chúng ta mới nghĩ nếu không tìm nha đầu ngươi thử xem. Giáo sư Lý cảm thấy này không xem như bán đứng bác sĩ Phương đi. Bác sĩ Phương. thản nhiên meo lại đôi mắt, bác sĩ Phương rốt cuộc cùng bọn họ nói gì đó. Hắn không phải vẫn luôn đều biết chính mình những cái đó bí mật là không thể nói cho người sao. Vì cái gì? Từ từ vẫn là muốn trước đem sự tình làm rõ ràng, không thể tùy tiện có kết luận. Như vậy dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Mấy năm nay bác sĩ Phương cũng chưa từng có đối người khác nói qua chính mình sự tình, lúc này đây nàng cùng này vài vị giáo thụ mặc kệ nói gì đó, hẳn là đều không phải cố ý muốn bán đứng nàng đi. Nhưng là vẫn là muốn trước biết rõ ràng hắn rốt cuộc đều nói chút cái gì. Như vậy thản nhiên mới biết được mặt sau hắn là muốn như thế nào ứng phó. Nhìn thản nhiên sắc mặt thay đổi một chút, ba cái giáo thụ sửng sốt một chút, bọn họ chẳng lẽ nói gì đó không nên nói là bác sĩ phương hắn không phải âu dương lão gia tử chuyên trúc bác sĩ sao ngươi hẳn là nhận thức hắn đi vương giáo thụ thật cẩn thận nói không biết vì cái gì đề ra bác sĩ phương thản nhiên vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng ta nhận thức bất quá vì cái gì nói đến cái kia bảy diệp hoa thời điểm hắn sẽ nghĩ đến ta có biện pháp thản nhiên híp mắt nhìn chằm chằm vài vị giáo thụ nói nga thượng một lần tới xem bảy diệp hoa thời điểm cũng có hắn Còn có một vị đã qua thế lao giáo thụ. Thường một lần bởi vì chúng ta không có cách nào bảo tồn bảy diệp hoa cuối cùng không có hoàn thành đối bảy diệp hoa nghiên cứu, cho nên lúc này đây chúng ta vài người hy vọng có thể tìm được một loại tốt biện pháp đem này bảo tồn xuống dưới. Cũng là thật sự không có cách nào, bác sĩ Phương mới có thể nói cho chúng ta biết nha đầu người khả năng có biện pháp giúp làm được. Bất quá hắn cũng không quá khẳng định, cho nên vẫn là muốn hỏi trước hỏi ngươi Giáo sư Trương Tận Lực giải thích kia hắn có hay không nói vì cái gì cảm thấy ta khả năng có biện pháp Thẳng nhiên tương đối quan tâm vẫn là vấn đề này Bác sĩ Phương nghe nói ngươi có một cái thế ngoại cao nhân sư phụ Đối một ít y học cũng là có nhất định nghiên cứu Ngươi đối chung y học thiên phú đại khái cũng là nơi phát ra tại đây Hắn nói cho chúng ta biết ngươi đã từng thế hắn phân biệt ra một loại không có gặp qua độc thảo Cho nên hắn suy đoán ngươi khả năng cũng sẽ cũng nhận thức bảy diệp hoa Có lẽ có thể biết được bảy diệp hoa yêu cầu như thế nào bảo tồn nếu không phải bác sĩ phương nói thản nhiên có cái sư phụ hiểu y y thuật đại gia thật đúng là cho rằng đứa nhỏ này là từ từ trong bụng mẹ liền sẽ phân rõ rược thảo đâu ở phương diện này thiên phú quả thực là thần đâu thản nhiên chưa bao giờ biết chính mình đã cực lực điệu thấp vẫn là sẽ bị người nhìn ra tới nàng ở trung y thượng là có cơ sở hơn nữa cái này cơ sở vẫn là đánh thức tốt bác sĩ phương cùng thản nhiên vài vị giáo thụ đã sớm nhận thức chuyện này bác sĩ phương liền cùng thản nhiên nói qua thản nhiên cũng không có quá để ý Nhiều năm như vậy bác sĩ Phương cũng không có đi ra ngoài cùng người khác nói bậy quá, nàng tin tưởng hiện giờ hắn cũng sẽ không. Lúc này đây bác sĩ Phương cũng không phải cố ý, mà là vài vị giáo thủ cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm cho tới thản nhiên, cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú thật là đáng sợ, này Trung Ý, ý Nhưng không giống Tây Ý Nh, chỉ cần lý luận học giỏi, chỉ cần giả lấy thời gian liền có thể trở thành ưu tú bác sĩ. Tuy rằng Trung Quốc và Phương Tây ý, ý Đều yêu cầu kinh nghiệm, nhưng là Tây Ý còn thường xuyên có thể có lệ nhưng theo. Chỉ cần có người có thể trị tốt bệnh, liền có thể học tập, chỉ cần kinh nghiệm tích lũy đủ người cũng có thể. Chính là trung y liền lại bất đồng, trừ bỏ lý luận tri thức, kinh nghiệm, còn cần càng nhiều thiên phú. Loại này thiên phú lớn nhất biểu hiện chính là cảm giác, đối chứng bệnh cảm giác, cảm giác đúng rồi mới có thể tìm đúng vấn đề, mới có thể đúng bệnh hô thuốc, so sánh với trung y là càng thêm khó một loại ngành học. Chương 438 kỳ dược bảy diệp hoa. Đúng là bởi vì như vậy, thản nhiên tuy rằng đã cực lực che giấu nhưng là vẫn là trốn bất quá vài vị lao giáo thụ đôi mắt phải biết rằng này vài vị lao giáo thụ chính là hoa hạ quốc nội số một số hai lao trung y dị. Thản nhiên y lý thuật tuy rằng khả năng muốn so với bọn hắn hảo nhưng là làm nghề y kinh nghiệm chính là kém xa lắc. hơn nữa nhân ra đương cả đời lao trung y dị này tay mới cùng tay già đời là cái gì khác nhau mấy cái lao giáo thụ là lập tức liền xem thấu cho nên đối với thản nhiên trước kia khả năng có học qua trung y dị vấn đề này vài vị cũng không có gì nghị. Bất quá chuyện này bọn họ cũng không có tự mình hỏi qua Thản nhiên, rốt cuộc có một số việc không có Phương tiện hỏi. Đúng là bởi vì cùng bác sĩ Phương tương đối quen thuộc, bác sĩ Phương lại đối Thản nhiên hẳn là tương đối hiểu biết, cho nên bọn họ vài vị mới ngược lại hỏi bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương tuy rằng rất muốn giúp Thản nhiên bảo thủ bí mật, nhưng là nếu đã bị người vạch trần, cho nên bác sĩ Phương vẫn là cảm thấy nhặt có thể nói nói, như vậy hư hư thật thật cũng hảo che lại càng nhiều người mắt. Mặt khác đối với cái này, bảy diệp hoa sự tình bác sĩ Phương đã từng cũng nghĩ tới muốn trực tiếp cùng thản nhiên nói, bất quá nghĩ nghĩ có lẽ như vậy sẽ có chút đường đột, tính làm mấy lao già kia đi nói đi, nghe thản nhiên ngày thường nói chuyện phiếm đối vài vị giáo thụ vẫn là tương đối tôn kính, bọn họ đi nói so với chính mình muốn thích hợp. Từ phía trước lần đầu tiên thản nhiên cùng bác sĩ Phương giao phong thời điểm, bác sĩ Phương liền cảm thấy chính mình đoán không ra thản nhiên tính tình. Thản nhiên thật nhiều thời điểm thật nhiều sự tình giống như đều là thích theo tính tình đi làm. Tuy rằng mấy năm nay thản nhiên cũng dạy bác sĩ Phương không ít đồ vật, nhưng là bác sĩ Phương đối thản nhiên càng có rất nhiều một loại kính trọng, cùng mấy cái lao nhân cảm giác bất đồng. Đôi khi thật là vô tri giả không sợ, thật là bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm thản nhiên thực lực có bao nhiêu, mới dám ở thản nhiên trước mặt giáo nàng y thì học. Nhưng là bác sĩ Phương lại là biết đến lại còn có biết đến phi thường rõ ràng, cho nên ở thản nhiên trước mặt hắn liền cùng thản nhiên học sinh không sai biệt lắm, loại chuyện này vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi nói đi. Mặt khác bởi vì này bảy diệp hoa sự tình, bởi vì trước kia không đến nở hoa thời điểm. Bác sĩ Phương tuy rằng rất muốn cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu, nhưng là ngày thường công tác cũng tương đối vội hắn không có quá mức chấp nhất với chuyện này. Hơn nữa liền tính là hắn tưởng chấp nhất giống như cũng là không có khả năng đi. Sau lại nhận thức thản nhiên lúc sau, hắn tuy rằng biết thản nhiên rất lợi hại. Nhưng là cũng không có nhớ tới chuyện này. Vẫn là mấy ngày hôm trước thản nhiên bọn họ từ trường học xuất phát phải tiến hành huấn luyện giã ngoại phía trước. Mấy cái lao nhân cấp đang ở nước ngoài giao lưu học tập bác sĩ Phương gọi điện thoại thời điểm nhắc tới chuyện này bác sĩ Phương mới nhớ tới. Thật là người đôi khi một vội lên, vốn dĩ ký ức rất khắc sâu đồ vật cũng dễ dàng sơ sót, vẫn luôn đều biết mấy ngày nay chính là kia bảy diệp hoa nở hoa nhật tử, lại bởi vì xuất ngoại vội đến đã quên, thật là hồ đồ. Thẳng đến lúc ấy bác sĩ Phương mới nhớ tới thản nhiên khả năng sẽ có biện pháp, cho nên liền nói cho bọn họ làm cho bọn họ đi tìm thản nhiên thử xem. Dù sao phía trước thản nhiên có cái lợi hại hiểu ý ý sư phụ, thản nhiên trước kia đi theo sư phụ cũng học tập quá một ít ý ý thuật sự tình bác sĩ Phương cũng đã nói với bọn họ, tới rồi hiện tại liền càng tốt nói. Bất quá này vài vị lao giáo thụ đều là minh bạch người. Biết nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói. Liền tính bác sĩ Phương nói cho bọn họ. Cũng biết bọn họ sẽ không cùng người khác nói bậy. Đừng nói là thản nhiên, chính là người ngoài sự tình bọn họ cũng sẽ không nói, huống chi là chính mình vài người yêu thích nhất học sinh. Bởi vì thản nhiên thân phận đặc thủ Cho nên có một số việc bọn họ đã biết Cũng giới hạn trong bọn họ vài người biết Liền người nhà cũng sẽ không đi nhiều lời Điểm này phía trên bác sĩ là tương đối yên tâm Thản nhiên tuy rằng đã không có biết điều tình toàn bộ chân tướng Nhưng là thông minh như nàng cũng biết hơn phân nửa tình huống Đại khái đã biết bác sĩ Phương đều nói chút cái gì Con Hảo, hắn còn biết cái gì là có thể nói Cái gì là không thể nói Nay thản nhiên đi theo chính mình sư phụ học Y sự tình sớm hay muộn là muốn công khai Rốt cuộc thản nhiên y y thuật có rất nhiều là hiện đại trung y y học đều không có giáo đồ vật, tỉ như Kim châm châm cứu Pháp, thản nhiên ngày sau nếu là muốn dùng cũng muốn có cái hợp lý lý do. Liên tính nàng là thiên tài cũng không có khả năng chính mình nghĩ đến này cổ đại đã sớm thất truyền châm Pháp, hiện tại không công khai là không nghĩ chọc phiền toái, tận lực điều thấp một ít. Cho nên chuyện này bác sĩ Phương nói cho này vài vị giáo thụ thản nhiên nhưng thật ra cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng là hắn vì khi nào không có trực tiếp nói cho chính mình. Chuyện này liền phải cùng hắn tính tính sổ đi. Thản nhiên trong lòng so đo lần sau gặp mặt nhất định phải đòi lại tới. Ừ. Đúng rồi căn bản không cần lần sau, ngày mai hắn liền tới đây, đến lúc đó lại tìm hắn tính sổ cũng không chậm. Xuất phát từ đối vài vị giáo thụ tín nhiệm, thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình biết đến nói cho bọn họ. Thản nhiên xác thật là có biện pháp. Bảy diệp hoa loại này thực vật thản nhiên xác thật là ở cổ y thì thư thượng nhìn đến quá. Loại này lời nói là bảy phiến lá cây bảy loại nhan sắc đóa hoa là trình màu trắng, xác thật là 30 năm một nở hoa, không kết quả. Loại này hoa là vô vị, hơn nữa mỗi lần mở ra chỉ có nửa giờ, nửa giờ sau liền chính mình khô héo rơi vào bùn đất trở thành đào tạo tiếp theo đóa hoa chất dinh dưỡng. Loại này hoa là phi thường yếu ớt, không có đặc biệt biện pháp là không có cách nào đem nó hoàn chỉnh hái xuống, chỉ cần ngón tay một chạm vào đóa hoa, hoa liền sẽ tự động khô héo, cũng khó trách bọn họ 30 năm trước tuy rằng may mắn đã trải qua hoa khai thời khắc nhưng là lại không có đem hoa mang về. Loại này bảy diệp hoa như thế chân quý, tương ứng nó dược hiệu cũng là phi thường thần kỳ, tuy rằng so ra kém ngàn năm nhân sâm, nhưng là cũng xác thật là có khiến người kéo dài tuổi thọ công hiệu, hơn nữa cùng thiên sơn tuyết liên giống nhau, có thể giải trăm đầu, nhưng là lại so với thiên sơn tuyết liên càng khó vừa thấy. Thẳng nhiên ở trong không gian dược liệu điển tịch thượng nhìn thấy loại này hoa thời điểm cũng là tấm tắc bảo lạ Thiên biến trong không gian cũng không có phát hiện phía trước mấy thế hệ chủ nhân gieo trồng quá như vậy hoa, cho nên nói tin tưởng các nàng hẳn là cũng là không có gặp qua loại này bảy diệp hoa. Không nghĩ tới hiện giờ ở chỗ này lại dễ dàng như vậy liền phải gặp được, nói đến thản nhiên cùng này hoa cũng coi như là duyên phận. Tuy rằng thản nhiên có chút không cao hứng bác sĩ Phương giảng chính mình sự tình không có cùng chính mình thương lượng liền nói cho vài vị giáo thụ, nhưng là có thể có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết bảy diệp hoa cũng là đã chuyện may mắn càng may mắn sự tình là nếu thản nhiên không có nhớ lầm nói nay bảy diệp hoa hẳn là song sinh điển tịch thượng ghi lại nay bảy diệp hoa nhân ngoại hình mà được gọi là thế gian khó gặp nhưng là phàm là có bảy diệp hoa địa phương bảy diệp hoa nhất định sẽ là hai chi đồng thời xuất hiện cũng từng có gặp qua người ta nói này hai chi hoa cũng không giống sống mái hai chi cái loại cảm giác này càng như là một đôi song sinh tỷ muội giống nhau như lúc cách xa nhau mấy thước dấu ở đại thụ hạ ở trong gió lay động sinh tư lẫn nhau hô ứng Phi thường mỹ lệ. Nếu điển tịch thượng nói chính là thật sự, này bảy diệp hoa bọn họ có thể được đến hai chi, thản nhiên liền có thể thu một chi lưu tại trong không gian gieo trồng, tin tưởng ở trong không gian muốn so bên ngoài càng tốt gieo trồng loại này bảy diệp hoa. Thản nhiên có này chi bảy diệp hoa, nàng liền có thể dùng nó phối ra không ít tân đăng dược, bất quá cái này tiền đề là thản nhiên có thể được đến này chi bảy diệp hoa, hơn nữa có thể ở trong không gian gieo trồng thành công. Cho nên hiện tại việc cấp bách chính là đi xác nhận này vài vị giáo thụ theo như lời có phải hay không thật sự bảy diệp hoa. Thản nhiên tuy rằng ở trong không gian nhìn đến quá điển tịch thượng đối bảy diệp hoa giới thiệu, hơn nữa mặt trên cũng ghi lại cái này bảy diệp hoa phi thường tiểu quý, bất quá cũng may mặt trên viết như vậy đem bảy diệp hoa hái xuống, hơn nữa có thể bảo tồn phương pháp. Tuy rằng điển tịch thượng ký lục tương đối rõ ràng, nhưng là thản nhiên lại bởi vì không có thực tiễn quá mà không quá dám khẳng định. Rốt cuộc thứ này là bảy diệp hoa. Là 30 năm mới nở hoa một lần bảy diệp hoa, nếu không có đem nó bảo tồn hảo, chẳng lẽ còn muốn lại chờ 30 năm, lại chờ nó nở hoa? Hoặc là đi tìm khác bảy diệp hoa? Nếu tốt như vậy tìm nói, trong không gian cũng sẽ không không có gieo trồng bảy diệp hoa, xem ra thản nhiên muốn buổi tối hảo hảo nghiên cứu một chút rốt cuộc như thế nào tháo xuống kia hai chi bảy diệp hoa. Nếu thản nhiên đã tính toán muốn ngày mai hỗ trợ, mấy cái lao nhân liền an tâm rồi, nha đầu này giống nhau sẽ không làm không nắm chắc hứa hẹn. Tuy rằng hôm nay thản nhiên cũng không có làm ra khẳng định hứa hẹn, nhưng là cũng không có nói không hỗ trợ, lại còn có đáp ứng rồi ngày mai đi theo bọn họ cùng đi nhìn xem bảy diệp hoa nở hoa, cho nên bọn họ biết thản nhiên tuy rằng không có 10 phần nắm chắc, nhưng là cũng nên là có thể có biện pháp thử một lần. Sự tình nói xong, thản nhiên liền trở về lều trại, đường mẹ các nàng mấy cái hâm mộ nhìn thản nhiên, thật là các lao sư đều như vậy thích nàng, ngay cả ra ngoài huấn luyện giã ngoại cũng muốn cho nàng đi học, thật là được sủng ái học sinh a bất quá. Đại gia hâm mộ cũng gần là thản nhiên ở các vị các lao sư cảm nhận trung địa vị. Cái này tại như vậy mệt mỏi thời điểm còn muốn đi học, các nàng nhưng chính là một chút đều không hâm mộ. Nếu là lúc này có người nói phải cho các nàng đi học, các nàng thật đúng là sẽ muốn chạy trốn đâu, cho nên đâu. Rất nhiều chuyện đều là có tính hai mặt. Có được đến liền phải có trả giá, thản nhiên được đến chính là các lao sư sủng ái, mà tương đối nên được trả giá cũng là nàng so người khác càng thêm vất vả. Ở học tập thượng dùng tinh lực cùng trả giá tương ứng cũng sẽ nhiều rất nhiều. Nay một đêm, thẳng nhiên ở trong không gian trừ bỏ luyện một lát sau, lúc sau chính là nghiên cứu bảy diệp hoa sự tình. Ở sách thuốc giữa đối bảy diệp hoa ghi lại thật đúng là chính là tương đối đơn giản đâu, chỉ là đại khái giới thiệu một chút, đối với hái bảy diệp hoa phương pháp mặt trên cũng có ghi, nhưng là không đủ kỹ càng tỉ mỉ, thẳng nhiên nghĩ nghĩ như vậy không đủ bảo hiểm, cho nên lại ở không gian giá sách tìm kiếm nửa ngày tìm ra một quyển từ trước chưa từng có chú ý quá thư gọi là kỳ dược tạp thư. Nay buồn kỳ dược tạp thư thản nhiên lúc ban đầu bởi vì tên giống như có điểm thiên, cảm giác như là phương thuốc cổ truyền sách thuốc, không đủ chính thống, bên trong biên soạn cũng là giống như lấy chuyện xưa hình thức tới viết, đương chuyện xưa nhìn xem còn kém không nhiều lắm chính là thật sự dùng để làm dược vật chỉ đạo giống như có điểm không đáng tin cậy cho nên thản nhiên phía trước cũng không có quá để ý quyển sách này. Hôm nay lại nhảy ra tới quyển sách này, Thản nhiên phát hiện giống như phía trước là chính mình sai rồi. Nguyên bản cảm thấy quyển sách này chính là cùng loại dược thảo chuyện xưa tập, chuyện xưa thành phần nhiều, chân thật nội dung thiếu. Nhưng là hiện tại lại phát hiện, tuy rằng là chuyện xưa, nhưng là lại cũng là y đi theo chân thật làm cơ sở mà viết chuyện xưa. Chương 439-30 năm trước, thản nhiên nhìn nhìn phát hiện kỳ thật quyển sách này là rất hữu dụng, trước kia không phát hiện, xem ra bất luận cái gì sự tình đều không thể chỉ xem mặt ngoài. Trong quyển sách này không chỉ có viết về bảy diệp hoa nội dung, còn có một ít mặt khác kỳ chân dị thảo chuyện xưa, có chút là trong không gian đã có, còn có một ít giống bảy diệp hoa như vậy trong không gian không có. Có quyển sách này, có lẽ về sau có cơ hội nhìn thấy mặt khác thư trùng kỳ chân dị thảo có thể thu thập đến trong không gian tới. Nghiên cứu một buổi tối, Thản nhiên cũng không cố thượng cùng Hồng Y Điệ, Nữ Long nói chuyện thiếm, Hồng Y Điệ nhưng thật ra còn hảo, Nữ Long thật vất vả nhìn thấy Thản nhiên, Thản nhiên còn không có thời gian phản ứng nó. Vì thế nó liền nhảy nhót lung tung ghé vào thản nhiên bên người, thản nhiên căn bản không rảnh lo lý nó cũng liền theo nó đi. Thản nhiên đang xem bảy diệp hoa tư liệu thời điểm, ngự long giống như cũng đối bảy diệp hoa phi thường cảm thấy hứng thú. Lúc ấy thản nhiên không có quá mức chú ý sau lại mới biết được cái này bảy diệp hoa đối ngự long cư nhiên như vậy quan trọng. Buổi sáng hôm sau thản nhiên trong không gian ra tới, cùng bình thường giống nhau cùng đại gia cùng nhau lại ăn đốn cơm sáng. Nhiều năm như vậy, thản nhiên giống như đã thói quen mỗi ngày ăn hai lần cơm sáng. Buổi sáng Thản Nhiên bị giáo sư Trương kêu đi nói là phải cho nàng đi học, trong đội hôm nay an bài sự cách mạng ái quốc giáo dục, vốn là muốn tổ chức học viên tham gia học tập, nhưng là các giáo sư nói phải cho Thản Nhiên đi học, trong đội là không có khả năng không thả người, nói nữa hướng chi vẫn là luôn luôn đều tương đối đặc thủ Thản Nhiên. Đi theo giáo sư Trương tới rồi vài vị giáo thụ trụ liều trại, Thản Nhiên nhìn đến sáng sớm liền tới rồi bác sĩ Phương. Thản Nhiên cố ý không có cho hắn sắc mặt tốt. Bác sĩ Phương biết chính mình thiếu Thản Nhiên cái giải thích. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy hắn cũng không có phương tiện giảng sự tình nói được như vậy cụ thể, tiền căn hậu quả lại không có cách nào thực tốt công đạo, cho nên không có cách nào chỉ có thể đơn giản cùng thản nhiên nói chính mình thực xin lỗi ở chưa kinh thản nhiên cho phép giới đem thản nhiên sự tình nói ra, đối với chuyện này bác sĩ Phương thực thành khẩn xin lỗi, tuy rằng hắn cũng là có nguyên nhân làm như vậy, chính là mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn đều hẳn là vì chuyện này hướng thản nhiên xin lỗi, thản nhiên cá tính hắn cũng là nhiều ít hiểu biết. Đặc biệt là ở người khác không có chuyện trước cùng nàng thương lượng liền thế nàng quyết định phương diện này. Nàng là nhất quán rất khó tán thành. Tuy rằng thản nhiên cũng biết đại khái tình hình là chuyện gì xảy ra, nhưng là rốt cuộc bác sĩ Phương xác thật là không có chuyện trước cùng chính mình câu thông, xong việc không có kịp thời thông chi chính mình, cái này xin lỗi nàng tiếp thu khởi. Bất quá so sánh với lần đầu tiên gặp mặt tới nói, mấy năm nay bác sĩ Phương đã thay đổi rất nhiều, đối thản nhiên hắn vẫn luôn là thực tôn kính, vốn đang có tính toán muốn suốt hắn thản nhiên nhìn đến hắn như vậy thành khẩn tại như vậy nhiều người trước mặt giống chính mình xin lỗi tựa hồ giống như làm thản nhiên cũng vô pháp cảm thấy không có là thú tính lần này liền buông tha hắn hảo nếu là lại có lần sau thản nhiên nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn nhìn thản nhiên buông lòng biểu tình bác sĩ phương mới cảm thấy chính mình may mắn thoát khỏi gặp nạn nha đầu này quá lợi hại hắn hiểu lắm đừng nói là hắn ngay cả âu dương lão gia tử cũng là vô pháp ở tiểu nha đầu nơi này chiếm một phần tiện nghi Ngày thường tuy rằng đối người thực hảo, cũng rất hào phóng, nhưng là đó là không có đắc tội tình huống của nàng hạ, nếu là có người thật sự đắc tội nàng, kia cũng thật chính là sẽ làm tiểu nha đầu chỉnh giờ khóc giờ cười. Bác sĩ Phương chính mình liền rất có kinh nghiệm, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Thản nhiên đối hắn làm những cái đó sự tình, mấy năm nay bác sĩ Phương chính là vẫn luôn đều không có quên. đạo không phải hắn như vậy thích ghi thủ mà là bởi vì hắn tưởng thời khắc nói cho chính mình, không thể trông mặt mà bắt hình dòng những lời này là chân lý. Vĩnh viễn không cần từ mặt ngoài đi phán đoán một người. Năm đó chính mình chính là bởi vì sẽ không xem người. Hơn nữa quá mức tự phụ mới có kia một hồi hiểu lầm, cũng là vì kia một lần làm bác sĩ Phương nhận thức thản nhiên, biết cái này tiểu nha đầu tâm địa thiện lương chịu vì hắn cái này nói năng lô mãng người giải độc, thậm chí rất hào phóng giao cho chính mình những cái đó vốn dĩ đều là không truyền ra ngoài y y thuật, nhưng là đồng thời lại cũng là cái tuyệt đối không có hại chủ, là cái đắc tội không nổi tiểu nữ nhân. Đều nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, nữ nhân này đắc tội không nổi chẳng phân biệt lớn nhỏ, này lợi hại tiểu nữ nhân càng là đắc tội không nổi những lời này hiện tại đều sắp thành bác sĩ phương tòa hưu danh. Cho nên ở biết chính mình phạm sai lầm đắc tội cái này tiểu nữ nhân tình huống giới, không có khác phương pháp, chỉ có thành khẩn thỉnh cầu nàng tha thứ đây là duy nhất chính xác con đường. Phải nói bác sĩ phương là tiến bộ đi. Bất quá cũng là cùng Âu Dương người nhà giao tiếp nhiều năm như vậy lại không chỉ có không, giống như liền có chút thật quá đáng thản nhiên cùng bác sĩ Phương Tư nhân ân oán trước gác lại tới rồi một bên, vài vị giáo thụ cũng là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia bọn họ chỉ biết cái này tiểu nha đầu học tập thái độ nghiêm túc, làm việc thực hảo cường, ở trường học biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức. Ở trường học nghe đồn giữa bọn họ cũng nghe nói tiểu nha đầu còn giống như bị người khi dễ cũng không ra tiếng, cho rằng nàng thật là cái yếu đuối cá tính đâu. Ngày hôm qua bọn họ giảng sự tình vừa nói, đột nhiên phát hiện bọn họ trước kia nhận thức tiểu nha đầu căn bản không phải chân thật nàng. Những cái đó đều bất quá là biểu tượng mà thôi. Tới rồi hiện tại bọn họ mới phát hiện, kỳ thật nha đầu này là thật sự không thể đắc tội. Xem bác sĩ Phương khẩn trương trình độ chính là biết, nếu là thật sự đắc tội nàng phỏng trường hậu quả sẽ thực khủng bố. Bọn họ nhận thức bác sĩ Phương nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối với một cái nha đầu như vậy khẩn trương. Xem ra này vườn trường những cái đó nghe đồn cũng chưa chắc là sự thật, có lẽ tiểu nha đầu cũng không để ý những cái đó sự tình, có lẽ chỉ là một ít không thật đồn đãi bọn họ lớn như vậy số tuổi đã sớm nên biết đồn đại không thể tin ngẫm lại cũng là Âu Dương gia láo gia tử như vậy sủng ái hài tử tuyệt đối không phải cái loại này yếu đuối ca tính mấy cái lao nhân quyết định về sau tận lực vẫn là không cần đắc tội cái này tiểu nha đầu hảo thản nhiên đi theo vài vị giáo thụ đi năm đó bọn họ phát hiện bảy diệp hoa địa phương đi rồi đại khái hơn 3 giờ lộ mới bỏ tới rồi bảy diệp hoa nơi vách núi bảy diệp hoa giống nhau là lớn lên ở cao cao vách núi bên cạnh Là ở bên vách núi cái bóng một mặt, bởi vì là huyền nhai vách đá, lại tương đối ẩn ấp, cho nên không quá sẽ bị người phát hiện, liền tính là bị người phát hiện, bọn họ cũng sẽ không biết đây là thứ gì. Húng chi bảy diệp hoa là 30 năm mới khai một lần hoa, gần chỉ có nở hoa kia một đoạn thời gian nó lá cây mới có thể là thất sắc, ngày thường liền cùng bình thường cỏ dại lớn lên ở cùng nhau, từ xa nhìn lại là phân biệt không. Được. 30 năm trước vài vị giáo thủ cùng bác sĩ Phương cùng với vị nào đã qua đời giáo thủ phát hiện cái này bảy diệp hoa thời điểm kỳ thật cũng là một kiện ngẫu nhiên sự tình. Lúc ấy cũng là lúc này, đế đô đệ nhất quân y đi ở đại học tổ chức học sinh tham gia huấn luyện giã ngoại, cùng hiện tại giống nhau, 30 năm đều là giống nhau lộ tuyến, giống nhau hình thành an bài, chỉ là khi đó điều kiện muốn so hiện tại kém không ít, bất quá khi đó học sinh cũng so hiện tại học sinh nếu có thể chịu khổ không ít, cho nên cũng không cảm thấy điều kiện có như vậy kém. Lại nói hồi 30 năm trước, vài vị quen biết y y học nghiên cứu giả đều vừa lúc tham gia kia một lần học sinh huấn luyện giã ngoại, trừ bỏ đã qua đời vị kia lao giáo thụ, bọn họ vài người còn trẻ, cho nên liền ước cùng đi leo núi, học sinh giáo dục hoạt động bọn họ là không cần tham gia, khó được ra tới đi một chút, vừa lúc tới rồi núi lớn, không bằng đi leo núi hô hấp hô hấp mới mẻ không khí. Cứ như vậy vài người ước một khối lên núi, rốt cuộc bò tới rồi trên đỉnh núi, vài người phi thường cao hứng. Chính là bởi vì cùng ngày buổi sáng vừa mới hạ quá vũ, trên núi Thảo tương đối ước ác, cũng tương đối hoạt, trong đó vị kia tuổi khá lớn giáo thụ bởi vì không cẩn thận dưới chân vừa trượt tựa như vách núi biên ngã xuống đi, vài người nhìn đến tình cảnh này, không chút suy nghĩ chạy nhanh qua đi giữ chặt hắn. Cũng còn hảo bởi vì mấy người này phản ứng tương đối mau vị kia giáo thụ mới không có ngã xuống vách núi. Nhưng là lại treo ở huyền nhai bên cạnh, đã trải qua bọn họ vài người cả đời đều khó quên kinh hồn một khắc Liên ở vài người nỗ lực muốn đem lão giáo thụ kéo lên thời điểm, kỳ tích đã xảy ra, ở lão giáo thụ treo huyền nhai bên cạnh đột nhiên ở trong nháy mắt tràn ra một đóa phi thường mỹ lệ đóa hoa, mỹ đến liền lá cây đều là bảy cái nhan sắc, tựa hồ còn ở phát ra quang. Kia một khắc cái kia đã trải qua sinh tử mạo hiểm lão giáo thụ đột nhiên không có như vậy sợ hãi, hắn rất muốn đem kia dùng nhiều hái xuống cấp đồng bạn xem. Nhưng là tay một đụng tới kia đóa hoa thời điểm kia đóa hoa nhanh chóng liền khô héo, lão giáo thụ ngây ngẩn cả người. Ở hắn phát nốc công phu các đồng bạn đem hắn kéo đi lên. Chờ đem lão giáo thủ kéo lên về sau, đại gia phát hiện hắn giống như ở sương sờ, đều cho rằng hắn là vừa mới bị kinh hách, đại gia an ủi hắn. Nghe được đại gia an ủi, lão giáo thủ mới đi vào giấc ngậm ra tỉnh bản nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia đóa hoa, hắn kêu đồng bạn cùng nhau chạy đến huyền nhai biên đi xem. Bởi vì có vừa rồi kinh nghiệm, mọi người đều không dám đứng ở nơi đó, đều là thật cẩn thận bò tới rồi huyền nhai bên cạnh đi xem lão giáo thụ nói kia đoá rất mỹ lệ hoa. Kỳ thật ở lão giáo thụ nói có đoá thất sắc hoa thời điểm, vài người cũng là nửa tin nửa ngờ, đều cảm thấy lão giáo thụ khẳng định là bị kinh hách hoa mắt, bất quá xem ở hắn như vậy vội vàng phân thượng, đại gia cũng liền theo hắn tâm ý đi nhìn. Chính là bò tới rồi Huyền Nhai bên cạnh đại gia ở lão giáo thụ chỉ vào địa phương sắc thật cái gì đều không có nhìn đến, đại gia liền tưởng nói lão giáo thụ ngươi có phải hay không hoa mắt ra đang ở lúc này, vị kia lão giáo thụ hưng phấn kêu to lên. Đại gia theo hắn tiếng têu nhìn về phía mặt khác một bên, quả nhiên ở nơi đó có một đóa lá cây là thất sắc màu trắng hoa nhiều, cực kỳ xinh đẹp. Chính là bởi vì khoảng cách quá xa, đại gia không có cách nào qua đi, hơn nữa lão giáo thủ cũng nói cho đại gia hắn vừa rồi ý đồ tháo xuống phía trước chỗ đã thấy kia đóa hoa lại thất bại. Kết quả không bao lâu thời gian mọi người xem kia đóa hoa héo tàn, trường kia đóa hoa địa phương cùng huyền nhai bên cạnh trường cỏ dại địa phương giống nhau nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng. Nếu không phải bởi vì lúc ấy có 5 người ở, đại gia khẳng định đều cho rằng chính mình là hoa mắt nhìn lầm rồi, giống như kia đóa hoa căn bản không có xuất hiện quá giống nhau. Cách năm vài người tới lại đến đến cái này địa phương hy vọng có thể lại lần nữa nhìn thấy loại này hoa, sắc thật thất vọng mà về. Sau lại vài người tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn biết kia đóa hoa rốt cuộc là cái gì thực vật, cha tìm rất nhiều tư liệu, cuối cùng ở một quyển viện bảo tàng văn hiến giữa mới tìm được đôi câu vài lời nói loại này hoa là bảy diệp hoa, là một loại quý hiếm dược thảo chính là cũng gần tại rất sớm, cổ đại thời kỳ có người gặp qua biết, liền không còn có ở trên đời xuất hiện qua. Chương 440 hành động. Đối với bảy diệp hoa hiểu biết, bọn họ cũng không so thản nhân nhiều, ít nhất bọn họ là không rõ ràng lắm muốn như thế nào tháo xuống bảy diệp hoa. Bọn họ gần biết đến là bảy diệp hoa là có giải trăm độc dư hiệu, hơn nữa là 30 năm một nở hoa, đến nỗi mà khắc văn hiến thượng cũng không có nói rõ, bất quá cũng may văn hiến thượng đối bảy diệp hoa bộ dáng có miêu tả. Bọn họ kêu khẳng định chính mình nhìn thấy chính là bảy diệp hoa. Đợi 30 năm, năm người biến thành 4 người, bọn họ vẫn là không có tìm được tốt biện pháp đem bảy diệp hoa hái xuống, cho nên mặc dù là đi theo trường học xuất phát, bọn họ cũng không có ôm bao lớn tin tưởng có thể đem kia Mỹ lệ bảy diệp hoa mang về. Cũng chính là bởi vì như vậy, tuy rằng bọn họ cảm thấy mặc dù là làm thản nhiên cùng đi cũng không có gia tăng nhiều ít thành công tỷ lệ, nhưng là thêm một cái người luôn là tốt. Húng chi bác sĩ phương hình như là đối tiểu nha đầu có chút tin tưởng, bọn họ cũng nhiều ít có điểm tin tưởng đi. Như vậy tính lên bọn họ lại từ 4 người biến thành 5 người, bất quá 30 năm trước 5 người cùng hiện tại 5 cái bất động, không rõ ràng lắm lúc này đây 5 người tổ hợp có thể hay không đủ thành công. Ở vách núi đỉnh đợi lại gần có 1 giờ, thời gian đã tới rồi giữa trưa sắp 12 giờ. 3 năm trước đây bảy diệp hoa không sai biệt lắm chính là chính ngõ 12 giờ khai, cho nên bọn họ ở chỗ này chờ bởi vì nếu Hoa không khai bọn họ là căn bản tìm không thấy nó phía trước liền nói quá Hoa không khai thời điểm là cùng cỏ dại phân không rõ thản nhiên ở không gian chung tìm được thư tịch thượng đối bảy diệp hoa có một bộ giản đồ chính là kia buồn chuyện xưa thư sướng đồ thản nhiên không xác định cái kia có phải hay không thật sự bảy diệp hoa bộ dáng nàng ở bên vách núi thượng tìm toại nửa ngày giống như tìm được rồi cùng loại bộ dáng một gốc cây thảo bất quá nàng cũng không có nói cho những người khác thản nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy bảy diệp hoa Nếu nàng nói cho bọn họ chính mình tìm được rồi cùng loại bảy diệp hoa thảo, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi thản nhiên vì cái gì nhận thức, muốn giải thích lên quá phiền toái, cho nên dứt khoát không nói cho bọn họ, thú chi bọn họ thị lực cùng thản nhiên cũng bất đồng, liền tính là thản nhiên nói cho bọn họ hoa ở nơi nào, bọn họ cũng chưa chắc tìm đến. Hiện giờ biện pháp tốt nhất vẫn là chỉ có thể ở chỗ này chờ hoa khai. Chỉ cần hoa khai, thản nhiên liền có thể quang minh chính đại quá khứ chính hoa. Thời gian một chút chuyển rời tới rồi chính ngõ 12 giờ. Thản nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nhai hạ mổ một cái địa phương, nơi đó chính là thản nhiên vẫn luôn tỏa định địa phương, nhưng là những người khác ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nhai hạ, sở lấy cũng không có công phu chú ý thản nhiên, chỉ có bác sĩ Phương chú ý tới thản nhiên dị thường. Nhưng là vì suy xét đến thản nhiên sự tình không thể bại lộ, bác sĩ Phương không có nói ra, hắn cũng chỉ là đi theo đại gia giống nhau đang nhìn nhai hạ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn quét một chút thản nhiên sở nhìn vị trí. Chính là mặc cho hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra nơi đó rốt cuộc có cái gì không giống nhau địa phương. Xem ra chính mình vẫn là không được. Cũng đồng thời bác sĩ Phương cảm thấy mạo hiểm kêu lên thản nhiên là đúng, nàng nhất định sẽ có biện pháp, như vậy kỳ chân dị thảo là khó gặp, 30 năm trước bọn họ may mắn vừa thấy cũng đã là khó được. Hiện giờ nếu có thể lại lần nữa nhìn thấy nói vậy cũng là cả đời này cuối cùng một lần cơ hội, nếu lúc này đây không thể mang về, lại chờ 30 năm bọn họ chưa chắc có thể chờ được đến. xem Thản nhiên sở nhìn chằm chằm địa phương ở chính ngõ 12 giờ đúng giờ mở ra một đóa bảy diệp hoa. Phía trước chỉ là ở trên cây nhìn thấy bảy diệp hoa bộ dáng. Mặc dù là đã biết nó đại khái là bộ dáng gì, thản nhiên cũng không thể không ở nhìn thấy chân chính bảy diệp hoa thời điểm cảm thấy thiên nhiên thật là phi thường thần kỳ A có thể dựng dục như vậy thần kỳ thực vật, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật đúng là cảm giác là ảo giác đâu. Thản nhiên ở trong không gian cũng từng gặp qua không ít kỳ chân dị thảo, chính là đó là ở trong không gian a. Trong không gian là có phi thường cao độ dày linh lực không khí, có thể dựng dục cực kỳ chân dị thảo cũng không phải hiếm lạ sự tình. Chính là ở hiện thực thiên nhiên cư nhiên cũng có như vậy thực vật, thật là làm thản nhiên ở trong lòng rất là tán thưởng. Mọi người nghe được thản nhiên tiếng la, động tác nhất trí nhìn về phía thản nhiên sở chỉ vị trí, quả nhiên nơi đó có một đóa đang ở chậm rãi nở rộ bảy diệp hoa xuất hiện ở đoạn nhai phía trên. Chính là cái kia chính là cái kia. Đó chính là bảy diệp hoa, chúng ta đợi 30 năm bảy diệp hoa Giáo sư lý kích động hô to lên. Mấy cái qua tuổi nửa trăm lão giáo thụ lại nhảy lại nhảy quả thực là không phù hợp bọn họ tuổi tác đi. Thản nhiên lắc đầu bất đắc dĩ nhìn vài người. Bác sĩ Phương đầu tiên ý thức được chính mình vài người động tác quay đầu lại nhìn thản nhiên biểu tình có chút ngượng ngùng dừng vừa rồi động tác. Một người ý thức được những người khác cũng liền phản ứng lại đây. Ở học sinh trước mặt như vậy giống như có chút vô trạng, đều có chút ngượng ngùng nhìn thản nhiên. Được rồi, đừng kích động, nếu chúng ta đã xác nhận đây là bảy hoa. Hiện tại phải làm hẳn là ở nó không có héo tàn phía trước đem nó hái xuống. Thản nhiên vì tránh cho mấy cái lao giáo thụ xấu hổ, nói ra trích hoa vấn đề. Đúng đúng, thản nhiên ngươi có biện pháp sao? Bác sĩ Phương nhìn thản nhiên vẻ mặt chờ mong hỏi. Ta có thể thử xem, bất quá ta có một điều kiện. Thản nhiên cảm thấy có chút lời nói vẫn là trước nói ở phía trước hảo, bằng không đến lúc đó tháo xuống hoa lúc sau lại nói liền khó tránh khỏi sẽ có dị nghị, không bằng hiện tại liền nói hảo. Điều kiện gì a? Cùng chúng ta còn cần nói điều kiện A giáo sư Trương vẻ mặt hai thoáng nhìn thản nhiên trang đáng thương, không biết thản nhiên rốt cuộc là muốn đưa ra điều kiện gì A, không phải là muốn đem này hoa mang đi đi. Không cần A, bọn họ còn tưởng quan sát quan sát đâu, chính là nếu bọn họ không đáp ứng nói, có phải hay không trong chốc lát ở héo tàn phía trước đều sẽ không giúp bọn hắn hái được A, dù sao tiểu nha đầu có thể lại chờ 30 năm chính mình lại đến trích, mà bọn họ lại là rốt cuộc đợi không được tiếp theo cái 30 năm. Thản nhiên nhìn mấy cái giáo thụ biểu tình liền biết bọn họ là hiểu lầm bất quá nàng tính toán đầu đầu bọn họ, ta tính toán đem thao xuống này đoá bảy diệp hoa mang đi, nếu ta không mang theo đi các ngươi có biện pháp nuôi sống sao. Các ngươi dưỡng không sống lại có ích lợi gì. Không bằng làm ta mang đi khi đi. Thản nhiên cố ý không có nói còn có một chi bảy diệp hoa tồn tại, xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Thản nhiên nói xong vài người trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi thản nhiên yêu cầu. Bất quá bọn họ hy vọng thản nhiên có thể đem chính mình phát hiện nói cho bọn họ, ít nhất muốn nói cho bọn họ loại này dược thảo rốt cuộc có cái dạng nào tác dụng, nếu có thể nói, bọn họ hy vọng thản nhiên có thể làm cho bọn họ tham gia nghiên cứu. Nhìn mấy cái giáo thụ vẻ mặt không tha nhìn thản nhiên đáng thương hề hề đưa ra yêu cầu này. Thản nhiên thật sự nhịn không được, nhìn vài vị giáo thụ biểu tình, nàng cũng coi như là hả giận, hừ, làm cho bọn họ phía trước không trào hỏi liền đem chính mình tinh kế vào bọn họ kế hoạch trong vòng. Nàng chính là không có đã quên này cha. Bất quá. Này đóa ta mang đi, còn có một đóa giao cho các người, nhai hạ còn có một đóa, này bảy diệp hoa là song sinh hoa, chỉ cần khai liền nhất định sẽ là khai hai đóa. Thản nhiên không tính toán lại cùng bọn họ rong rải, trực tiếp phi thân hạ nhai, ở mọi người còn không có tới cập thấy rõ ràng thời điểm liền lên đây, trong tay cầm hai cái cái chai. Này hai cái cái chai là trong suốt pha lê cái chai. Thản nhiên đem hoa đặt ở bên trong, cái chai bên trong giống như còn có một loại chất lỏng trong suốt không biết là thứ gì. nắp cái này là của các ngươi, này chi là của ta. thản nhiên đem trong đó một cái cái chai giao cho bác sĩ phương, dư lại sự tình chính là bọn họ. đơn giản như vậy. đúng rồi vừa rồi ngươi là như thế nào đi xuống? mắt khắc một chi hoa là ở nơi nào trích? bọn họ đều không có thấy rõ ràng thản nhiên động tác, kia hoa không phải lớn lên ở đoạn nhai bên cạnh sao? tiểu nha đầu là như thế nào tử á trong nháy mắt bắt được a? Quá thần kỳ. Đúng vậy, với ta mà nói chính là đơn giản như vậy, bác sĩ Phương không nói cho các ngươi ta rất lợi hại sao? Ta cái kia sư phụ không chỉ có riêng là y thuật cao nga, bất quá đây là bí mật, các ngươi muốn bảo thủ bí mật Nga, không giả này bảo trì hoa chất dinh dưỡng ta liền không cung ứng Nga, nói không chừng ta còn sẽ giết người diệt khẩu đâu. Rốt cuộc các ngươi đã biết ta quá nhiều bí mật, thản nhiên một bên nói còn một bên làm một cái cắt cổ giết động tác. Vài vị giáo thụ tức khắc đánh cái rung mình, hiện tại chính là tháng 6 thiên a. Lớn như vậy Thái Dương bọn họ cư nhiên sẽ cảm thấy lãnh, thật sự là bởi vì thản nhiên vừa rồi cái kêu biểu tình động tác làm được quá có sát khí. Sẽ không sẽ không, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Giáo sư lý dẫn đầu hứa hẹn đến, nói giỡn, trước không nói này bí mật nói ra đi thản nhiên sẽ đối bọn họ thế nào, chính là Âu Dương láo ra tử cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đi, huống chi bọn họ lại không phải miệng rộng, loại chuyện này nói ra đi đối bọn họ cũng không có gì chỗ tốt, bọn họ tự nhiên là sẽ không không có việc gì nói này đó đầu các ngươi làm, ta tin tưởng vài vị giáo thụ không phải kia lắm miệng người nga. Thản nhiên cười, nàng vốn dĩ chính là nói giỡn, bất quá những việc này xác thật là không thích hợp đối ngoại nói, nàng tuy rằng sẽ không thật sự đi diệt khẩu, nhưng là vẫn là hy vọng bọn họ có thể đem chuyện này bảo mật. Này trong chốc lát một cái biến sắc mặt, thản nhiên này quả thực chính là thiên sứ cùng ma quỷ hợp thể sao? này so vẫn luôn là ma quỷ diện mạo còn muốn dọa người được không? Bác sĩ Phương nhưng thật ra thói quen thản nhiên biến sắc mặt, nơi này cũng liền hắn tương đối chấn định. Dù sao đại gia bảo thủ bí mật không phải hảo, này cũng không có nhiều khó được sự tình, rốt cuộc bọn họ những người này không cũng đem bảy diệp hoa đến sự tình bảo thủ 30 năm đại bí mật sao, thẳng nhiên sự tình sẽ không so với kia cái khó được, này vài vị giáo thụ nhân phẩm là đáng giá tin tưởng. Lúc sau, kia đóa bảy diệp hoa giao cho lớn tuổi nhất, uy vọng tối cao giáo sư Lý Thu hồi tới, chờ đợi trở về bọn họ cộng đồng nghiên cứu. Đừng nói này vài vị giáo thụ đáng giá tin cậy. Liên Tính là có người muốn đem Bảy Diệp Hoa chiếm cho riêng mình, bọn họ cũng dưỡng không sống này Bảy Diệp Hoa. Bảy Diệp Hoa là yêu cầu một loại đặc thù chất dinh dưỡng mới có thể bảo đảm lâu khai không tiêu tan, thứ này trừ bỏ có người có thể ai cũng không biết là thứ gì. huống chi liên tính là bọn họ đã biết bọn họ cũng không chiếm được, này Bảy Diệp Hoa chất dinh dưỡng là thản nhiên ở trong không gian dùng ba loại quý trọng dược thảo điều phối hơn nữa linh truyền mà chế thành, này bốn dạng đồ vật là thế gian đều khó tìm, cho nên thản nhiên cũng không sợ có người sẽ tâm sinh tham niệm. Bất quá đừng nhìn này bảy diệp hoa kiều quý, chính là đối với thản nhiên tới nói loại ở không gian là phi thường sự tình đơn giản, trực tiếp nổ trồng đi vào là được, hoàn toàn không cần giống ở bên ngoài như vậy còn cần chân quý dược thảo dưỡng nó. Chương 441 đi Đông Bắc, có bảy diệp hoa cái này cộng đồng bí mật, lúc sau thản nhiên bị vài vị giáo thụ triệu hoán càng cần. Thản nhiên này trung ý gì hệ nhất được sủng ái học sinh thanh danh là lúc sau nhiều ít năm đều không có dao động qua A. Thản nhiên tuy rằng từ thư thượng hiểu biết đến không ít về bảy diệp hoa đến chuyện xưa cùng nó tác dụng, nhưng là lại cũng còn là phi thường nghiêm túc ở trong không gian nhất nhất đi nghiệm chứng một chút rốt cuộc loại đồ vật này khó gặp, đã có vật thật hàng mẫu liền không cần lãng phí. Vài vị giáo thủ cũng ở giáo sư lý trong nhà tiến hành rồi đối loại này kỳ dị dược thảo dược vật thử nghiệm, đôi khi bọn họ liền yêu cầu cùng Thản nhiên cùng nhau thảo luận, cho nên Thản nhiên hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy vài vị giáo thủ, liền tính không phải mỗi ngày có khóa, cũng sẽ không rơi xuống gặp mặt. Ở đem bảy diệp hoa mang về tới một cái nguyệt tả hưu, ở trong không gian thản nhiên thành công dùng mang về kia một chi cắt chi loại trừ bỏ đệ nhị chi, lúc sau chính là đệ tam chi, đệ tứ chi. Tuy rằng không phải đại diện tích gieo trồng, nhưng là cũng coi như là thành công đem bảy diệp hoa ở trong không gian gieo trồng lên. Có một ngày thản nhiên từ bên ngoài trở lại không gian, phát hiện ngự long giống như không có tinh thần bộ dáng, liền hỏi hồng ý đi hề. Hồng y y hề lười nhát nhìn ngự long liếc mắt một cái nói cho thản nhiên là ngự long hôm nay tham ăn ăn một đóa bảy diệp hoa. Lúc sau giống như liền có chút không thoải mái, mãi cho đến hiện tại. Thản nhiên nghe xong thật là vô ngữ, cái này ngự long thật đúng là tham ăn, trong không gian rất nhiều dược thảo trừ bỏ một ít chân quý đều bị nó ăn qua, những cái đó chân quý chính là thản nhiên luôn mai đã cảnh cáo nó không cho chạm vào mới may mắn thoát khỏi gặp nạn, không nghĩ tới này mới vừa loại một ít bảy diệp hoa nó lại đi nhấm nháp cái kia đi. Thế nào? Nơi nào không thoải mái? Thản nhiên bất đắc dĩ hỏi. Không biết, từ từ ta chính là buồn ngủ quá buồn ngủ quá à? Ngự Long không tinh thần nói. Mệnh nhọc liền ngủ, đại khái là ngươi ngày thường quá có thể làm ấm ý, cùng bảy diệp hoa không có quan hệ. Thản nhiên xem nó giống như cũng chỉ là không có tinh thần, có lẽ là thật sự mệnh nhọc. Chính là ta trước nay đều không cần ngủ a, chỉ có ăn cái kia phá hoa mới có như vậy cảm giác, đều là nó đều là nó. Ngự Long làm nụ oán trách loại ở bên kia bảy diệp hoa. Này quái ai a, còn không phải chính ngươi tham ăn. Liên tính là bảy diệp hoa vấn đề cũng là chính ngươi tự tìm xứng đáng. Thản nhiên mới bất đồng tình nó đâu, kia hoa chính mình loại nhiều vất vả, nó còn nói. Con hảo nó tương đối thất thời, nếu là đều cho nó ăn thản nhiên còn không được tìm nó tính toán sổ sách ra. Ta sai rồi cũng không dám nữa câu này nói xong ngự long liền ngủ rồi, thật đúng là mau đâu. Thản nhiên muốn dĩ cho rằng lúc này đây ngự long cũng chính là tiểu ngủ một chút. Không nghĩ tới ngự long này một ngủ cư nhiên chính là một tháng. Thản nhiên thả nghỉ hệ đều từ Hồng Công trở về chuẩn bị đi Đông Bắc chảo tiểu động vật cũng chưa thấy được nó tỉnh lại. Hồng ý Nhi ngươi nói này ngự long ngủ lâu như vậy không phải có vấn đề đi? Thản nhiên cũng buồn bực ra hỏa không phải khí hôn sao? Như thế nào ngủ cùng heo dường như, hoặc là không ngủ, một ngủ liền ngủ lâu như vậy a? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là không có việc gì. Hồng Y Kỳ thật trong lòng tưởng nó tốt nhất ngủ đi xuống. Bằng không mỗi ngày phiền đã chết, xảo tới xảo đi Được đến hồng ý khẳng định đáp án thản nhiên cũng coi như là thả điểm tâm Tính nhìn nhìn lại đi Vốn đang muốn mang ngự long cùng đi Đông Bắc đâu nay đó hảo nó vẫn luôn ngủ chỉ có thể làm nó vẫn luôn ở trong không gian ốc Lần này cũng không phải là nàng không mang theo nó, là nó chính mình sai rồi cơ hội Trước kia thản nhiên không có đã tới Đông Bắc Đều nghe nói Đông Bắc mùa Đông Phi thường lạnh, lúc này đây mùa hè tới Nhưng thật ra không cảm thấy bên này khí hậu cùng đế đô kém quá nhiều, khả năng mùa hạ khác biệt là không quá lớn đi. Thản nhiên lúc này đây vẫn là chỉ dẫn theo hồng y gì cùng vương hiên phùng vũ vài người, vốn di Thụy lâm cũng muốn cùng nhau theo tới, nhưng là thản nhiên không dẫn hắn. Rốt cuộc lúc này đây không phải đi ra ngoài du ngoạn, đây chính là đi ra ngoài chảo động vật. Tuy rằng thản nhiên chỉ là tính toán chảo một ít động vật về trước tới hấn, nhưng rốt cuộc này đó đều là núi rừng giữa hoang dại động vật, cùng những cái đó nuôi trong nhà sùng vật là bất đồng. Vạn nhất đến lúc đó một cái chăm sóc không chu toàn làm Thụy Lâm bị thương liền phiền toái cho nên tuy rằng Thụy Lâm phi thường tưởng đi theo tỷ tỷ ở bên nhau, nhưng là thản nhiên vẫn là cự tuyệt. Đi vào Đông Bắc thản nhiên cũng không có đi cái gì thành thị ru ngoạn, trực tiếp làm Vương Hiên bọn họ mang theo vào núi rừng. Vương Hiên cùng Phùng Vũ bọn họ hai người cũng từng ở Đông Bắc núi rừng tham gia quá giã ngoại sinh tồn huấn luyện, tuy rằng không thể nói là đối bên này địa hình phi thường quen thuộc, nhưng là ít nhất cũng nhiều ít hiểu biết bên này núi rừng nơi đó có giã thú lui tới. Khó được lúc này đây nhất hưng phân chính là Vương Hiên cùng phùng vũ bọn họ. Trước kia bọn họ đều là vòng quanh có giã thu lui tới địa phương đi, mà lúc này đây lại là muốn đi bắt giữ giã thú này chính phản điên đảo cảm giác quá sung sướng. Trước kia giã ngoại sinh tồn thời điểm nhưng không thiếu chịu tội, đặc biệt là tới rồi buổi tối thời điểm, kia giã lang chu lên làm người đều cảm thấy thận đến hoảng. Bọn họ là biết lũ giã thú đều sợ hỏa, chính là bọn họ là không thể tùy ý đốt lửa A cho nên phải vẫn luôn để phòng buổi tối cũng không dám có đại động tính sợ đem lang cấp đưa tới. Lần này nhưng hảo, trước kia thủ có thể cùng nhau đều báo, thẳng nhiên bản lĩnh bọn họ chính là thẳng đến, muốn thu thập những cái đó sơn mãnh giã thu còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình a. Bất quá thẳng nhiên lần này nói, nàng tới Đông Bắc chủ yếu là tới bắt một ít tiểu động vật, giống như không suy xét muốn bắt những cái đó giã thu a. vấn đề này tương đối phiền toái, tính đến lúc đó xem tình huống đi. Vương Yên bọn họ tâm tư thản nhiên là cũng không rõ ràng, thản nhiên nghĩ chảo một ít tiểu một chút cái gì gà rừng thỏ hoàng chim nhạn á gì đó, trước làm ngự long thử xem tay lại nói, vạn nhất bắt một ít đại gia hỏa ném ở trong không gian ngự long lại quản không được này không gian không được lộn xộn a Khả năng có người tưởng không rõ, mấy thứ này làm gì một hai phải đến đông bắc trường bạch sơn núi rừng tới bắt ta, này địa phương khác cũng có rất nhiều. Một phương diện thản nhiên là thuận tiện tới xem bên này dự điển. Mặt khác cũng là vì này trường Bạch Sơn là núi sâu rừng ra, bên trong chim bay cá nhảy cũng là có gia tính, vật như vậy hấn tới mới có thể nhìn ra ngự long bản lĩnh, những cái đó nuôi trong nhà sủng vật đừng nói là ngự long bình thường người đều có thể. Chính là hiện giờ này ngự long vẫn luôn còn ở hôn hôn trầm trầm ngủ kêu đều kêu không tỉnh, nay cũng không biết rốt cuộc nên chảo chút cái gì a. Thản nhiên nghĩ tiên tiến rừng ra nhìn xem đều có chút thứ gì, nàng còn không có chân chính từng vào núi rừng đâu. Trước kia không có cơ hội cũng không dám hiện giờ chính mình thân thủ bất đồng hướng chi còn có hồng y cùng không gian hỗ trợ thản nhiên chính là lá gan lớn đâu đi theo vương hiên bọn họ vài người đi vào trường bạch sơn lào núi rừng vài người trên người đều bối một cái không lớn bối túi kỳ thật thản nhiên bối cái kia bên trong là trống không đối nàng tới nói này quả thực là làm điều thừa yêu cầu thứ gì trực tiếp từ trong không gian lấy thì tốt rồi a dù sao trước mặt cũng đều là người một nhà lúc này đây thản nhiên không tính toán gạt vương hiên cùng phùng vũ hai người Rốt cuộc thản nhiên lần này là tới bắt vật còn sống, cũng không có phương tiện cầm, bắt được trực tiếp ném vào trong không gian là tốt nhất. Này vương hiên cùng phùng vũ hai người đi theo thản nhiên cũng không ít năm. Là đáng ra tín nhiệm, bọn họ cũng biết thản nhiên không ít bí mật, lần này cũng không có phương tiện gạt bọn họ. Nhưng là ở xuất phát thời điểm thản nhiên nghị nghị vẫn là bối một cái đi, vạn nhất trên đường gặp được người khác này không có cái che lấp cũng là không có phương tiện. Vài người là buổi sáng xuất phát, thản nhiên bọn họ là tính toán buổi tối liền trở về cho nên sớm xuất phát có thể không cần ở trong rừng cây qua đêm. Vài người tuy rằng đều có đối túi nhưng là cũng coi như là quần áo nhẹ ra trận, cho nên tiến lên tốc độ là phi thường mau, không đến giữa trưa cũng đã tiến vào trường Bạch Sơn lao núi rừng. Buổi sáng đi con đường kia còn chỉ là ở núi rừng bên ngoài rừng cây, chân chính lao núi rừng tuy rằng so ra kém nhiệt đới nguyên thủy rừng rầm rầm dạng, nhưng cũng không phải giống nhau nhìn thấy những cái đó rừng cây có thể so. Từng có rừng cây mạo hiểm kinh nghiệm người đều biết, Rừng cây là thiên nhiên giới trung nguy hiểm nhất địa phương chí nhất. Trường Bạch Sơn bên này lao núi rừng còn muốn nhiệt dung riêng mang nguyên thủy rừng rầm muốn tốt một chút, ít nhất không có như vậy nhiều nhiệt đới nguy hiểm thực vật cùng động vật tồn tại, so sánh với tới nguy hiểm muốn nhỏ không ít. Giữa chưa thản nhiên bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi, tuy rằng thản nhiên cùng Hồng Y thì không mệt, nhưng là muốn suy xét đến Vương hiên cùng phùng vũ hai người thể lực vẫn là muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc bọn họ lại không dám thời gian, cũng không phải nghiêm khắc giã ngoại sinh tồn huấn luyện không cần như vậy nghiêm khắc yêu cầu vương hiên cùng phùng vũ hai người đi theo dĩ vãng kinh nghiệm ở bối túi chuẩn bị một ít bánh nén khô cùng thủy đang chuẩn bị muốn ăn thời điểm bị thản nhiên ngăn cản mấy thứ này không ảnh hưởng đi theo ta không cần ăn này đó thản nhiên cười nhìn hồng y lì hồng y lì gật gật đầu thản nhiên tựa như biến ma thuật giống nhau từ bối túi giống nhau giống nhau ra bên ngoài lấy đồ vật nồi chén gáo buồn còn có rau dưa trái cây hồng y lì nhất nhất tiếp nhận tới bắt đầu động khởi tay tới Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đều xem tròn váng, Thản nhiên phía sau bồi túi thoạt nhìn rất nhỏ là như thế nào chứa nhiều như vậy đồ vật. Như vậy một đường liền như vậy bối lại đây. Sớm biết rằng bọn họ liền thế thản nhiên có. Không quan hệ lạc, mấy thứ này một chút đều không chầm, các ngươi đã quên ta có không ít bảo bối, ta cái này bồi túi chính là có một cái xuyên truyền thuyết túi càn khôn Nga, bên trong có thể chứa không ít đồ vật đâu, bằng không ngươi cho rằng chúng ta vài người cứ như vậy vào núi bắt được động vật khiêng trở về. Tự nhiên là muốn cất vào này túi càn khôn. Thản nhiên cười giải thích nói. Bất quá này càn khôn mang thật đúng là thản nhiên hư cấu. Rốt cuộc này không gian bí mật còn muốn so này túi càn khôn tới nói làm người khó có thể tin. Cho nên thản nhiên chính là cũng thật cũng giả biên như vậy cái lý do. Thản nhiên lý do hồng Y gì cũng nghe tới rồi hắn không có làm cái gì phản ứng. Như vậy giải thích hẳn là so trực tiếp nói cho bọn họ thản nhiên có một cái không gì làm không được cất vào đi không gian tới hảo điểm. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là nấu cơm. Không đến 10 phút công phu, Hồng Y lấy tay chân nhanh nhẹn liền làm tốt một bữa cơm. Quả thực là lại một lần làm vương hiên cùng phùng vũ hai người kinh ngạc một lần. Hai người một bên kinh ngạc chính mình bên người đều là chút kỳ nhân, một bên từng ngụm từng ngụm ăn Hồng Y để làm đồ ăn trong lòng tán thưởng. Năm đó bọn họ tại đây núi rừng giã ngoại sinh tồn huấn luyện thời điểm quá chính là ngày mấy, hiện tại quá đến là ngày mấy, này quả thực chính là khác nhau như trời với đất ta. Thật là từ đi theo thản nhiên lúc sau, quả thực hạnh phúc cảm tiêu thắng A. 442 ngàn năm bạch hồ. Ăn qua cơm trưa còn có không gian trái cây cung ứng, cuộc sống này thật là quá hạnh phúc. Vương Hiên cùng Phùng Vũ lại một lần cảm thấy đi theo thản nhiên là một cái cực kỳ chính xác lựa chọn A. Nghỉ ngơi nửa giờ chờ tả hữu, đại gia lại một lần xuất phát, lúc này đây vào lao núi rừng lúc sau, liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được chung quanh có không ít giã thú hơi thở, bất quá nhưng thật ra không có nhìn thấy bọn họ ra tới. Thản nhiên vừa đi một bên tìm tòi nàng yêu cầu động vật bảo Giã lộc, Liêm yêu. Vương phùng hai người còn không có tới cập thấy rõ ràng thản nhiên động tác, thản nhiên liền đem những cái đó động vật một đám bắt lấy ném vào bối túi. Đương nhiên vẫn như cũ là nương bối túi che giấu thản nhiên một đám đem chúng nó ném vào trong không gian. Bất quá kia hai người thật đúng là chính là cho rằng ném vào túi càn khôn đâu. Thật sự rất muốn nhìn xem này túi càn khôn rốt cuộc là cái bộ rắn gì, thật là quá làm người tò mò. Gì, thản nhiên một bên chảo động vật một bên tìm tòi. Tựa hồ là tìm một con không tồi tiểu động vật. Bạch hồ. Hồng Y lìa cũng là theo Thản Nhiên nhìn lại phương hướng nhanh chóng nhìn thoáng qua, nếu không có nhìn lầm nói, Thản Nhiên nhìn đến hẳn là một con bạch hồ. Nơi nào? Nơi nào? Vương Hiên nghe được hai người nói cũng theo Thản Nhiên ánh mắt nhìn lại chính là không có nhìn đến Hồng Y gì theo như lời bạch hồ a, cái gì đều không có a. Chạy. Phùng Vũ bình tĩnh nói một câu. Ngươi như thế nào biết? Ngươi cũng thấy rồi. Vì cái gì chỉ có ta nhìn không tới a. Vương Hiên buồn bực, này thản nhiên cùng hồng Y ý, ý có thể nhìn đến hắn nhìn không tới hắn nhưng thật ra lý giải, chính là liền Phùng Vũ cũng thấy được liền chính hắn nhìn không tới này không phải quá làm hắn buồn bực, kia chính là Bạch Hồ A, cái kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết kiểu vĩ Linh Hồ A, hắn cũng muốn nhìn một chút. Ta không thấy được, chỉ là đoán. Phùng Vũ vẫn như cũ vẫn là thực bình tĩnh trả lời nói. Vượng, như vậy cũng đúng. Vương Hiên tuy rằng đối chính mình cái này cộng sự thập phần hiểu biết, Nhưng là đôi khi vẫn là sẽ bị hắn làm cho thực vô ngữ, này cũng có thể đoán. Vương Hiên ngươi buồn a, kia Bạch Hồ tự nhiên là giống Phùng Vũ đoán như vậy chạy, bằng không còn chờ ở nơi đó làm ngươi quan khán a, ngày thường nhìn ngươi rất khôn khéo không nghĩ tới cư nhiên cũng có như vậy buồn thời điểm a. Thản Nhiên nghe được Vương Hiên cùng Phùng Vũ đối thoại bị bọn họ hai người chọc cười. Ta Vương Hiên cảm thấy chính mình hảo uỵ khuất a, các ngươi vài người đều không phải người bình thường, hắn tư duy thật sự theo không kịp bọn họ. Được rồi, Vô Ngữ đừng nói nữa. Kia chỉ bạch hồ là của ta, ta nhất định phải bắt được, các ngươi là muốn cùng ta cùng đi vẫn là lưu lại nơi này chờ. Thản nhiên nhìn đến kia chỉ bạch hồ thời điểm cảm thấy thật là thật xinh đẹp a, kia chỉ bạch hồ nhất định là có linh tính, nó đôi mắt cùng Thản nhiên nhìn nhau một chút mèo liền chạy, mắt nhỏ tràn ngập sợ hãi, xem ra nó biết Thản nhiên bản lĩnh, lúc này không chạy trốn càng đại khi nào. Khá vậy chính là này một ánh mắt đối diện. Làm Thản nhiên đối nó thích đến không được. Này nếu là trở trở về đương cái sủng vật thật tốt chơi không thể không nói. Thẳng nhiên tà ác tiểu tâm tư lại toát ra tới. Nay Bạch Hồ mặc kệ có phải hay không trong truyền thuyết cử vĩ Hồ Ly, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cho nhân loại đường sủng vật sinh linh A Hồ Ly vốn dĩ chính là có linh tính, càng không cần đề này Bạch Hồ, vô luận là cổ đại thần thoại chuyện xưa vẫn là dân gian truyền thuyết. Nay Bạch Hồ đều là phi thường lợi hại, lúc này thẳng nhiên nghĩ muốn đem nó trảo trở về đường sủng vật thật đúng là chỉ có nàng có thể nghĩ ra được chủ ý A. Lúc này đang ở chạy như điên chạy trốn bạch hồ không biết vì cái gì cảm giác được trên người lạnh lùng, nó trực tiếp vừa rồi nhìn đến nhân loại kia nhất định là ở đánh nó chú ý, không được chạy mau đi, nó tuy rằng không biết nữ hải tử kia là ai, nhưng là nó có thể cảm giác được đến kia tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, ngàn vạn không thể bị bắt lấy a Chúng ta muốn cùng người cùng nhau. Vương Hiên không chút suy nghĩ liền nói đến, lưu tại tại chỗ chờ nhiều không thú vị, hắn cũng muốn nhìn bạch hồ. Hùng chi vạn nhất lưu tại tại chỗ Thản Nhiên tìm không thấy bọn họ làm sao bây giờ đâu. Hành, vậy cũng hảo. Thản Nhiên gật gật đầu, hướng tới Hồng Y ly cho cái ánh mắt, tiếng nói vừa dứt liền kéo Vương Hiên một con cánh tay hướng tới Bạch Hồ chạy trốn phương hướng đuổi theo, Hồng Y ly hãy mang theo phùng vũ nhanh chóng đuổi kịp. Muốn nói vì cái gì Thản Nhiên cùng Hồng Y ly hãy muốn một người mang một đâu Tự nhiên là bởi vì này Bạch Hồ tốc độ quá nhanh, tuy rằng Thản Nhiên có thể tìm được nó chạy trốn tung tích. Nhưng là nếu là dựa theo Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người bản thân chạy vội tốc độ đuổi theo đi, phòng trưng đời này đều đừng nghĩ đuổi theo cho nên cần thiết từ thản nhiên cùng Hồng Y Easy một cái mang một cái bay nhanh mà truy mới có khả năng. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người còn không có phản ứng lại đây đã bị thản nhiên cùng Hồng Y Easy lôi kéo khai chạy, bọn họ trên cơ bản đã bị lôi kéo chân đã không chấm đất, cảm giác này căn bản không phải ở chạy, mà là ở tầng trời thấp phi hành. Tốc độ này là có bao nhiêu mau à? Vương Hiên hướng tới ngầm xem một cái lập tức liền cảm giác được đầu váng mắt hoa, thản nhiên ném cho hắn một câu đừng nhìn mặt đất liền tiếp tục đi phía trước truy. Vương Hiên ngẩng đầu hướng phía trước xem lúc này mới hảo một chút. Này Bạch Hồ liều mạng chạy nước trừng chạy ra có trên dưới 100 km ở ngoài, tới rồi chính mình mà bò mới dám dừng lại nghỉ khẩu khí, hẳn là sẽ không đổi tới đi. Này Bạch Hồ đang muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, liền nghe được nó mới vừa chạy tới ngạch con đường kia lên cây diệp cùng bụi cỏ càng ngày càng gần chuyển tới sần sạt thanh âm, không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ đổi tới Nay Bạch Hồ vô kế khả thi Nghị nghị trực tiếp thi triển một cái biến thân thuật Biến thành bên cạnh một cục đá Hy vọng không cần bị nhìn ra tới Bạch Hồ mới vừa biến hảo dấu ở một bên thản nhiên bọn họ liền đến thản nhiên cùng Hồng Y đi đem hai người đặt ở ngầm Hai người dựa vào đại thụ nghỉ tạm Tuy rằng vừa rồi hai người vẫn luôn đều không có nhúc nhích, Là bị mang theo chạy tới Nhưng là này choáng váng cảm giác quá mức mãnh liệt Không nghỉ ngơi một chút quả thực là chạm đều đứng dậy không nổi a. Thản nhiên là đi theo bạch hồ khí vị truy tung lại đây. Hồ ly trên người đều có một cổ tử đặc thù khí vị, nhưng là bạch hồ còn tương đối hảo. Nó giống nhau tương đối sẽ che giấu chính mình trên người khí vị, cho nên ngày thường cơ hội là nghe không đến nó khí vị. Bạch hồ luôn luôn này đây đây là kiêu ngạo. Đáng tiếc nó hôm nay gặp được chính là thản nhiên. Thản nhiên đối khí vị mẫn cảm tính sử này chi ngàn năm bạch hồ không chỗ nào che giấu, mặc dù là đã cực lực che giấu chính mình trên người khí vị vẫn là bị thản nhiên phát hiện. Thản nhiên dừng lại lúc sau cũng không nóng nảy truy, mà là cùng hồng Y ở bên này giống như thưởng thức phong cảnh giống nhau cố ý đi dạo, làm hại kia chỉ bạch hồ kinh hồn táng đảm luôn là sợ chính mình một không cẩn thận đã bị bọn họ phát hiện. Thản nhiên phong cảnh thưởng thức đủ rồi mới mở miệng nói, đừng ẩn dấu, thật không thú vị đã sớm nhìn đến ngươi, xuất hiện đi. Nghe được Thản nhiên lời này, bạch hồ không tự giác tâm can run lên, không phải đâu. Nàng không như vậy lợi hại đi, từ từ không cần chính mình dọa tự mình. Khẳng định là nàng ở trái chính mình đi ra ngoài, đều nói nhân loại rảo hợp nhất, bọn họ còn nói là hồ ly đâu, thật là người khác hát xem tới được, chính mình hát nhìn không tới a Bạch hồ tiếp tục tự mình an ủi cất giấu hy vọng bọn họ tìm không thấy chính mình chạy nhanh đi thôi, đến lúc đó nó liền có thể ra tới. Đáng tiếc trời không chiều lòng người a Đừng trốn rồi, đừng tưởng rằng ngươi biến thành màu cục đá ta liền không quen biết ngươi. Thản nhiên rất là buồn cười đá đá bên cạnh một cục đá lớn. Loại này cấp bậc ngụy trang cũng chính là lừa lừa người thường đi. Tuy rằng thản nhiên không có hỏa nhãn tình tình, nhưng là này bạch hồ tuy rằng thay đổi bộ dáng lại che giấu không được chính mình hơi thở, thản nhiên có thể thông qua hắn hơi thở tìm được nó. Nó còn ở nơi này làm bộ thật là buồn cười. Phanh, một tiếng kia khối đại thạch đầu liền không có, thay thế chính là một con toàn thân tuyết trắng hồ ly ngồi sủi bên cạnh hai cái quai hàm tức giận bộ dáng nhìn liền buồn cười. Ngươi muốn làm gì? Bạch hồ cư nhiên mở miệng nói chuyện. Xem ra thật đúng là chính là chỉ có linh tính bạch hồ. Ta muốn mang ngươi trở về cho ta đương sủng vật thế nào? Thản nhiên nhìn hắn thở phì phì bộ dáng cười đến hảo không vui, nay chỉ bạch hồ thật đúng là hảo chơi, đây là ở giận dỗi đi. Dựa vào cái gì? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi trở về? Ngươi này nhân loại thật là hảo không khách khí còn làm ta đương sủng vật, cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta ở chỗ này đã ngàn năm, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta trở về. Bạch Hồ vốn dĩ chính là tức giận bộ dáng nghe xong Thản Nhiên nói, nhưng thật ra Thu vừa rồi manh người chết bộ dáng, vẻ mặt tức giận giống như so vừa rồi càng tức giận. "Bằng ta có buồn sự này a?" Thản Nhiên nhưng thật ra không sợ nó sinh khí, nếu là liền nó đều thu phục không được, kia càng đừng nói. "Vậy nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh?" Bạch Hồ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền nghe núi rừng tức khắc vang lên vô số manh thu tiếng gào cùng tiếng bước chân hướng tới bên này. Nay tư thế là vừa mới Bạch Hồ ở cầu viện đi. Xem ra này Bạch Hồ tại đây trường Bạch Sơn lầm tu dưỡng ngà năm hẳn là cũng coi như là này đó núi rừng giã thu dẫn đầu đi, bằng không cũng không có khả năng này trong một đêm triệu hồi ra nhiều như vậy cứu binh đi. Vốn dĩ thản nhiên cảm thấy này Bạch Hồ xinh đẹp đáng yêu mới muốn mang nó trở về, chính là hiện tại nhìn đến tình huống này thản nhiên càng muốn đem nó thu phục, có nó đều không cần ngự long thuần phục Bạch Thú, có này chỉ Bạch Hồ là có thể dẫn dắt này đàn giã thú bớt việc không ý ta. Vương Hiên cùng phùng vũ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua này trận thế, tuy rằng không có bị dọa đến run run, nhưng là cũng không biết nên như thế nào ứng đối loại này trường hợp, bọn họ hai cái phản ứng đầu tiên chính là đem thản nhiên hộ ở bên trong, mặc kệ bọn họ có thể hay không ngăn trở nhưng là cũng muốn dùng chính mình tánh mạng đi bảo vệ thản nhiên. Thản nhiên nhìn đến hai người ở trong nháy mắt ứng kích phản ứng động tác trong lòng ấm ác, chính mình này hai cái thuộc hạ ngày thường không cảm thấy thời điểm mấu chốt vẫn là thật là dùng thượng, xem ra ngày thường không có bạch đối bọn họ hảo. Bất quá hôm nay việc này thản nhiên căn bản không cần bọn họ đi dùng tánh mạng đi đua, nàng cùng hồng ý liền có thể giải quyết. Cảm ơn các ngươi đối ta bảo hộ, bất quá yên tâm loại này trường hợp không cần các ngươi đi đua, đứng ở bên cạnh xem thì tốt rồi. Thản nhiên đem Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai cái hướng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy đẩy. Nhìn Thản nhiên trên tay giống như vô dụng lực, nhưng là hai cái trải qua đặc biệt huấn luyện đại hán cư như vậy bị nàng trợi hồ là nhẹ nhàng một bát lực độ đều đầy ra. Không thể không nói ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người chính mình đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng biết thản nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt loại này trường hợp thản nhiên đạm nhiên vẫn là làm cho bọn họ hai cái cảm thấy có chút không thích ứng. Giống nhau tiểu nữ hài nhìn đến loại này trường hợp không phải hẳn là đã sớm bị dọa khóc sao. Như thế nào tới rồi thản nhiên nơi này giống như một chút sự tình đều không coi a. Thản nhiên thật đúng là mỗi lần đều cho bọn hắn kinh hỉ a. Chương 443 Phục Ma Hàng Thú Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người liền ngoan ngoãn ở một bên nhìn Thản Nhiên cùng Hồng Y chuẩn bị động thủ. Tuy rằng bọn họ là rất muốn hỗ trợ, nhưng là Thản Nhiên vừa rồi nói làm cho bọn họ đứng ở một bên xem, cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không dễ dàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Thản Nhiên nhìn Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đẩy ra lúc sau, trực tiếp cấp Hồng Y đưa mắt ra hiệu làm hắn bảo vệ làm người. Lúc sau Thản Nhiên liền đem thật lâu chưa từng dùng qua huy áp trực tiếp phóng xuất ra tới. Trước kia mỗi lần phóng thích huy áp. Thản nhiên cũng không dám quá dùng toàn lực, nhân loại giống nhau là thừa nhận không được nàng uy áp, nếu phóng thích nhiều dễ dàng đả thương người tánh mạng, cho nên thản nhiên rất nhiều năm chưa từng dùng qua, bất quá lúc này đây bất đồng, nhiều như vậy mảnh thu xuất hiện, thản nhiên dùng uy áp là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, còn sẽ không bị thương bọn họ tánh mạng, không ảnh hưởng về sau thành lập bách thú chi quân, một công đôi việc. Đồng thời thản nhiên còn muốn lợi dụng lần này cơ hội sử dụng uy áp thử xem chính mình uy áp rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Thản Nhiên một cái uy áp toàn lực phóng thích ra tới lúc sau, Bạch Hồ Triệu tập tới lão hổ, bầy sói từ từ nhiều có động vật đều là dừng đi tới bước chân, kinh ngạc nhìn Thản Nhiên, cư nhiên chỉ là một cái uy áp liền có thể làm cho bọn họ vô pháp đi tới, này nhân loại rốt cuộc là người nào a, cư nhiên lợi hại như vậy. Hông Yiye, bảo vệ bọn họ hai người tâm mạch. Thản Nhiên xem uy áp gần chỉ là ngăn lại lũ dã thú đi tới một bước, nhưng là cũng không có làm chúng nó hoàn toàn thần phục với chính mình, cho nên Thản Nhiên tính toán trực tiếp dùng âm sát Bất quá cũng không tính toán dùng Hồng Y để bản tôn tới sử dụng âm sát, đối phó này đó Giá thu thản nhiên cảm thấy còn không có cái kia tất yếu, cho nên Hồng Y chủ yếu nhiệm vụ là trông giữ hảo vương hiên cùng phùng vũ hai người liên hảo. Hồng Y thu được thản nhiên mệnh lệnh, trực tiếp dùng linh lực bảo vệ hai người tâm mạch một mặt trong chốc lát thản nhiên âm sát vừa ra hai người lấy phạm nhân thân thể vô pháp thừa nhận. Thản nhiên dựa thế từ trong không gian lấy ra một phen đàn cổ, đây là trừ bỏ Hồng Y ở ngoài. Thản nhiên nhất thường dùng cũng là thích nhất một fan đàn cổ. Thản nhiên trực tiếp đem đàn cổ một hành đặt tại chính mình hai chân phía trên ngồi trên mặt đất, đàn tấu nổi lên kia đầu cổ xưa Phục Ma Khúc. Phục Ma Khúc vừa ra thiên hạ yêu ma tẫn thần Phục. Tuy rằng này Khúc Phục Ma Khúc không phải dùng Phục Ma đàn cổ Hồng Y Giề mà tấu, nhưng là lại cũng là có này rất mạnh uy lực. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người tuy rằng bị Hồng Y Giề đã bảo vệ tâm mạch, nhưng là thản nhiên cầm khúc vừa ra, hai người vẫn là cảm giác được trong lòng thượng biến hóa. Trái tim run lên, run lên khó chịu. Hồng Y Lý hề vừa thấy hai người sắc mặt đều trắng chạy nhanh bỏ thêm một tầng công lực cho bọn hắn chuyển vận linh lực. Hai người mới cảm thấy giảm bớt không ít, lại ngẩng đầu vừa thấy đàn thú đồng thời cúi đầu, có thậm chí là trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Đang xem thản nhiên tựa hồ cùng bình thường luyện cầm khi là giống nhau phi thường đạm nhiên nhàn nhã tiếp tục cầm khúc, cầm khúc ở tiếp tục. Trên mặt đất nằm dã thú là càng ngày càng nhiều, ngay cả lão hổ, dã lang đều bắt đầu không chịu không chế muốn đi xuống đảo đi. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ này khúc phục ma cầm? Này đó lũ dã thú không biết thản nhiên đạn chính là cái gì, chúng nó chỉ là cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng là bạch hồ chính là hồ ly ngàn năm, nó đối này đầu cầm khúc vẫn là có một chút hiểu biết, tuy rằng nó không có chân chính nghe qua, nhưng là lại là từ chính mình tổ tiên nơi đó nghe qua. Này phục ma cầm là có thể hóa giải lệ khí trừ nhân tâm ma, thậm chí là làm người không tự giác bị hàng phục một chi thần khúc. Năm đó nhân gian yêu ma hoành hành thời điểm, phục hy thị chính là dùng này chi cầm khúc hàng phục yêu ma. Bạch Hồ Tổ tiên còn đã nói với nó, nếu ngày nào đó gặp có thể bắn ra phục ma khúc nhân loại có thể đối nảy thần phục. Này nhất định đều không phải là là cái phàm nhân. Nhưng nếu không phải người như vậy xuất hiện, nhất định phải giữ được thân là Bạch Hồ nhất tộc tôn nghiêm không thể đối nhân loại thần phục. Đúng là bởi vì Tổ tiên như vậy di hấn, này Bạch Hồ mới ở thản nhiên nói muốn mang nó trở về khi phản ứng như vậy kích liệt. Bạch hồ nhất tộc bản lĩnh linh loại, ở nhân gian là tới rèn luyện, cho nên bọn họ sinh mệnh muốn so nhân loại lâu dài rất nhiều. Hơn nữa là nhân gian chỉ có linh loại vật còn sống, chúng nó cũng không cảm thấy nhân loại là có thể khống chế chúng nó, cho nên chúng nó cũng không sẽ tính toán trở thành nhân loại nô bục. Giống yêu cầu như vậy trở thành nhân loại nô bục là chúng nó này nhất tộc khịt mũi coi thường. Nhưng là duy nhất chỉ có sẽ phục ma cầm khúc nhân loại là ngoại lệ. Ngay lúc đó tiểu bạch hồ ở tổ tiên nói cho nó những lời này thời điểm nó cảm thấy không thể lý giải, hiện tại nó cuối cùng là minh bạch, này sẽ phục ma cầm khúc nhân loại liền tinh chính mình không đối hắn thần phục trong tay hắn cầm cũng sẽ làm chính mình thần phục Còn không bằng ngoan ngoãn chính mình thần phục tính, nguyên lai vẫn là chính mình tổ tiên có dự kiến trước ca. U, tiểu gia hỏa rất lợi hại sao, cư nhiên còn biết phục ma khúc, ta là người như thế nào ngươi về sau sẽ biết, hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về là được. Thản nhiên tuy rằng đã liệu đến này chỉ bạch hồ khẳng định không phải bình thường bạch hồ, nhưng là cũng không nghĩ tới nó cư nhiên cũng biết thản nhiên vừa rồi đạn chính là phục ma khúc, bất quá bởi vậy thản nhiên đối nó liền càng là nhất định phải được. Ta cùng ngươi trở về có thể, chính là ta này đó các bằng hữu làm sao bây giờ. Bây giờ còn có cái gì nói đâu, đương nhiên là muốn đi theo thản nhiên đi trở về, nếu nó lại phản kháng phòng trừng cái này tiểu cô nương cầm khúc lại đạn đi xuống đại gia liền không được, này đó đều là nó bằng hữu đồng bọn. Nó không nghĩ làm đại gia đã chịu thương tổn. Cái này hảo thuyết, ta cùng nhau mang đi thì tốt rồi. Bất quá ngươi muốn phụ trách về sau quản lý bọn họ. Ở ta yêu cầu thời điểm ta muốn khi một con có thể nghe ta chỉ huy bách thú đại quân. Thản nhiên nguyên bản liền không tính toán buông này đã sơ cũ quy mô bách thú đại quân. Bạch hồ như vậy nhắc tới nàng tự nhiên là muốn đem này đó giã thú đều mang về. Đều mang về. Như thế nào mang? Bạch hồ nghe được thản nhiên nói trong mắt đều mau rớt ra tới. Nhiều như vậy giã thú. Chính là này núi rừng cũng bị bọn họ chiếm đi hơn phân nửa, bọn họ kẻ hèn mấy cái nhân loại có biện pháp nào. Nói nữa liền tính bọn họ có biện pháp mang về đưa bọn họ ở địa phương nào an trí à, đây cũng là rất quan trọng vấn đề à. Ta tự nhiên có ta biện pháp, bất quá ta tử tục tiểu nói ở phía trước, các ngươi về sau đến muốn nghe ta, về sau chính là ta thuộc hạ, mặc kệ tình huống như thế nào các ngươi đều phải nghe ta chỉ huy, không thể tự hành chủ trương. thản nhiên đem điều kiện nói ở phía trước, này dã thú bất đồng người. Không hảo quản lý, nếu không có cái kết cấu về sau sẽ thực phiền toái. Đây là tự nhiên, ta nếu quyết định đi theo ngươi trở về ta chính là thần phục với ngươi, ta này đó đồng bọn ta tin tưởng cũng sẽ không có ý kiến chính là sao. Bạch hồ một bên chịu đựng chịu phục ma cầm ảnh hưởng không thoải mái một bên quay đầu lại nhìn này đó cùng nó cùng nhau sinh hoạt ở núi rừng các bằng hưu. Này nhân loại thật sự rất lợi hại, đi theo nàng về sau hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, tuy rằng không bằng ở núi rừng tự do. Nhưng là cũng tốt hơn hôm nay mệnh tang tại đây đi. Đàn thú nhóm 4 dĩ cũng đã chịu không nổi thản nhiên cầm khúc tra tấn, thật là đã sớm muốn quỳ xuống đất xin tha, nhưng là thản nhiên cùng Bạch Hồ ở bên này có kẻ mặc cả thời điểm chúng nó cũng cắm không thượng lời nói, đành phải vẫn luôn chịu đựng, lúc này Bạch Hồ trưng cầu chúng nó ý kiến, chúng nó tự nhiên là không có hai lời dùng sức mạnh gật đầu, đồng ý, quả thực là quá đồng ý bất quá. Đã chịu đàn thú nhóm hồi đáp thản nhiên dừng trong tay đàn tấu cầm khúc động tác, Đem cẩm vừa thu lại trực tiếp ném vào trong không gian. Hảo theo ta đi đi. Thản nhiên giọng nói mới vừa rơi xuống, liền thuận thế vung tay lên đem trong rừng trừ bỏ bạch hồ ở ngoài sở hữu giã thu toàn bộ thu vào trong không gian mặt. Di chúng nó đều đi nơi nào. Bạch hồ cảm giác chính mình tựa hồ là hoa mắt, cũng chưa thấy rõ ràng chính mình các đồng bạn liền đều không thấy, này cũng quá kỳ quái đi. Ta thu hồi tới, chờ lúc sau ngươi liền có thể nhìn thấy chúng nó, yên tâm đi chúng nó tánh mạng an toàn đâu. Thản nhiên nhìn bạch hồ vẻ mặt lo lắng bộ dáng cười nói, xem ra này bạch hồ vẫn là cái rất giảng nghĩa khí lao đại đâu, sẽ lo lắng thủ hạ an toàn. Ta đây đâu? Bạch hồ có chút kỳ quái, cái này tiểu cô nương vì cái gì không đem nó cũng trăng lên, lưu nó ở bên ngoài làm cái gì a Ngươi a ta không phải nói sao, về sau ngươi chính là sủng vật của ta, yên tâm đi ta sẽ không đem ngươi nấu ăn, lại không thể ăn. Thản nhiên cố ý đậu nó. Ta chính là ngàn năm linh hồ, linh hồ ngươi biết không? ta không phải sủng vật. Thản nhiên lại lần nữa nhắc tới sủng vật sự tình, Bạch Hồ lại tức mau, này nhân loại thật là, vì cái gì một hai phải làm nó như vậy xoáy khí linh hồn đương sủng vật, căn bản không phù hợp nó phong cách sao. Ngươi đã quên ta vừa rồi nói qua nói sao. Ta nói đi theo ta liền phải nghe ta, ta nói ngươi là sủng vật ngươi chính là. Thản nhiên nhìn Bạch Hồ tức giận hai cái khuôn mặt cố ý tiếp tục khí nó. Ta Bạch Hồ bị thản nhiên nói nuốt một chút không biết nên nói như thế nào. Ngươi cái gì ngươi nha ta nha, ngoan a. Ta cho ngươi khởi cái tên đi, đã kêu tiểu bạch đi. Thản nhiên trong lòng đã nhạc phiền, tiểu bạch ha ha, quả thực quá chuẩn xác. Không cần, ta mới không cần kêu tiểu bạch đâu, quá có tổn hại ta bạch hồ đại nhân uy danh. Bạch hồ nghe được thản nhiên cho chính mình khởi tân tên thẳng lắc đầu, ta có tên, ta kêu thường, không cần tùy tiện cho ta đặt tên. Bạch hồ đối mặt thản nhiên thời điểm thật sự thực bất đắc dĩ, này nhân loại tiểu cô nương rốt cuộc là người nào a, liền hắn đều không có biện pháp đối phó nàng. Hiện tại cư nhiên còn phải cho chính mình loạn đặt tên. Nguyên lai like ngươi kêu thường à, tên này đều đem ngươi kêu ra rồi, ngươi nhìn xem ngươi như vậy bạch mau, kêu tiểu bạch nhất chuẩn xác. Thản nhiên cố ý khuyên nhủ, nàng cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Tuy rằng khả năng có lẽ nó so với chính mình sống được thời gian muôn trường rất nhiều, nhưng là thản nhiên vẫn là cảm thấy nó là cái tiểu gia hỏa. Ta không cần. Bạch hồ thương giận dối trực tiếp quay đầu đi không hề xem thản nhiên, muốn cho nó kêu tiểu bạch nàng mới không làm đâu. Mọi người xem vừa rồi triệu hoán đàn thú khi còn khí phách 10 phần bạch hồ lúc này giận dối bộ dáng sắc thật là đáng yêu cực kỳ liền đều nhịn không được cười. Nhìn mọi người đều đang chê cười bạch hồ ung tùn buồn cực kỳ, nó chính là ngàn năm linh hồ A, mặc kệ nói như thế nào nó cũng là này trong núi đàn thú đứng đầu, hiện giờ bị những nhân loại này như vậy chê cười, làm nó thật là chịu không nổi cái này kích thích A. Nhìn bạch hồ sắc mặt là càng ngày càng khó khó coi, vương hiên bọn họ chạy nhanh dừng chính mình cười, để tránh này bạch hồ thẹn quá thành giận Chương 444 hang động đá vôi tầm bảo, được rồi được rồi, ngươi hái kêu thương đã kêu thương đi, tiểu bạch đâu tạm thời cho ngươi giữ lại, chờ đến nào một ngày ngươi cảm thấy chính mình thích thượng như vậy tên, lại kêu tiểu bạch cũng là không mượn. thản nhiên nhìn cái này bạch hồ giống như thật sự đối tiểu bạch tên này thực bài xích dường như, cũng liền không hề khó xử nó, rốt cuộc nó chính là chính mình thích linh hồ, xem nó vừa rồi lại là biến thân lại là triệu hoán bách thú, ngày thường hẳn là cũng là rất lợi hại vi phong, hiện giờ liền buông tha nó đi. Miễn cho nó ở bách thú trước mặt mất uy nghiêm. Nay còn kém không nhiều lắm, về sau ta liền đi theo ngươi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là người nào đâu, ta tổng không thể không biết chính mình chủ nhân là ai đi. thản nhiên giống như thỏa hiệp, kỳ thật nàng bắt đầu cũng không có cái loại này tính toán, bất quá chính là đậu đậu này chỉ tiểu bạch hồ. Ta kêu thản nhiên, đến nỗi ta là ai đâu, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi ngươi cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta chính là cái người thường mà thôi. Không cần đem ta tưởng tượng quá mức lợi hại là được. Thản nhiên chỉ là đem tên của mình nói cho nó, mặt khác không có điều nói, hơn nữa cũng không phải một câu hai câu là có thể nói rõ ràng, về sau chậm rãi linh hồn liền chính mình hiểu được. Mặc kệ nói như thế nào ngươi là người thường cũng hảo là mặt khác người nào cũng hảo, ta về sau đều nhận định ngươi là của ta chủ nhân, ta linh hồn lời nói là sẽ không thay đổi, cho nên ngươi có thể yên tâm. Bạch hồ thương biết thản nhiên nhất định không phải cái nhân loại bình thường. Nó nhưng không tin này sẽ phục ma khúc nhân loại sẽ là nhân loại bình thường. Bất quá nếu nàng nói như vậy nó cũng không hỏi nhiều, dù sao hiện tại liền tính không nói về sau cũng khẳng định sẽ biết. Ngoan lạc, tiểu bạc phơ nơi này là địa bàn của ngươi ngươi mang theo chúng ta đi tìm tìm xem có ích lợi gì thượng dược liệu đi. thản nhiên vốn đang tưởng chính mình đi tìm dược liệu, hiện tại có tiểu bạch hồ dẫn đường vậy càng tốt làm. Nơi này chính là nó địa bàn mặc kệ nói như thế nào nó hẳn là so với chính mình càng thêm dễ dàng tìm được những cái đó giã củ mai tài Cho nên trực tiếp làm nó dẫn đường thì tốt rồi. Dược liệu. Ta biết này núi rừng có không ít thứ tốt, vốn là tính toán lưu trữ chính mình ăn, nếu theo ngươi, liền tặng cho ngươi đi. Nghe được thản nhiên hỏi dược liệu, tiểu bạch hồ hì hì cười một chút, nó cảm thấy thản nhiên thật đúng là hỏi đúng rồi. Này trong núi phòng trường trừ bỏ chính mình không có gì sinh linh sẽ đối nơi này dược liệu càng thêm hiểu biết. Như vậy tốt nhất. Chúng ta đi thôi. Vốn dĩ nghĩ ngày mai lại đến thu thập dược liệu thản nhiên. Không nghĩ tới hôm nay một buổi sáng thu hoạch liền nhiều như vậy, phòng trừng vừa rồi chính mình cất vào trong không gian dã thu không đến mức là nơi này toàn bộ, cũng kém không được quá nhiều, này tiểu Bạch Hồ chính là nơi này lão đại, nó triệu hồi ra tới số lượng hẳn là tuyệt đối là khả quan. Liên tính thản nhiên lại tiếp tục đi bắt động vật phòng trừng cũng tìm không thấy cái gì. Bạch Hồ thương ở phía trước dẫn đường, thản nhiên cùng Hồng Y Y mang theo Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người ở núi rừng qua lại xuyên qua, như vậy cũng coi như là có thể tiết kiệm một ít thời gian. Vương Hiên cùng Phùng Vũ thật sự rất muốn nói bọn họ có thể chính mình đi đường, nhưng là nhìn xem thản nhiên bọn họ tốc độ bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng, tốc độ này nếu là làm cho bọn họ đi. Đừng nói là đi rồi chính là chạy cũng không đuổi kịp tha tính vẫn là đường tay lại đi. Ai? Thật là không nghĩ tới bọn họ hai cái cư nhiên có một ngày cũng sẽ trở thành người khác tay nải, nhớ năm đó bọn họ chính là trong quân lợi hại nhất binh A, cho dù chết sau lại theo phỉ thúy vương bọn họ cũng là ưu tú nhất bảo tiêu. Không nghĩ tới ở thản nhiên nơi này bọn họ cư nhiên thành kéo chân sau. Xem ra trở về vẫn là muốn nhiều hơn rèn luyện mới là. Đi theo Bạch Hồ thản nhiên tìm một ít hoang dại nhân sâm cùng Linh Chi, còn có một ít mặt khác dược liệu, vốn dĩ thản nhiên cho rằng dược liệu nhiều nhất cũng liền như vậy. Rốt cuộc nơi này còn có một con tuyệt đối vượt qua ngàn năm nhân sâm, có thể tìm được thứ này cũng coi như là thản nhiên bọn họ may mắn. Nếu không có Bạch Hồ dẫn đường bọn họ sợ là rất khó có như vậy thu hoạch. Chính là Bạch Hồ lại không có dừng lại bước chân, nói nàng muốn mang theo thản nhiên đi một chỗ, nơi đó tàng đồ vật mới là chính mình bà bối. Thản nhiên rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể làm Bạch Hồ như vậy bà bối. Ngay cả ngàn năm nhân xâm đều so ra kém. Bạch Hồ mang theo thản nhiên bọn họ đi rồi ước chừng có hai cái giờ. Đã tiến vào núi rừng chỗ sâu nhất. Đừng nhìn lúc sau hai cái giờ, như vậy là đặt ở người thường sợ là muốn ba năm thiên cũng không nhất định có thể đi vào tới. Một phương diện là thản nhiên cùng hồng y tốc độ mau, mặt khác có bạch hồ dẫn đường, thản nhiên bọn họ có thể đi tắt còn có thể tránh đi rất nhiều rơi vào, cho nên mới có thể ở hai giờ tới người thường 3 ngày đều không thể tiến vào chỗ sâu trong. Bạch hồ mang theo thản nhiên bọn họ càng đi càng sâu. Nơi này ngay cả vương hiên bọn họ cũng chưa tiến vào quá, bọn họ trước kia liền tính là huấn luyện cũng không có đến quá sâu như vậy địa phương, loại địa phương này rất là nguy hiểm, bọn họ là không dám tiến vào. Hiện giờ đi theo thản nhiên bọn họ có cơ hội tiến vào, bọn họ mới biết được nguyên lai này núi rừng chỗ sâu trong là cái dạng này một bộ tình cảnh, chân chính là có khác một phen thiên địa. Ở Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người còn không có tới kịp cẩn thận thưởng thức một chút chung quanh phong cảnh thời điểm, Bạch Hồ liền đem thản nhiên bọn họ đưa tới một cái trong sơn động. Cái này sơn động là một cái thiên nhiên hình thành hang động đá vôi. Từ bên ngoài là nhìn không tới, cửa động bị đại thụ che đậy, ngày thường này phiến rừng cây giống nhau cũng không có nhân loại tiến vào. Bởi vì ở núi rừng chỗ sâu trong trước kia ở rất nhiều lũ ra thú, phi thường nguy hiểm. Hơn nữa địa hình tương đối phức tạp, cây cối là tầng tầng lớp lớp đan sen sinh trưởng trên cơ bản căn bản là không có hoàn chỉnh lộ, liền tính là những cái đó trộm săn giả cũng không có khả năng đi đến sâu như vậy địa phương. Cái này động vốn dĩ liền bí ẩn, hơn nữa không có người từ nơi này trải qua, sợ là cái này hang động đá vôi là căn bản là không có bị người phát hiện qua đâu. Thản nhiên bọn họ vào trong động. Phát hiện cái này trong động còn có thiên nhiên nước suối, dọc theo nước suối con đường lộ tuyến thản nhiên bọn họ tới rồi trong động sâu nhất địa phương, đột nhiên đại gia bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Không nói vương hiên cùng phùng vũ, ngay cả thản nhiên cùng hồng y y cũng bị này cảnh tượng chấn kinh rồi. Vài người sở trạm vị trí là hang động đá vôi bên trong sâu nhất địa phương, từ hang động đá vôi phía trên có liếc mắt một cái nước suối từ trên xuống dưới chạy xuống hạ vẫn luôn chạy về phía ngoài động. Cái này nước suối nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Chỉ là này suối nguồn phía dưới, có một gốc cây một mét tới cao màu đỏ trái cây thụ Như thế hắc một cái hang động đá vôi, không có ánh đèn vì cái gì thản nhiên bọn họ có thể thấy rõ ràng kia trên cây trái cây là màu đỏ đâu Là bởi vì này cây thượng sở hữu trái cây đều phát ra màu đỏ quan mang Cảm giác giống như là một đám tiểu đèn lồng màu đỏ treo ở trên cây Đêm này một chỗ hang động đá vôi chiếu rọi phá lệ sáng ời Đúng là như vậy tình cảnh, thản nhiên nhóm bọn họ xem ngây người Tuy rằng không rõ ràng lắm đây là cái gì thụ, nhưng là này cảnh tượng thật sự là quá mỹ. Bọn họ không có gặp qua như vậy mỹ lệ tự nhiên cảnh tượng. Quả nhiên bạch hồ nói bảo bối là thật sự bảo bối a. Tiểu bạc phơ này rốt cuộc là thứ gì a? Ngươi bảo bối hảo hảo cho chúng ta giới thiệu giới thiệu đi. Thản nhiên nhìn này cây nước miếng đều phải ra tới. Này nhất định là thứ tốt ta. Người thường nhất định người là bị nó mỹ mạo cấp kinh đến, chính là nàng bất động. Thản nhiên là bởi vì nó kia cường đại linh lực khí tràng cấp khiếp sợ. Cái này cây là phi thường thần kỳ, theo lý thuyết, thẳng nhiên đối linh lực là phi thường mẫn cảm, như vậy cường đại linh lực nguyên nàng hẳn là ở ngoài động liền cảm nhận được, chính là lại thẳng đến đi đến này cây trước nàng mới chân chính cảm nhận được kia cường đại linh lực, làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái, tuy rằng không có tháo xuống trái cây cũng không có tới gần thụ, chỉ là như vậy rất xa đứng thẳng nhiên đã bị này cường đại linh lực gột rửa tâm linh, nàng cảm thấy chính mình trong. Nháy mắt tràn ngập linh lực lực lượng, Trong cơ thể có một loại đồ vật tựa hồ muốn phá kén mà ra cảm giác. Ta cũng không biết đây là cây cái gì thụ. Nghe nói ta ra ra ra ra ra ra ra bạch hồ bẻ móng vuốt đếm chính mình nhiều ít đại ra ra trở lên thời điểm quả thực chính là manh phiên toàn trường bộ dáng. Đình. Nói trong điểm, ngươi cũng ra ra trong chốc lát lại số. Thẳng nhiên tuy rằng cũng cảm thấy như vậy tiểu bạch hồ thật sự hảo manh, nhưng là hiện tại nhất muốn không phải cái này, nàng càng quan tâm chính là này cây. Nga. Dù sao rất sớm rất sớm trước kia nó liền ở chỗ này, khả năng chúng ta bạch hồ nhất tộc xuất hiện tại đây trường Bạch Sơn lâm thời điểm liền có nó đi. Tiểu bạch hồ số dương nghiêm túc đã bị thản nhiên một câu đánh gãy, nó không tình nguyện dừng số ra ra tiết tấu trả lời thản nhiên sở yêu cầu trọng điểm nội dung. Nguyên lai like là như thế này a xem ra thứ này khả năng cũng là thượng cổ là lúc lưu lại, thật là không nghĩ tới lần này trường Bạch Sơn hành trình cư nhiên thu hoạch nhiều như vậy. Thản nhiên đối lúc này đây thu hoạch là phi thường vừa lòng không chỉ có được đến chính mình kế hoạch yêu cầu đồ vật, còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn A, thật là vui. Thản nhiên suy đoán này cây khả năng cũng là thượng cổ là lúc hoặc là phía trước thông qua không gian cái khe mà đến. Bởi vì như vậy đại linh lực nguyên là không có khả năng xuất hiện ở cái này không gian, nó rất có khả năng là ngoại lai chi vật, loại ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có người phát hiện có lẽ không chỉ là bởi vì nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, cũng có nó tự thân che lấp quan hệ. Thản Nhiên hiện tại thực khẳng định này cây nhất định có chính mình biện pháp như vậy tự thân linh lực, nó linh lực phi thường cường đại, theo lý thuyết hẳn là có thể truyền tới rất xa khoảng cách, chính là chỉ có đứng ở khoảng cách thụ 10m trong vòng khoảng cách mới có thể cảm giác được này cường đại linh lực, kia thuyết minh nó linh lực phóng thích phạm vi là trải qua chế lộc. Cái này trái cây có thể ăn sao? Thản Nhiên tháo xuống một cái không màu đỏ trái cây, hỏi Bạch Hồ: "Ngươi là gan thật đại, ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân loại áp Bạch Hồ đối mặt Thản Nhiên hành động đều hết chỗ nói rồi?" Nàng ở không rõ ràng lắm đây là thứ gì phía trước liền từ trên cây trích đổ vật xuống dưới, nàng đều không sợ này cây có độc sao. Thật là cũng quá không cẩn thận, xem ra về sau chính mình ở bên người nàng phải hảo hảo thời khắc chú ý nàng hướng đi không thể làm nàng còn như vậy tùy tiện động tác. Ta là nhân loại A, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và ngươi là đồng loại. Được rồi mau nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc có thể ăn sao. Có chỗ lợi gì? thản nhiên mới không sợ đâu. Như vậy cường đại linh lực nguyên cùng nàng ở không gian nội hấp thu linh lực không khí hẳn là một cái căn nguyên, cảm giác phi thường giống, khẳng định sẽ không đối nàng có điều thương tổn, nàng nếu là liền điểm này tự tin đều không có như vậy sẽ đi trích trái cây đâu. Chương 445 không gian đã xảy ra chuyện. Nói nữa, này Bạch Hồ nói này cây là nó bảo bối, nó khẳng định là biết này cây có chỗ lợi gì, nếu là thật sự sẽ đối bọn họ có thương tổn, nó cũng sẽ không mang theo bọn họ tới gần này cây A. Đơn giản như vậy đạo lý thản nhiên tự nhiên là nghĩ đến thực minh bạch. Tính ta sợ ngươi, cái này trái cây ta tuy rằng không biết nó gọi là gì, nhưng là ăn nó lúc sau là có thể tăng trưởng thọ mệnh, còn có thể giải độc. Ta khi còn nhỏ bị rắn độc cắn lúc sau ta chính là ăn cái này tốt. Bạch hồ thương đối mặt thản nhiên nhân loại tiểu này thật sự cũng coi như là sợ, thật sự không biết là hiện tại nhân loại đều như vậy vẫn là nàng một người như vậy. Lá gan đại dò người, thật là làm nó cái này bạch hồ nhất tộc hồ loại vô ngữ. Bất quá Bạch Hồ ngẫm lại cũng cảm thấy có thể là bởi vì nàng không phải nhân loại bình thường mới như vậy. Tính, dù sao chính mình cũng theo nàng, liền tính nàng thế nào nó cũng không có khả năng thay đổi. Rốt cuộc bọn họ Bạch Hồ nhất tộc là nhất giảng tín dụng, nó nói qua nói liền nhất định sẽ thực hiện. Đây cũng là ra ra ra ra ra ra ra ra. Đời đời giao cho bọn họ này đó Bạch Hồ hậu đại. Lợi hại như vậy, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Quả thực chính là trường sinh không được linh đạn rượu dự sao. Chẳng lẽ năm đó Tần Thủy Hoàng muốn tìm trường sinh không được linh đan là cùng cái này có quan hệ? Thản nhiên kéo cầm suy tư một chút nói. Ta tưởng không có như vậy giản đáp đi. Hồng ý liền nhưng không có thản nhiên như vậy lạc quan. Nếu là loại này trái cây tùy tiện người nào ăn đều có thể trường sinh bất lão kia thế, thế giới này trật tự sợ là đã sớm rối loạn. Ơn, ta cũng nói như vậy, loại này trái cây tuy rằng là có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng là nó lại là chỉ có chúng ta như vậy linh vật loại ăn mới có hiệu quả. Cũng không phải nhân loại bình thường cũng có thể dùng. Cho nên cũng không phải các ngươi nhân loại theo như lời có thể trường sinh bất lao linh đan rượu dược. Tuy rằng Bạch Hồ cũng không ở nhân loại xã hội sinh tồn, nhưng là nói như thế nào lên hắn cũng là ngàn năm linh hồ. Nhân loại thế giới đồ vật nhiều ít hắn cũng là biết một ít, cho nên mới như vậy giải thích, nó biết vừa rồi thản nhiên nói trường sinh không được linh đan cùng cái này trái cây là bất đồng. Ta tưởng cũng là, nếu là dễ dàng như vậy là có thể đủ tìm được trường sinh bất lao dược nói kia Tần Thủy Hoàng Phỏng Trưng đã sớm tìm được rồi, năm đó hắn chính là không thiếu hạ công phu ở phương diện này. Bất quá này cũng không tồi, ta tưởng thứ này mặc dù là không thể làm người tăng trưởng thọ mệnh. Lại là cũng có thể giải độc, có lẽ còn có khác tác dụng. Cái này muốn mang về nghiên cứu. Thản nhiên nhưng thật ra cũng không có đặc biệt thất vọng, dù sao nàng cũng không quá để ý loại chuyện này. Đối với trường sinh bất lão loại chuyện này, tựa hồ là đế vương nhất quán tương đối để ý sự tình. Đó là bởi vì bọn họ liên tiếp chính mình trong tay quyền lợi Chính là đối với thản nhiên tôi nói, nàng cảm thấy so sánh với những cái đó hư vô mở mịt sự tình, càng là hẳn là sống ở lập tức, hiện tại sống được xuất sắc muốn so sống được càng thêm lâu dài càng quan trọng. Người muốn mang đi này cây, không có khả năng đi. Bạch hồ nhìn nhìn kia cây lại nhìn nhìn thản nhiên, cảm thấy cái này có điểm không có khả năng đi. Vậy phải thử một chút, yên tâm ta không phải muốn đem chỉnh cây mang đi, ta không như vậy lòng tham, vạn nhất toàn bộ mang đi dưỡng không sống kia không phải lãng phí. Ta chỉ là tính toán cắt xuống một chi mang về nổ trồng thì tốt rồi, có thể hay không sống rồi nói sau. dù sao nơi này còn có một trình cây, cùng lắm thì lại đến cắt chi trở về nổ trồng sao. Thản nhiên nhìn bạch hồ vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình cười nói. Bạch hồ nghe xong thản nhiên giải thích, mới vẻ mặt thoải mái. Con hảo, nếu là thật sự thản nhiên đem này cây đều lộng đi rồi vạn nhất lộng không sống lời nói nó liền khóc đã chết, này về sau nó muốn như thế nào cho chính mình cùng tộc công đạo a? con hảo con hảo. Thản nhiên buồn cười nhìn bạch hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, thật muốn hỏi nó một câu, ngươi như vậy manh người nhà của ngươi biết sao. Bất quá hiện tại không khí giống như không thích hợp nói giỡn. Thản nhiên ở hồng y dị trợ giúp dưới từ cái kia giống như đèn lồng màu đỏ giống nhau trái cây trên cây cắt xuống một chi trực tiếp thuận tay ném vào ba lô. Như vậy lớn lên một cái cành liền như vậy bị thản nhiên lập tức nhét vào đi, tiểu bạch hồ nhìn cảm thấy thật là thần kỳ, muốn bỏ vào xem, bị thản nhiên rỗi ra tay ngăn cản. Đừng chạy loạn. Đến lúc đó rốt đi nơi nào ta nhưng không phụ trách nga. Thản nhiên cố ý hù dọa nó, bất quá nàng cũng không thể làm tiểu Bạch Hồ bỏ tiến chính mình ba lô. Rốt cuộc ở Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người trong mắt này hẳn là một cái không chỗ nào không trang túi cẩn khôn. Tiểu Bạch Hồ bỏ đi vào nếu không có rơi vào túi cẩn khôn thản nhiên còn nếu muốn khác lý do lại giải thích, quá phiền toái, cho nên dứt khoát không cho nó chạy loạn mới là. Thu thập hảo, thản nhiên bọn họ liền trở về đi rồi. Hôm nay một ngày thu hoạch đã rất nhiều. Ngày mai lại vào núi chính là thản nhiên tính toán muốn tìm một ít trong không gian không có gieo trồng thực vật, đến lúc đó tìm một ít nổ trồng tiến trong không gian thì tốt rồi. Từ trong núi trở về đi thời điểm, vì có thể ở trời tối phía trước trở về, thản nhiên cùng hồng y y vẫn như cũ là một người mang một cái đem vương hiên cùng phùng vũ trở về mang. Bạch hồ thương vẫn như cũ là ở phía trước dẫn đường, tiểu gia hỏa chạy phi thường mau, như là ở hưởng thụ này cuối cùng núi rừng tự do sinh hoạt. Sợ là từ nay về sau nó đều rất khó lại trở về đi, về sau liền phải trở thành nhân loại nô buộc, chịu các loại trói buộc, ai. Ngấm lại đều cảm thấy có chút bi thảm. Tiểu Bạch Hồ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tương lai nhật tử sẽ thực thế lương, bất quá tính giống ra ra cùng phụ thân nói, có lẽ đây cũng là một loại tu luyện, có lẽ có một ngày nó cũng có thể tu luyện thành hồ tiên, đến lúc đó nó liền không cần lại vì nhân loại phục vụ. Tiểu Bạch Hồ nhìn xem thẳng nhiên, cảm thấy cái này tiểu cô nương nhìn kỹ xem thật sự rất xinh đẹp. Cái này bề ngoài ít nhất là bọn họ linh hồn nhóm tương đối tán thành, tính đi theo nàng hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Thản nhiên một bên đi theo tiểu bạch hồ mặt sau chạy, một bên nhìn tiểu bạch hồ biểu tình một hồi một bên một hồi biến đổi, rõ ràng cảm giác chính là âm tình bất định, lúc này lại đang xem chính mình, sau đó liền lộ ra tươi cười, Thản nhiên cũng không có đi tra xét nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cảm thấy nó đại khái là bởi vì phải rời khỏi ra có chút luyến tiếp đi, tính liền từ nó đi thôi. Từ núi rừng chỗ sâu trong ra tới thời điểm thời gian đã là buổi tối 7 giờ. Tuy rằng thản nhiên bọn họ động tác phi thường nhanh, nhưng là rốt cuộc khoảng cách khá xa, cho nên vẫn là tới rồi buổi tối mới ra tới. Bất quá lúc này thiên còn không có toàn hát, thản nhiên bọn họ về tới trụ địa phương đại gia còn ở ăn cơm chiều. Bọn họ mới nhớ tới chính mình một đám người đều còn không có ăn cơm chiều đâu. Người đôi khi chính là như vậy, vẫn luôn ở vội vàng làm một việc thời điểm giống như sẽ quên mất ăn cơm ngủ. Bằng không như thế nào có cái từ gọi là mất ăn mất ngủ đâu. Nhóm người này người giữa, thản nhiên là ăn không ăn, ăn nhiều ít đều không sao cả, căn bản không ảnh hưởng thân thể cơ năng, mà Hồng Y tắc bản thân liền không phải nhân loại, hắn mấy ngàn năm đều không ăn cơm cũng không phải hảo hảo đến bây giờ sao. Bạch Hồ Thương càng không cần phải nói, nó ở núi rừng giữa sinh hoạt, sinh hoạt quy luật nhất định cũng không có như vậy chuẩn xác. Nay trong đó chỉ có Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai cái là nhân loại bình thường, cũng vẫn là bộ đội đặc trùng sinh ra. Bọn họ nếu liền điểm này đói khát đều nhẫn mại không được còn hỗn cái gì à, húng chi bọn họ một chút đều là bị thản nhiên bọn họ hai cái mang theo đi một chút lực đều không có ra, nói thật làm cho bọn họ nói bọn họ đói bụng cũng ngượng ngùng đi, có điểm thể lực đều không có tiêu hao. này thời khắc mấu chốt còn phải làm cho bọn họ chủ tử bảo hộ bọn họ, này liền đủ ngượng ngùng. Húng chi là hiện tại loại tình huống này, cho nên chính là bởi vì như vậy đủ loại nguyên nhân. Vài người về tới dưới chân núi chấn nhỏ thượng nhìn đến ở bên ngoài ăn cơm nhân tài nghĩ đến về ăn cơm vấn đề. Trở lại thản nhiên bọn họ thuê trụ địa phương, hồng y lì lại vì đại gia lại lần nữa thể hiện rồi một lần cao siêu chủ nghệ, nguyên liệu nấu ăn sao tự nhiên là lại lần nữa xuất từ trong không gian. Dù sao đối với vương hiên bọn họ thản nhiên đã nói chính mình có một cái không gì làm không được chứa túi càn khôn, phía trước liền đám kia giã thú đều cất vào đi. Này về sau thản nhiên từ bên trong vô luận móc ra thứ gì bọn họ hẳn là đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc đi. Thản nhiên bọn họ lần này đi vào trường Bạch Sơn Hạ, trực tiếp ở chỗ này thuê ở một chỗ sân. Vốn dĩ cái này địa phương là người ta chỉ cho thuê một bộ phận, đó là thản nhiên bọn họ cảm thấy như vậy phi thường không có phương tiện, liền nhiều cho chút tiền, kia ra chủ người đi thân thích ra ở nhờ, như vậy cũng có thể kiếm hạ không ít tiền thuê, đối với vùng núi Đồng Hương như vậy cũng có thể là môn hảo sinh ý đâu. Mới vừa ăn qua cơm chiều, thản nhiên bọn họ chuẩn bị ở trong sân thừa lương, thản nhiên làm hảo hảo đột nhiên cảm giác được tay trái không gian vòng tay đột nhiên liền nhấp nhoáng ánh sáng, thản nhiên cảm giác sự tình có điểm không thích hợp, liền cùng những người khác nói chính mình có chuyện về trước phòng. Những người khác cũng không dám hỏi là làm sao vậy, liền nhìn thản nhiên vội vã chạy về phòng. Tuy rằng thản nhiên biểu hiện giống như có điểm giống cái kia nữ sinh tới đặc thù tình huống bộ dáng, nhưng là kỳ thật là thản nhiên chạy về đi tiến không gian đi. Này không gian vòng tay có ánh sáng xuất hiện nhất định là bên trong đã xảy ra sự tình gì, cho nên thản nhiên tuy rằng như bây giờ vội vàng chạy tiến không gian dễ dàng bị người phát hiện, bất quá nàng để lại hồng y ở bên ngoài, hắn hẳn là biết như thế nào làm. Thản nhiên tiến không gian, cảm giác được trong không gian giống như tại động đất giống nhau, đất rung núi chuyển, chẳng lẽ là không gian lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Thản nhiên trong lòng như vậy nghĩ chuẩn bị đi xem không gian chỉnh thể tình huống, còn không có tới cập tuần tra. Liên nhìn đến một đoàn động vật hướng nàng bên này xuống tới, kia tư thế cùng chạy trốn không sai biệt lắm. Thản nhiên không làm minh bạch đây là tình huống như thế nào, trực tiếp dùng ý niệm hỏi cái này chút động vật đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì này đó động vật cùng bạch hồ không giống nhau, bọn họ tuy rằng cường hãn cũng bất quá là này núi rừng giữa giá thú, cùng bạch hồ cái loại này trời sinh linh vật bất đồng, chúng nó là sẽ không nói, cho nên thản nhiên trực tiếp dùng ý niệm cùng chúng nó giao lưu, hy vọng chúng nó có thể nghe hiểu. Gặp được thản nhiên này đàn lũ dã thú như là gặp được thân nhân, trực tiếp đều mau khóc biểu tình liền hướng về phía thản nhiên bên này một bên ở kêu cứu mạng một bên chạy tới. Thản nhiên vẫn là không rõ, này trong không gian cũng không có gì đồ vật đáng giá bọn họ như vậy sợ hãi à, muốn nói người ở xa lạ địa phương nhìn thấy nhiều như vậy dã thú sẽ cảm thấy sợ hãi chính là chúng nó đây là sợ cái gì đâu. Đang ở thản nhiên buồn bực thời điểm, thản nhiên liền thấy được một cái bay nhanh hướng tới bên này bay qua tới. Còn một bên đông một chân tây một chân đá bay phía trước chống đỡ thú loại đồ vật, thản nhiên vừa thấy, thứ này nàng nhận thức. chương 446 vung tay đánh nhau. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn kêu đồ vật đâu, thật sự là cho rằng nó hiện tại hình tượng thật sự không biết làm thản nhiên nên gọi nó cái gì. Bay nhanh bay qua tới đồ vật, cũng ở thản nhiên không xa địa phương nhìn đến thản nhiên. Từ từ ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt, ta đều đã lâu chưa thấy được ngươi. Thanh âm này là ngự long thanh âm. Nhưng là này hình tượng quá kỳ quái. Thản nhiên nhìn này trước mắt trong chốc lát là ngự long thần mã trong chốc lát là nhân loại thiếu niên hình tượng ngự long thật sự không biết nên gọi nó là thứ gì. Ngươi đây là làm cái quỷ gì a, đem ta không gian làm đến lung tung rối loạn, còn ở nơi này khi dễ ta mới vừa lộng tiến vào thú đàn nhóm, làm ầm vì cái gì a, còn có ngươi hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng, trong chốc lát biến đổi. Thản nhiên bất đắc dĩ nhìn giống như còn không rõ ràng lắm chính mình trong chốc lát biến đổi thân ngự long hỏi, ta làm sao vậy? Ngự Long nghe được Thản Nhiên mặt sau vấn đề kỳ quái hướng tới chính mình trên người nhìn lại, quả nhiên trong chốc lát là nguyên lai bộ dáng, một lát liền biến thành nhân loại bộ dáng. A Ngự Long hướng tới Linh Truyền bên, kia chạy tới muốn chiếu chiếu chính mình bộ dáng, nó sẽ không thay đổi thành quái vật đi. Được rồi không có việc gì, các ngươi nói nói là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bị đánh? Thản Nhiên nhìn Ngự Long chạy tới Linh Truyền bên kia liền hỏi cùng một con lão hổ dã lang vương. Chúng ta cũng không biết Chúng ta bị chủ nhân ngài đưa đến nơi này tới phía trước cho rằng không còn có núi rừng nơi sinh sống, tới lúc sau phát hiện nơi này so với chúng ta trước kia trụ địa phương còn muốn hảo đâu. Đại gia rất cao hứng liền kêu to lên, có thể là xảo tới rồi vị kia đang ngủ đại nhân, vì thế nó liền đến chỗ đuổi theo đánh chúng ta, chúng ta thật sự không phải cố ý. Kia chỉ Đông Bắc Hồ nước mắt lưng trong nhìn thản nhiên giải thích, cái này vừa rồi đánh bọn họ cũng không biết có phải hay không nơi này sơn thần a, như vậy lợi hại, vừa rồi nó còn bị đá một chân đâu đau quá à. Nguyên lai like là như thế này à, được rồi ta đã biết. Trong chốc lát ta nói cho ngự long làm nó đừng khi dễ các ngươi, bất quá về sau các ngươi đừng như vậy làm ấm ý, miễn cho ta không ở thời điểm lại bị khi dễ ta nhưng cứu không được các ngươi. Thản nhiên đại khái hiểu biết sự tình tình huống. Cười gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, thuận tiện nhắc nhở chúng nó. Đàn thú nghe xong thản nhiên nhanh chóng gật gật đầu. Nói giỡn bọn họ còn dám sao, vị này sơn thần như vậy lợi hại. Nếu là lại chọc nó vạn nhất bị làm thịt như vậy làm đâu. Nói đến nơi này khả năng có người cảm thấy kỳ quái, vì cái gì này đó lũ giã thú sẽ cho rằng ngự long là sơn thần đâu. Nay liền muốn nói đến ngự long hiện tại hình tượng. Ngự long hiện tại là trong chốc lát nhân thân một hồi mã thân, vẫn luôn ở biến hóa cái không ngừng. Lũ giã thú tuy rằng không có gặp qua sơn thần, nhưng là nghe nói qua sơn thần giống như chính là có thể biến hóa thành nhân thân động vật tu luyện mạ thành. Nơi này tuy rằng cùng chúng nó hàng năm cư trú trường bạch sơn bất động Nhưng là cũng là có sơn, hơn nữa bọn họ đụng tới ngự long thời điểm vừa lúc chính là ở trong không gian dưới chân núi, này khó tránh khỏi liền cho đại gia tạo thành hiểu lầm. Cho nên nói vô xảo không thành thư sao, đây cũng là đàn thú tuy rằng ăn ngự long đánh, nhưng là lại vẫn như cũ tôn sưng nó vì đại nhân nguyên nhân. thản nhiên mới vừa cùng đàn thú hiểu biết xong tình huống liền nhìn đến ngự long buôn buôn nhảy nhảy đã trở lại, còn một bên chạy một bên tê từ từ ta cũng tu luyện thành hình người, ta cũng có thể cùng hồng y hề giống nhau. Này hưng phấn kính là dấu đều dấu không được. Ta vừa rồi liền đã nhìn ra. Bất quá người này vừa rồi trong chốc lát biến đổi vẫn là không cần đi ra ngoài, đừng hù chết nhân tài hảo. Thản nhiên trên dưới đánh giá một chút ngự long cố ý lạnh lạnh mở miệng nói. Sẽ không sẽ không, ta chỉ là vừa rồi quá sinh khí mới có thể biến hình, chỉ cần ta hảo hảo cố bổn bồi nguyên ta về sau liền có thể vẫn luôn biến thành hình người. Thật tốt quá thật tốt quá, ta về sau liền không cần một người ngốc tại trong không gian. Ta cũng rốt cuộc có thể cùng Hồng Y Nhi giống nhau, thật sự là quá tốt chủ nhân. Ngự Long vẫn luôn đắm chìm ở chính mình hưng phấn giữa quả thực là vô pháp tự kiềm chế được. Như thế một chuyện tốt, ngươi có thể tu luyện thành hình người cũng coi như là ta lại nhiều một cái giúp đỡ, bất quá tính tình của ngươi so với Hồng Y tới nói không đủ trầm ổn, ta tương đối lo lắng đem ngươi thả ra đi có thể hay không dọa đến người a. Thản nhiên lại cẩn thận nhìn nhìn hắn, vẫn là tổng cảm thấy hắn có chút không đủ đáng tin cậy a. Ta sẽ giống Hồng Y Gì đại ca học tập ta bảo đảm, chủ nhân không cần đem ta một cái ném ở trong không gian. Tuy rằng nơi này thực hảo, linh khí phi thường dày đặc có thể làm ít công to tu luyện, nhưng là lại vẫn là quá tịch mịch. Ta đã cô độc thật lâu, rốt cuộc có tân chủ nhân, tất cứu không cần đem ta chính mình ném ở trong không gian được không a? Nữ Long một bộ đáng thương hề hề biểu tình làm người thật là có chút nhìn đáng thương. Đã biết đã biết, đừng dùng này phó đáng thương hề hề biểu tình nhìn ta. Không biết người còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu, được rồi về sau đi theo ta ở bên ngoài hành tẩu đi, tính ta đã có một cái sư huynh cũng không kém lại thêm một cái sư đệ. Thản nhiên đối với ngự long này phó đáng thương hề hề biểu tình có chút chịu không nổi nói. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta về sau cũng có thể cùng hồng y đi đại ca giống nhau, như vậy các ngươi liền không thể bỏ xuống ta, hắc hắc. Rõ ràng chính là một cái bị giao cho linh thức khí hồn, thật là không do nó vì cái gì như vậy sợ cô đơn a. Trước kia Hồng Y Lìe nhưng không có như vậy thời điểm. Thản nhiên nhìn Ngự Long hưng phấn bộ dáng thật sự có chút cảm thấy không có cách nào lý giải. Kỳ thật Thản nhiên không biết chính là, đúng là bởi vì Ngự Long từ trước kia bị sáng tạo ra tới cũng đã có linh thức, nó cùng Hồng Y Lìe là bất đồng. Tuy rằng Hồng Y Lìe cũng là khí hồn, cũng là vẫn luôn đều tại đây thế gian đã trải qua những cái đó thế tụ, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là dùng hỗn độn chi hồn đi cảm giác, cũng không sẽ giống Ngự Long như vậy giống như có thể có người cảm giác. Có linh thức khí hồn, đôi khi giống như là nhân loại giống nhau, nó là có thể chính mình tự hỏi, sẽ có cảm giác. Ở nó tiền nhiệm chủ nhân phát hiện nó phía trước, nó chỉ có mặc cho chủ nhân, mà này nhậm chủ nhân ở bởi vì yêu ma hoành hành thời gian thời điểm bị thương vì tránh cho nó dừng ở những cái đó người xấu trong tay, trực tiếp vì nó phong ấn. Sau lại bị lan tuyết giải khai phong ấn lúc sau liền vẫn luôn đi theo lan tuyết, từ đó về sau nó theo lan tuyết cũng có rất nhiều năm. Lại lần nữa bị phong ấn lên cảm giác là nó phi thường không nghĩ trải qua, cho nên lúc này đây bị thản nhiên giải trừ phong ấn lúc sau, nó liền vẫn luôn muốn đi theo thản nhiên, không nghĩ lại chính mình cô đơn ở không gian. Tuy rằng nói đôi khi Hồng y Easy cũng ở trong không gian, bất quá làm ngự long thực ủy khuất chính là Hồng Easy có thể thường xuyên đi theo chủ nhân nơi nơi bên ngoài hành tẩu, mà nó liền không thể. Nó thật sự rất muốn nói Hồng y Easy có thể làm rất nhiều chuyện nó cũng là có thể giúp thản nhiên làm được a Vì cái gì muốn đem nó một cái ném ở chỗ này, nó không nghĩ a. Bất quá từ thượng một lần thản nhiên nói, chủ yếu là bởi vì nó không có người ngoại hình, là không thể tùy tiện ra không gian, sẽ cho nàng chọc phiền toái nữ long cũng chỉ hảo ngoan ngoan ngốc tại không gian. Nó liền nghĩ có một ngày nó cũng có thể đủ giống hồng y gì như vậy thì tốt rồi, hiện giờ mộng tưởng thực hiện, nó như thế nào sẽ không vui, không hưng phấn đâu. Nay đại khái là thản nhiên cả đời, hoặc là nói là mấy đời đều không thể lý giải cảm giác đi. Không nói hiện tại thản nhiên sinh hoạt thực hạnh phúc, liền nói là trọng sinh phía trước, tuy rằng gia đình đơn thân, nhưng là thản nhiên có một cái phi thường yêu thương nàng mụn mụ, nàng là vĩnh viễn đều sẽ không cảm nhận được cái loại này không ai yêu thương, vĩnh viễn đều là chính mình một người cô độc cảm, cho nên hạnh phúc người là như vậy nhìn đều hạnh phúc. Thản nhiên nếu đáp ứng rồi ngự long liền sẽ thực hiện, xem ra đến tìm cái thời cơ đem ngự long mang đi ra ngoài. Lúc này thản nhiên cố cùng ngự long nói chuyện đem vừa rồi bị dọa đến không nhẹ đàn thú nhưng thật ra cấp đã quên, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào cấp ngự long tìm cái thích hợp thời cơ đi ra ngoài thời điểm, quay người lại thấy được vẫn luôn trốn đến rất xa những cái đó hôm nay bị chính mình cấp ném vào tới lũ ra thú, mới nhớ tới vừa rồi ngự long là đem chúng nó cấp dọa tới rồi. Ngươi vừa rồi rốt cuộc là như thế nào đem chúng nó dọa tới rồi, nhìn xem hiện tại đều một đám sợ thành như vậy. Thản nhiên nhìn ở chính mình phía sau không xa địa phương một đám hận không thể đem chính mình cuộn tròn tìm không thấy tồn tại cảm lũ dã thú buồn cười hỏi Ngự Long. Ngậy! Ta vốn dĩ ở nghỉ ngơi, chúng nó vẫn luôn xảo vẫn luôn xảo, sau đó ta cũng không biết như thế nào liền tỉnh lại, lúc ấy còn đặc biệt sinh khí, cho nên liền động thủ, không có nặng nhẹ, chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Ngự Long lúc này tỉnh táo lại mới nghĩ vậy chút nhất định là thản nhiên trảo tiến vào tương lai dùng để tổ kiến bách thú đại quân. Hắn lúc ấy mơ hồ căn bản không chú ý tới chuyện này. Ta lần đầu biết nguyên lai khí hồn cũng là có rời giường khí a ha ha thản nhiên nghe xong ngự lòng nói, cảm thấy cái này kết luận hẳn là tương đối tiếp cận sự thật sự thật chân tướng, phá lên cười, thật là không nghĩ tới. Người này có người tính tình, động vật có động vật tính tình, không nghĩ tới này thần khí tính tình cũng không nhỏ, này không gian đều mau bị làm ầm ý không thành bộ dáng Gì? Đúng rồi, không gian. Thản nhiên đến lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi là bởi vì không gian dị động nàng mới chạy nhanh chạy về phòng vào trong không gian. Lúc này hẳn là xem xét một chút không gian tình huống. Ngữ Long không được khi dễ chúng nó, chờ hạ ta trở về lại nói chuyện này, ta hiện tại muốn xem xét một chút không gian có hay không bị ngươi thọc cái lỗ thủng. Thản nhiên nói xong câu đó liền biến mất, kỳ thật nàng là đi tuần tra toàn bộ không gian đi, chỉ là hiện tại nàng ở trong.